Trường 826, tiêu mộ thần xuất hiện. Lặp lại lần nữa, đem đổ vật giao ra, vàng không. Chết! Thánh nhân vẫn nộ quát. Hai vị bán thánh chán đầu mồ hôi chảy ròng, hắn nhìn đối phương, nội tâm đang soán suýt, muốn hay không cáo chi liếu thấm thân phận, lấy thân phận trấn nhức hắn. Thế nhưng là, thân phận vừa nói ra, đối phương rất có thể diệt khẩu. Ngay tại hai vị bán thánh dây rồi lúc, nơi xa lại đi tới một thanh niên. Thanh niên chậm rãi đi tới, hai vị bán thánh cảm giác trên người áp lực trong nháy mắt không có. Thanh niên dáng người thẳng tắp, đi tới ở giữa phong độ nhẹ nhàng, dung nhan anh tuấn, khuôn mặt như là đao điêu khắc mà thành mở dạng, đẹp mắt không có một chút tì vết. Tiêu Mộ Thần. Thánh nhân trước tiên mở miệng, khắp khuôn mặt là cố kỵ. Liêu thấm ở bên cạnh, Diệp Vũ thấy được nàng giờ phút này tay nhỏ nắm chặt, gương mặt có chút ửng đỏ, người có vẻ hơi kích động. Các hạ thân là thánh nhân, Khi rễ nhỏ yếu có chút không thích hợp đi. Tiêu Mộ Thần nhìn thoáng qua liếu thấm cùng hai cái bàn thánh, ánh mắt nhìn về phía thánh nhân. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi hay là không cần quản cho thỏa đáng." Thánh nhân khẽ nói. "Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là vô tung thánh nhân đi." Tiêu Mộ Thần nói ra, "Ta đối với các hạ rất là kính ngưỡng, nghe đồn các hạ lấy thân pháp đắc đạo, tại tốc độ một đường bên trên, hiếm có thánh nhân có thể so sánh." Ở trong thánh nhân cũng coi là rất có danh vọng chi bối phận, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là coi trọng các hạ. Tiêu mộ thần, ngươi muốn nói cái gì? Vì bọn họ ra mặt. Sau đó ngươi cướp đoạt Thánh Vương Đạo Nguyên. Thánh nhân khe nói, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Vô tung thánh nhân suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn hẳn không có cầm. Thánh nhân chi nộ, bọn hắn không chịu được nổi, không dám lừa gạt ngươi vị này thánh nhân. Tiêu mộ thần trả lời, Hai vị bán thánh tranh thủ thời gian không người nói, thánh nhân Minh dám. Thánh nhân khe nói, một chút sâu kiến mà tôi chỉ cần ta hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Tiêu mộ thần thở dài một hơi nói, như vậy, ta chỉ có thể ngăn cản các hạ rồi. Nam đó, chúng ta cũng là giống như bọn họ, là trong miệng người nói tới sâu kiến. Một câu nói kia, để liêu thấm ở bên cạnh đôi mắt đẹp sinh huy. Người muốn làm cái gì? Thánh nhân hỏi. Ta muốn các hạ thả mấy người bọn hắn. Tiêu mộ thần nói ra, không tăng tự dưng sát nghiệt. Người nói buông liền buông. Thánh nhân hỏi ngược lại. Đã sớm nghe nói vô tung thánh nhân một thân thân pháp kinh diễm, chiến lược siêu quẩn, đang muốn hướng xin các hạ dạy mấy chiêu. Tiêu mộ thần nói ra. Vô tung thánh nhân sáng dựt nhìn chằm chằm diệp vũ, sau đó nói ra, tốt. Vậy liền lãnh giáo một chút thiếu đế phong tư. Vô tung thánh nhân hét lớn, dưới chân khởi động. Ấn mảnh giống như quỷ mị, trước mắt xuất hiện tại tiêu mộ thần cách đó không xa, một quyền trực tiếp quanh ra ngoài, nhìn công chính bình thản, nhưng lại làm cho cả thiên địa đều phát ra ầm ầm rung động, cả vùng đều tại lay động. Hai vị bán thánh trong nháy mắt mang theo liếu thấm cùng diệp vũ điên cuồng lùi lại, rời xa nơi này. vô tung thánh nhân một quyền, bọn hắn có thể nhìn thấy đại địa tại giãn nước, ngọn núi đều sụp đổ, cự thạch không ngừng rơi xuống. Tiêu mộ thần nhìn xem một màn này, Trong con người bắn ra thần quang, cánh tay rung động, trực tiếp một quyển sinh sinh ném ra đi, thần võ không gì sánh được. Hai quyển đụng vào nhau, như là hai tòa núi đụng vào nhau, thiên địa trực tiếp băng liệt. Liêu thấm bọn người nhìn xem, đều nhắm mắt lại. Diệp Vũ đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn hai người giao thủ. Hai người giao phong một kích, tách ra bọn hắn, lần nữa giao phong cùng một chỗ. Hai người không ngừng xuất thủ, kinh khủng phù văn không ngừng dâng trào đi ra. Dễ làm lực lượng để thiên địa rung động. Bục phát quang mang ánh sáng rượu thiên địa phương. Thật mạnh. Hai vị bán thánh cảm thán, lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là thánh nhân chi huy nha, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Chỉ có diệp vũ, nhìn xem trong sân đánh nhau, như có điều suy nghĩ. ầm ầm Giữa sân hai cái thánh nhân tiếp tục không ngừng giao phòng, càng đánh càng tích liệt, đem phương thiên địa này trực tiếp cho đánh sập hãm. Quang mang phun trào, kinh thế hai tủ. Phải anh? lại là một lần đối với anh, thánh nhân cùng tiêu mộ thần riêng phần mình lao ra. Lúc này, tiêu mộ thần vẫn như cũ tiêu sái như lúc ban đầu. Nhưng là, vô tung thánh nhân, trên thân lại có chút vết thương. Chỉ bất quá đối với thánh nhân tới nói, những vết thương này tính không được cái gì. Vô tung thánh nhân không nói lời nào, thân ảnh lần nữa nhanh như thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng tiêu mộ thần. Hắn nhanh không nhìn thấy bóng dáng, vận dụng hắn am hiểu nhất thân pháp. Bắt đầu tập sát tiêu mộ thần. Tiêu mộ thần đứng ở nơi đó, không ngừng thi triển bí pháp, nên chiến đối phương. Thánh nhân thân pháp quá nhanh, hắn luôn phiên xuất thủ, sáng trói chói mắt, không ngừng công kích tiêu mộ thần. Tiêu mộ thần đứng tại đó, thánh pháp không ngừng, không ngừng ngăn cản đối phương sát chiêu. Hai vị thánh nhân ở giữa, bước lên vô tận quang mang, đại địa nổ tung, rạn nước ra từng đạo khe lớn. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, sụp đổ hết thảy. Là người ta kinh ngạc run dậy. Vô tung thánh nhân sắc thực không thể so với tiêu mộ thần chiến lực, thế nhưng là thân pháp của hắn nhảy nhót ở giữa, quả nhiên là nhanh đến cực điểm, liền xem như tiêu mộ thần cũng không sánh nổi. Vô tung thánh nhân, không hổ là uy tín lâu năm cường đại thánh nhân. Vô tung thánh nhân tại luân phiên xuất thủ, bị tiêu mộ thần ngăn trở đằng sau, để đột nhiên thân ảnh biến đổi, vận dụng đại chiêu, thánh pháp bao trùm mà xuống, sinh sinh công phạt hướng tiêu mộ thần. Một kích này là hắn tụ lực một kích, muốn nhở vào đó trọng thương tiêu mộ thần. Liên cho ngươi. Tiêu mộ thần mở miệng, tại hắn mở miệng ở giữa. Trên thân phun trào ra một cỗ khó nói nên lời lực lượng, phẳng phất lại có thể sương mù hốn độn tuôn ra. Hắn một trường ngoanh ra ngoài, xinh sinh cùng xâm nhập mà đến thánh nhân đụng vào nhau. Một kích mà xuống, thánh nhân máu phun phẹp phẻ, thân thể bay rất ra ngoài. Vô tung thánh nhân ho khan rất nhiều âm thanh. Trong miệng phun ra không ít vết dịch, hán âm trầm nhìn xem tiêu mộ thần nói ra, tốc độ của ngươi, không kém ta. Tiêu mộ thần cười nói, đã sớm nghe nói vô tung thánh nhân tốc độ một đường vô địch, cho nên muốn muốn so bên trên so sánh, ngược lại để ngươi chê cười. Thiếu đế quả nhiên không phải tầm thường, ai cũng không ngờ tới, ngươi tốc độ chi đạo cũng đi đến loại trình độ này a Vô tung thánh nhân cười lạnh nói, tiêu mộ thần nói ra, quá khen. Vô tung thánh nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn liêu thấm mấy người một chút, cũng không còn nói cái gì. Tai nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói. Nhìn xem vô tung thánh nhân rời đi, liêu thấm bọn hắn cũng thở dài một hơi. Đà tạ thánh nhân. Liêu thấm đứng trước, thanh tú động lòng người nhìn xem tiêu mộ thần, chắp tay nói cảm tạ. Tiêu mộ thần đối với liêu thấm khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi mà thôi, không cần đến cảm tạ. Muốn muốn, nếu không phải ngươi... Chúng ta lần này khả năng liền bị hắn giết. Liêu thấm tình cảm nói ra, không biết như thế nào cảm tạ thánh nhân. Tiêu mộ thần cười nói, không cần để ý bất quá các ngươi lần này đạt được thánh vương di hải, vô tung thánh nhân lại chưa từng nhìn thấy thánh vương đạo nguyên, hắn sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Liêu thấm có chút bận tâm mà hỏi. Tiêu mộ thần đem cái nào một câu thánh vương di hải đưa cho hai vị bán thánh nói, nếu như các ngươi không để ý. Liên theo ta đi, ta muốn rời khỏi Vu Man vực, vừa vặn có thể mang các ngươi rời đi nơi đây. Chờ rời đi Vu Man vực, đến lúc đó các ngươi lại nghĩ biện pháp bắt đầu ổn cư, thánh nhân tìm tới các ngươi cũng không dễ. Tốt tốt tốt. Liêu thấm vui vẻ, liên tục gật đầu. Chương 827, vị kia. Tiêu Mộ Thần cùng đám người một đường đồng hành. Trên đường đi, hắn phong độ nhẹ nhàng, nho nhã thân sĩ, nhất cử nhất động để cho người ta như gió xuân ấm áp. Làm người không có chút nào giá đỡ, ngẫu nhiên còn chỉ điểm hai cái bán thánh tu hành. Lấy được bộ kia thánh vương di Hải cũng cho hai vị bán thánh, để hai vị bán thánh cảm kích không thôi. Liêu thấm trên đường đi, như là một cái chim sân ca, diệp vũ nhìn xem nàng liền có thể cảm giác được nội tâm của nàng vui sướng. Liêu thấm trên đường đi đều tại che giấu nàng hâm mộ, thế nhưng là nàng chỗ nào che giấu ở, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng ưa thích tiêu mộ thần. Trên đường đi tiêu đại ca tiêu đại ca treo ở bên miệng, ngại cấp như là tinh linh. Diệp Vũ trên đường đi cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhìn xem sức sống thanh xuân liêu thấm, tâm tình của người ta nhịn không được vui vẻ, đương nhiên hắn cũng đang quan sát người tiêu mộ thần. Hắn cùng tiêu mộ thần ngược lại là không có quá nhiều giao lưu, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đi làm hắn vui lòng. Tiêu mộ thần chỉ coi là Diệp Vũ kính sợ hắn là thánh nhân, không dám tùy tiện đến trước mặt hắn đi. Tiêu mộ thần trong lòng ngược lại là có chút xem thường, nghĩ thầm khó được cơ duyên thế mà lại không chân quý, thế mà bởi vì e ngại mà không dám làm hắn vui lòng. Chẳng lẽ hắn không biết, một cái thánh nhân tùy tiện lọt mất thứ gì cho hắn, đều có thể để hắn hưởng thụ cả đời sau. Tại tiêu mộ thần dẫn đường dưới, một đoàn người đi tới vu man vực. Vừa đi ra khỏi vu man vực, diệp vũ cảm giác toàn bộ thiên địa dị thường thanh minh, linh khí nồng đậm không gì sánh được. So với Nam Châu nồng đậm nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là đại đạo pháp tắc rõ ràng. Thân là thánh nhân, hắn cảm giác chính mình có thể tùy tiện cảm giác được đại đạo pháp tắc. Tại Nam Châu loại cảm giác bị đẻ nén kia căn bản không có. Diệp Vũ đi ra vu man vực, cảm giác tự thân thiếu đi mấy tầng trói buộc, hắn đối với đại đạo lợi dụng, muốn so tại Nam Châu dễ dàng cùng cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là người của thế giới này, có nhiều như vậy thánh nhân cùng thánh vương nguyên nhân sao? Diệp Vũ tự lầm bẩm, nghĩ thầm một phương thế giới này quả nhiên là rất thích hợp tu hành. Thế giới này, thành tựu pháp tắc cảnh chỉ cần có đồng dạng thiên phú, là được đi. Diệp Vũ nghĩ đến Nam Châu Thế giới tổ mạch xuất hiện, nghĩ thầm chẳng lẽ sau này Nam Châu cũng sẽ như vậy. Nếu là như thế, Nam Châu Thế giới cũng sẽ thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Rời đi vu man vực, một đoàn người khó được buông lỏng, tại một chỗ bích thủy sóng xanh hồ nước trước, đáng người tạm thời nghỉ chân. Trời tối người yên Diệp Vũ xếp bằng ở bên hồ, vỡ tại quen thuộc lấy thiên địa phát tắc, cảng ngộ đạo tự thân. Diệp Vũ trùng tu tự thân cảnh giới đến cực hạ, hắn những ngày này một mực tại lĩnh hội tạo hóa quyết. Tạo hóa quyết chữ cổ, tại hắn đạt tới thánh nhân cảnh về sau, rốt cục có thể miễn cưỡng ký ức, Diệp Vũ cũng đang nỗ lực phát hoa, lấy đạo tự thân diễn hóa xuất những chữ cổ này. Đám chìm tại trong tu hành, Diệp Vũ nghĩ thẩm thực lực bản thân ở trong thánh nhân hẳn là cũng không yếu, sợ là ngoại trừ những cái kia tích lũy vô số năm đỉnh tiêm thánh nhân, mà khác thánh nhân khó mà địch nổi chính mình. Chờ tìm hiểu tự thân thể chất cùng tạo hóa quyết, lại tu luyện lại một lần tự thân cảnh giới, hẳn là có thể không sợ bất kỳ một cái nào thánh nhân đi. Diệp Vũ tự lầm bẩm, đám chìm tại trong đó, bất quá trên mặt hồ yếu đớt ba động, để Diệp Vũ con người nhìn sang. Tạo hóa quyết khám phá hư ảo, Diệp Vũ xem thấu đêm đen màn. Diệp đại ca. Một thanh ấm văng lên, Diệp Vũ nhìn thấy liêu thấm dấm lên nát bước mà đến, ngồi xuống Diệp Vũ bên cạnh, chống đỡ mặt nhìn xem hư không. Hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, chỉ có cô độc tinh thần. Thế nào? Không vây quanh ngươi tiêu đại ca A, làm sao tới tìm ta rồi? Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ mềm mại linh động Tiêu đại ca. Liêu thấm sắc mặt đỏ lên sáng giọng ta cái kia có vây quanh hắn, ngươi nói lung tung. Bất quả nói đến đây, liều thấm lại có chút xa suốt nói, vừa đi tìm tiêu đại ca, không có gặp người của hắn. Không tìm được ngươi tiêu đại ca, cho nên mới tìm ta đúng không? Diệp vũ cười nói, ha ha, ta ngược lại thật ra biết mình trong lòng của ngươi địa vị. Tiêu đại ca, ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi. Liêu thấm hờn rỗi vũ mị, mặt ứng hồng, đôi mắt đẹp nổi giận. Còn chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm người tiêu đại ca đâu, ngươi dạng này. Quên đi. Diệp Vũ hồi đáp. Ngươi biết tiêu đại ca ở nơi nào a Liêu Thấm vui vẻ nói, hắn đi làm cái gì rồi? Diệp Vũ cười cười, đối với Liêu Thấm nói ra, ngươi đi theo ta. Nói đến đây, Diệp Vũ hiện ra lực lượng, bao lấy Liêu Thấm, mang theo Liêu Thấm bay lên không mà đi. Liêu Thấm mặc dù nghi hoặc Diệp Vũ vì cái gì dẫn hắn lăng không mà đi, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Liêu Thấm cùng Diệp Vũ vượt ngang hồ nước, lại đi rất xa. Lúc này mới đến một nơi. Liêu Thấm gặp đi xa như vậy, vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ đưa tay ngăn cản. Diệp Vũ làm một cái xụt động tác, lại đi một khoảng cách, lúc này Diệp Vũ mang theo hắn đến một tảng đá lớn về sau, trốn đi. Liêu Thấm vừa định nói trốn ở chỗ này làm cái gì, lại nghe được một cái không tưởng tượng được thanh âm, thánh vương đạo nguyên, cho bản thánh. Thanh âm này không phải người khác, chính là vô tung thánh nhân thanh âm. Liêu thấm trợn tròn con mắt Ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với nàng cười cười, ra hiệu tiếp tục nghe tiếp. Yên tâm, giao dịch giữa chúng ta, ta tự nhiên sẽ thực hiện. Lại là một cái thanh âm quen thuộc, giờ khác này Liêu Thâm kinh ngạc đến cực điểm. Tiêu đại ca, lại là tiêu đại ca thanh âm, giao dịch. Hắn nói cái gì giao dịch? Liêu Thâm mặc dù không có nhìn thấy bọn hắn, nhưng là cũng có thể cảm giác được đối phương tại tạm đồ. Liêu Thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Vô Tung Thánh Nhân tại sao phải cùng tiêu đại ca giao dịch, lấy Thánh Vương Đạo Nguyên làm giao dịch? Bọn hắn giao dịch cái gì? Không hổ là thiếu đế, quả nhiên là đại thủ bút. Thánh Vương Đạo Nguyên nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, chậc chậc, thứ này đối với ngươi cũng có tác dụng lớn đi, đối với ngươi đi vào Thánh Vương đồng dạng có hiệu quả. Vô Tung Thánh Nhân nói ra, vì một cái nữ hoa, ngươi coi thật sự là bỏ được. Điểm ấy không cần ngươi quan tâm. Chỉ là cần ngươi phối hợp diễn một tuần kịch, hiện tại diễn xong, ngươi cầm đồ vật lan. Tiêu mộ thần âm thanh lạnh lùng nói, nơi nào có ngày xưa nho nhã thần thái. Ta đương nhiên mặc kệ. Chỉ là ngươi rủ sao so với ta cường đại, ta tự nhiên muốn lưu thêm một cái tâm nhãn, bằng không bị ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ. Thì như vị kêu huyết vương, không phải liền là bị ngươi diệt khẩu sao. Vô tung thánh nhân cười hát hát nói, ta muốn... Nếu không phải ta còn có mấy phần thực lực, tốc độ cũng xác thực rất nhanh, hẳn là cũng bị ngươi diệt khẩu đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu mộ thần khiển trách quá mắng. Nói bậy. Huyết vương không phải liền là ngươi giết. Hắn làm ra muốn luyện hóa tỏa thành chỉ kia cử động, cũng hẳn là ý của ngươi đi. Vô tung thánh nhân cười nói, yên tâm, ta lại không nói ra, chỉ là nói cho ngươi, đừng nghĩ đến giết ta diệt khẩu, ngươi giết ta. Ta tự có biện pháp đem những này sự tình cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Ta nếu là sống được thật tốt, đương nhiên là xem như cái gì cũng không biết. Liêu thấm nghe đến mấy câu này, nàng ngơ ngác tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Người suy nghĩ nhiều, người nói ta cũng không biết. Tiêu mộ thần nói ra. Ừ, thật muốn ta tự mình nói ra miệng sao. Nữ hoa kia, hẳn là vị kia thích nhất hậu dậy đi. Cổ đế vẫn lạc, thiên mệnh trở lại chống chỗ. Vị kia có hy vọng nhất gánh chịu thiên mệnh, ngươi nếu có thể trở thành con rể của hắn, cái kia cổ đế người phát ngôn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, ngươi thành tiểu thánh vương hẳn là chỉ là thế gian vấn đề. chương 828, Đại Biến Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tiêu mộ thần quát, nói hiệu nói vượng. Vô tung Thánh Nhân nói ra, ngươi sợ cái gì, chỉ chúng ta hai người ở chỗ này, còn muốn che giấu sao? Ngươi biết nữ hoa kia ban đầu ở tòa thành trí kia, cho nên xin mời huyết vương xuất thủ, sau đó chém giết huyết vương, cái này trong lòng nàng lưu lại ấn tượng. Sau đó lại đang vu man vực, lưu lại một bộ thánh vương di hài để bọn hắn phát hiện, lại mời ta xuất thủ, nhờ vào đó đến nhờ gần nữ hoa kia. Ta trước đó một mực không hiểu ngươi làm những này là làm gì. Bất quá, coi ta biết nữ hoa kia thân phận về sau, hết thể đều hiểu. Không hổ là thiếu đế tiêu mộ thần a. Trên đời nữ tử hâm mộ hoàn mỹ tình nhân á quả nhiên là hảo thủ đoạn A ta nếu là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, cũng phải tâm thuộc về ngươi a Vô tung thánh nhân lời nói nhưng tiêu mộ thần thần sắc cầm trầm, lại không nói một lời. Thánh vương đạo nguyên cho ngươi, còn không mau cút đi. Tiêu mộ thần hít sâu một hơi, đối với vô tung thánh nhân nói ra. Ta lập tức liền đi, chỉ là nhắc nhở ngươi là, đừng mong muốn giết ta diệt khẩu. Bằng không chết lưới rách mà thôi. Vô Tung Thánh Nhân nói ra, vị kia nếu là biết ngươi tính toán, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao. Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ từng nghĩ ra tay với ngươi. Tiêu mộ thần khe nói, Vô Tung Thánh Nhân bật cười một tiếng, đương nhiên sẽ không coi là thật. Bất quá, có chính mình uy hiếp, số lượng hắn cũng không dám làm loạn. Chờ chính mình đạt tới Thánh Vương về sau, đối phương muốn giết hắn cũng không dễ. Mỗi một vị Thánh Vương, Đều là cự đầu. Chết một cái đều là doanh động Đến lúc đó hắn lại không dám mạo hiểm. Hy vọng ngươi toàn nguyện. Đến lúc đó nhớ kỹ chiếu cố ta. Vô tung thánh nhân cười ha ha. Thân ảnh nẻ nhót. Cách xa nơi đây. Tiêu mộ thần đứng tại chỗ. Đứng hồi lâu. Lúc này mới hít sâu một hơi. Trên mặt âm trầm quét sạch. Lại lộ ra nho nhã dáng tươi cười ấm áp Hắn rời đi nguyên địa. Hướng nghỉ ngơi mà đi. Liêu thấm đứng tại tảng đá bên ngoài Tiêu mộ thần rời đi hồi lâu, nàng còn đứng tại đó bên trong. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay nhỏ nắm thật chặt, hàm răng khẽ cán, trong đôi mắt đẹp có hóng ánh nước mắt. Diệp Vũ nhìn xem liếu thấm, đứng ở một bên cũng không nói gì, loại sự tình này hắn cũng vô pháp nói quá nhiều. Trên thực tế, vô tung thánh nhân cùng tiêu mộ thần giao thủ thời điểm, Diệp Vũ cũng cảm giác được một số khác biệt. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được hai người giao thủ lại không ít trình độ. Chỉ bất quá, Diệp Vũ chỉ là lưu lại một cái tâm nhãn. Trên đường đi nhìn xem tiêu mộ thần, gặp hắn cũng không có cử động gì, còn tưởng rằng tiêu mộ thần cùng vô tung thánh nhân cũng chỉ là phân cao thấp điểm đến là rừng. Trên đường đi tiêu mộ thần mang đến cho hắn một cảm giác xác thực rất tốt, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như quân tử, coi như Diệp Vũ đều không thể không thừa nhận người này rất có nhân cách mị lực. Thẳng đến đêm nay, hắn phát giác được vô tung thánh nhân kích thích khí tức, Hắn mới mang theo liêu thầm đến đây. Vô tung thánh nhân hẳn không có nghĩ đến, trong đoàn người thế mà còn có thánh nhân, mà lại là một cái cường đại thánh nhân. Hắn như thế yếu ớt kích thích mời tiêu mộ thần, theo lý thuyết vạn vô nhất thất, dù sao liền xem như nhược điểm thánh nhân cũng không phát hiện được. Liêu thầm cùng hai cái bàn thánh, tuyệt đối không thể phát hiện. Thế nhưng là thật đáng tiếc sự tình, diệp vũ cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trên đời ngụy quân tử nhiều lắm. Liêu Thấm dùng đến tay lau một chút nước mắt, nàng thần sắc xa sút nhưng cũng khôi phục huyết sắc. Diệp đại ca, chúng ta trở về đi. Liêu Thấm đối với Diệp Vũ nói ra. Tốt. Diệp Vũ cười nói, ngược lại là không có an ủi Liêu Thấm. Loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào Liêu Thấm đi ra ngoài, hắn không làm được cái gì. Bất quá nhìn xem Liêu Thấm dáng vẻ, hẳn không phải là loại kia tìm chết tìm sống, cái này khiến Diệp Vũ có chút thở dài một hơi. Đối với cái này như tinh linh nữ Hải Diệp Vũ cũng rất ưa thích, hắn hy vọng nàng một mực duy trì nhảy cấm sức sống. Liêu thấm cùng Diệp Vũ trở lại nơi đặt chân, Diệp đại ca, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Hảo Hảo ngủ một giấc, hết thể đều đi qua, ngày mai gặp. Diệp Vũ cười nói, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Diệp Vũ cười cười, đưa mắt nhìn Liêu thấm rời đi. Ngày thứ hai tia nắng ban mai sơ khai, Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy Liêu thấm. Liêu Thẫm lại không hôn qua loại kêu bi thương vải trán chường, nàng nhìn thấy Diệp Vũ, ngọt ngào hướng về Diệp Vũ chào hỏi. Diệp Vũ gật đầu ra hiệu, Tiêu Mộ Thần cũng xuất hiện, hắn ôn nhuận cùng Liêu thấm chào hỏi, Liêu thấm gật đầu xem như gặp qua. Tiêu Mộ Thần khẽ giật mình, Dĩ Vãng Liêu thấm đối với hắn đều rất nhiệt tình, lúc này hẳn là quân lấy hắn gọi Tiêu đại ca, Tiêu đại ca. Bất quá Tiêu Mộ Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là thiếu nữ ngượng ngùng nguyên nhân. Tiêu Mộ Thần trên mặt mỉm cười. Nhìn xem Liêu Thấm nói ra, hôm nay muốn đi nơi nào chơi. Ta dứt khoát cho người thêm đoạn đường. Không cần. Liêu Thấm mở miệng nói, Tiêu Đại Ca là Thánh Nhân, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta không nên lãng phí nữa Tiêu Đại Ca thời gian, hy vọng Tiêu Đại Ca sớm ngày thành Tiểu Thánh Vương, huy lâm thiên hạ. Không phiền phức, tu hành cũng không phải một lần là xong sự tình. Tiêu Mộ Thần nói ra, vừa vặn đưa ngươi một đoạn, bằng không ta sợ vô tung Thánh Nhân đuổi theo liền phiền thoái. Liêu thấm tiếp tục nói ra, thật không cần, tiêu đại ca yên tâm đi, chúng ta sẽ có phân thức. Mà lại ta tin tưởng vô tung thánh nhân, cũng sẽ không đuổi theo chúng ta không thả. Hôm nay, liền cùng tiêu đại ca xin từ biệt. Hai vị mama chúng ta đi. Hai vị bán thánh nào nào, các nàng đều nghi hoặc không hiểu. Nghĩ thầm tiểu thư đây là thế nào, đột nhiên trực tiếp muốn đi, trước đó không phải một mực quấn lấy tiêu mộ thần A. Loại kia thích cùng hâm mộ các nàng đều cảm giác yếu dật suốt lai, hôm nay làm sao lại thay đổi? Chẳng lẽ là sợ yêu tiêu mộ thần, cho nên phát hạ nhận tâm muốn rời khỏi hắn? Chẳng lẽ tiểu thư là lo lắng, trong nhà không đáp ứng, dù sao thân phận của nàng, người bình thường đều trèo cao không lên? Nhưng là thiếu đế tiêu mộ thần, hay là đúng quy cách? Hay là nói, tiểu thư cảm thấy mình con nhỏ, không muốn sớm như vậy yêu đương, cho nên nhịn đau cắt đứa? Hai vị bán thánh nghĩ như vậy, tiêu mộ thần cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thiếu nữ nhà, liền dễ dàng lo được lo mất, chắc hẳn cũng là nghĩ nhiều. Chỉ cần mình dùng chút thủ đoạn, những tâm tình này còn không phải tùy tiện liền có thể khu trừ. Nghĩ đến cái này, tiêu mộ thần tiếp tục nói ra, dù lãng thiên hạ Sơn hà, cũng đối tự thân tu hành rất có ích lợi, hướng chi đi nơi nào đều là đi, ta vừa vặn cho các ngươi thêm đoạn đường, mặc dù vô tung thánh nhân không nhất định có thể đuổi theo. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cho các ngươi thêm một đoạn, lúc này mới an toàn. Đúng vậy a. Tiểu thư. Hai vị bán thánh cũng lo lắng, Thánh Vương đạo nguyên quá trọng yếu, Vô tung thánh nhân chưa chắc liền sẽ từ bỏ. Liêu thấm nhìn thoáng qua hai cái ma, mở miệng nói ra, ta nói không cần, chính là không được. Các ngươi nếu là không đi, ta liền cùng Diệp Đại ca cùng đi. Nói đến đây, cũng mặc kệ hai cái mama, đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Ba người coi như ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra được liêu thấm là nghiêm túc, hai vị bán thánh mặc dù không hiểu, thế nhưng là các nàng cũng không dám lại nói cái gì, tranh thủ thời gian đi theo liêu thấm rời đi. Chỉ còn lại có tiêu mộ thần, ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết phát sinh cái gì, một buổi tối mà thôi, vì cái gì liêu thấm thái độ đối với hắn đại biến. chương 829, nói cái gì? Liêu Vân Thành Cổ đế Vũ Hoàng thuộc hạ một tòa thành trì, hán dưới cờ một vị thánh nhân thay không chế. Thánh nhân chấn giữ thành trì, đương nhiên sẽ không là một cái thành nhỏ, thành trì hùng vi đồ sộ, phồn hoa không gì sánh được. Chỉ bất quá theo cổ đế Vũ Hoàng vẫn lạc, vị này thánh nhân cũng đồng dạng vẫn lạc. Tăng thêm tòa thành trì này cường giả đều bị rút sạch, cũng đều vẫn lạc. Tòa thành trì này liền đã mất đi khống chế, một chút gan lớn chi đổ, bắt đầu ăn cướp trắng trận tối trộm. Tòa thành trì này từ trước kia tường hòa, bắt đầu trở nên hôn loạn lên. Bất quá, đối với có hai vị bán thánh bảo vệ liêu thấm tới nói, đương nhiên sẽ không có cái gì phiền thức. Võn hắn tại trong thành trì tìm một cái tương đối an tĩnh trụ sở, vốn là muốn tại tòa thành trì này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại ngoài ý muốn tại tòa khách sạn này gặp được tiêu mộ thần, hai vị bán thánh hơi sướng sở, nghĩ thẩm tiêu mộ thần là đuổi kịp tới, hay là vừa vặn gặp nhau. chúng ta đi, Liêu thấm nhìn thấy đối phương, phiền chán xoay người, trực tiếp rời đi nơi đây. Tiêu mộ thần trước đó nếu như còn tại đoán, hiện tại có thể xác định liêu thấm thật là chán ghét hắn. Một buổi tối thái độ của nàng liền hoàn toàn tương phản. Tiêu mộ thần không khỏi nghĩ đến vô tung thánh nhân, chẳng lẽ là liêu thấm nghe được lời của bọn hắn. Bất quá, hai vị thánh nhân mà nói, hắn như thế nào nghe lên đến. Liền xem như thánh nhân, nếu không để bọn hắn phát hiện cũng khó a hoặc là, vô tung thánh nhân nói cho Liêu thấm. Tiêu mộ thần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thật là vô tung thánh nhân cáo tri chuyện này với hắn không có chỗ tốt, sẽ chỉ trọc phiền phức. Tiêu mộ thần không nghĩ ra, nhưng là xác định là ở trong đó nhất định chuyện gì xảy ra. Hắn muốn thử do xét, nếu như liều thấm thật biết tính toán của hắn, vậy tuyệt đối không thể để cho nàng cáo chi vị kia, bằng không hắn có đại phiền toái Nghĩ đến cái này, Tiêu mộ thần mở miệng nói, tại dọc đường, vừa vận đụng phải vô tung thánh nhân, sợ hắn tới tìm các ngươi phiền phức, cho nên trên đường đi âm thầm đi theo ngươi, mong rằng các vị không nên tức giận. Hai vị bán thánh không biết phát sinh cái gì, gặp tiêu mộ thần nói như thế, bọn hắn lộ ra vẻ cảm kích. Liêu thấm nhìn thoáng qua tiêu mộ thần nói ra, không cần thiếu đế nhớ thương, ta muốn hắn sẽ không tìm ta phiền phức, cũng hy vọng thiếu đế không cần đi theo chúng ta, ngươi đi theo ta, rất không được tự nhiên. Một câu nói kia để tiêu mộ thần hơi như mày, hắn mỉm cười nhìn xem liêu thấm nói ra, không biết nơi nào chọc giận ngươi không vui, mong rằng tiểu thư nói rõ, ta tốt sửa lại. Không có. Chỉ là ta không quen cùng với ngươi đồng hành. Liêu thấm trả lời. Tiêu mộ thần lại lắc lắc đầu nói, vô tung thánh nhân hẳn là còn không có từ bỏ, tận quản tiểu thư không nguyện ý cùng ta đồng hành, thế nhưng là vì an toàn của các ngươi, ta lại không thể rời đi. Không nói các ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu là người khác nói ta ngay cả mấy người đều bảo hộ không được, ta cũng không có mặt mũi tại thế gian này sống sót. Một câu nói kia để liều thấm khe như mày, chúng ta không cần. Tiêu mộ thần nhìn xem hai vị bán thánh nói ra, các ngươi chống đỡ được thánh nhân sao. Cái này hai vị bán thánh lo lắng, bọn hắn tự nhiên ngăn không được hai vị thánh nhân, chỉ là không rõ liêu thấm phát cái gì tính tình, làm sao như vậy cự tuyệt tiêu mộ thần đồng hành. Vô tung thánh nhân nếu là đến đây, các ngươi khẳng định nguy hiểm. Tiêu mộ thần nói ra, cho nên ra ngoài đạo nghĩa, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu mộ thần hạ quyết tâm, mặc kệ liều thấm là nguyên nhân gì đột nhiên như vậy, hắn cũng không thể để cho mình tính toán thất bại. Hắn đi theo liều thấm, lúc này mới có chính là... Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lấy thủ đoạn của hắn, hắn không tin chinh phục không được một vị tiểu cô nương. Trọng yếu nhất chính là... Tại dọc đường chế tạo một chút ngoài ý muốn, đến lúc đó gạo sống cơm đã chín, thiếu nữ ha có thể trốn lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là, hắn đoán sai Liêu Thấm quyết tâm, Liêu Thấm trực tiếp cự tuyệt nói, coi như chúng ta bị vô tung thánh nhân giết chết, cũng không cần các hạ bảo hộ, các hạ bảo hộ, chúng ta đảm đường không nổi. Vạn nhất các hạ muốn thi ân cầu báo, vậy ta như thế nào xử lý? Nói đùa, ta chỉ là tiêu mộ thần còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Liêu Thầm căn bản không để ý hắn, hắn còn chưa nói xong, liền đi ra ngoài, hai cái bán thánh chỉ có thể bước nhanh đi theo. Tiêu Mộ Thần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn xem liền muốn rời đi Liêu thấm, thân ảnh trực tiếp rơi xuống Liêu thấm phía trước. Liêu thấm nhìn xem ngăn tại trước mặt Tiêu Mộ Thần, xem thường âm thanh lạnh lùng nói, người muốn làm gì?" Tiêu Mộ Thần hiện tại cơ hồ có thể xác định, đối phương thật biết cái gì. Hắn hít sâu một hơi, nếu là như thế Vậy nhất định không thể để cho nàng đi. Tiêu mộ thần nhìn về phía hai cái bán thánh, gặp bọn họ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút minh ngộ, cũng phát hung ác. Gạo nấu thành cơm, nếu là nàng còn không quay đầu lại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, chế tạo một chút ngoài ý muốn, để nàng chết. Sau đó mượn hai vị này bán thánh miệng, để vị kia coi trọng chính mình. Quyết định, tiêu mộ thần cũng mang theo vài phần cường thế, đối với liêu thầm nói ra, bất kể như thế nào. Tiểu thư hay là đi theo ta đi. Vì an toàn của ngươi, cho dù có đoạt được tội, mong rằng tiểu thư tha thứ. Ngươi muốn làm gì? Liêu thấm biến sắc, nhìn xem tiêu mộ thần đi tới, hắn không thể tin được đối phương biết rõ thân phận của mình, còn dám làm như thế. Hắn đây là muốn ép buộc chính mình, hắn muốn làm cái gì? Còn dám giết chính mình hay sao? Tiểu thư không biết muốn đi trước nơi đó, ta đưa ngươi tiền đến, đem ngươi đưa đến người nhà bên người, ta mới an tâm. Hai vị mama ma, các người nói có đúng không? Tiêu mộ thần hỏi hai vị bán thánh. Tiểu thư, đúng vậy à, thánh nhân chúng ta ngăn không được, có thiếu đế đưa chúng ta, không còn gì tốt hơn. Hai vị bán thánh khuyên nụ. Y miệng. Liêu thấm cả giận nói, ta chính là không thích hắn đồng hành. Tiêu mộ thần lại không để ý tới Liêu thấm. Đối với hai vị bán thánh nói ra, mong rằng lý giải, ta không hy vọng thanh danh của mình bị hao tổn. Bằng không người khác nói ta ngay cả một cô nương đều bảo hộ không được, ta cũng không có mặt mùi sống ở thế gian. Hai vị bán thánh không mở miệng, chuyện này hắn không làm chủ được. Liêu thấm đối với bên cạnh Diệp Vũ nói ra, Diệp đại ca, chúng ta đi. Tiêu mộ thần nơi đó có thể bỏ mặc Liêu thấm rời đi, hắn thân ảnh nhảy nhót lần nữa ngăn tại Liêu thấm trước đó. Diệp Vũ nhìn một chút Liêu thấm, lại nhìn một chút tiêu mộ thần, rốt cục mở miệng nói, người ta phiền chắn ngươi. Không muốn nhìn thấy ngươi, trong lòng ngươi liền không có điểm số, còn ở nơi này quấn quýt chặt lấy làm cái gì. Tiêu mộ thần quét Diệp Vũ một chút, khinh bị nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Vũ cười cười, quay đầu nhìn về phía Liêu Thấm, những ngày này nhờ có ngươi chiếu cố, ngươi thật không muốn cùng hắn đồng hành nói, vậy liền không cùng hắn đồng hành, xem như là ngươi vì ta dẫn đường thủ lao thế nào. Diệp Đại ca, Liêu Thấm có chút không hiểu Diệp Vũ. Diệp Vũ cười nói, có phải thật vậy hay không không nguyện ý? Diệp đại ca ngươi biết, ta không sẽ cùng người như vậy đi cùng một chỗ. Liêu thấm nói ra. Vậy ta biết. Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng tiêu mộ thần, đứng trước ngăn tại Liêu thấm phía trước, phun ra một chữ, lan. Một câu, Long trời lở đất. Liêu thấm cùng hai vị bán thánh trừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ. Tiêu mộ thần cũng ngơ ngác nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, hắn nói cái gì? chương 830. Đụng phải địch thủ Lan Cái chữ này trấn bốn phía lâm vào an Tĩnh, Liêu thấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ Không ngờ tới Diệp Vũ thế mà cường thế đến loại tình trạng này Nhìn xem Diệp Vũ gương mặt trẻ tuổi kia Nàng đều cảm thấy hoàng hốt Diệp Vũ cho nàng ấn tượng cho tới nay đều là lười biếng Một bộ được ngày nào hay ngày ấy bộ ráng Giờ khác này hoàn toàn lật đổ trước đó nhận biết Chỉ là Hắn không có thân phận của mình như thế Nặt như thế thánh nhân Thánh nhân không thể nhục ca. Tiêu mộ thần bao nhiêu năm không có bị người dạng này nhằm vào, hắn bị người ca tụng là thiếu đế. Cho tới nay, cao cao tại thượng. Người nào dám tự nhủ lan chữ, liền xem như thánh vương, đối với mình cũng rất khách khí. Tiêu mộ thần âm trầm nhìn chầm chầm Diệp Vũ, người nói cái gì? con cần lặp lại lần nữa sao? Ta nói. Lan. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, một đạo kiếm mang hung hăng chém đi qua không có chút nào cùng đối phương nói tiếp ý tứ. Kiếm mang chém tới, thiên địa xé rách, chặt đứt thương khung. Tiêu mộ thân biến sắc, nơi nào nghĩ đến Diệp Vũ nói ra tay liền xuất thủ, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ cường đại như vậy, hắn thân ảnh nảy nhót, tránh đi một cách này. Mà hắn vừa mới đứng yên địa phương, trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái lô đen. Thánh nhân, hai vị bán thánh hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, các nàng khó có thể tin. Một mực đi theo đám bọn hắn lười nhắc không câu nệ tiểu tiết thiếu niên, lại là một vị thánh nhân. Nhìn xem Diệp Vũ tấm kia tuổi trẻ mặt các nàng nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Liêu thấm cũng đồng dạng nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc nàng suy đoán Diệp Vũ sẽ không quá yếu, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến đối phương là thánh nhân. Lan. Diệp Vũ nhìn chầm chầm tiêu mộ thần, lần nữa phun ra một câu. Tiêu mộ thần nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, hít sâu một hơi nói. Ngược lại là xem thường ngươi, xem ra buổi tối hôm đó, là ngươi động tay đọc chân. Ta không có làm bất luận cái gì tay chân, là chính ngươi tự gây nghiệt. Diệp Vũ trả lời. Tiêu mộ thần minh bạch hết thảy, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn chết. Ngươi giết ta sao? Diệp Vũ trả lời đối phương, thiếu đế tiêu mộ thần, cái danh này thật không tốt, tối thiểu trong mắt của ta, ngươi không xứng với cái danh hiệu này. Một câu nói kia để hai vị bán thánh cùng liêu thấm đều nhìn về Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ tấm kia tuổi trẻ quá phân mặt, các nàng thần sắc đều có chút biến hóa. Đúng a Diệp Vũ nhìn so với tiêu mộ thần trẻ tuổi hơn. Tiêu mộ thần được vinh dự trẻ tuổi nhất thánh nhân, hiện tại xem ra, cái danh hiệu này cũng bị người cấp đi. Xứng hay không, ngươi một người chết không có tư cách nói cái gì. Giết ngươi, ta vẫn là làm được. Tiêu mộ thần thần sắc cấm lãnh. Nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ. Liêu thấm thấy vậy, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiêu mộ thần thanh danh quá lớn. Cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ là thánh nhân, thế nhưng sợ hãi tiêu mộ thần thật giết người. Nàng xem qua tiêu mộ thần chém giết qua thánh nhân, huyết vương thế nhưng là bị hắn giết chết, huyết vương là một cái cường đại thánh nhân. Tiêu mộ thần, hắn ngươi dám động thử một chút. Liêu thấm nói ra, tiêu mộ thần nói ra, nhục ta người chết, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Về phần ngươi, sẽ cải biến chủ ý. Diệp Vũ nhìn về phía liêu thấm, cười nói ra, ngươi ở một bên, xem ta như thế nào đánh ngụy quân tử này. Cái gì thiếu đế, không đáng giá được nhắc tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ khí thế phồng lên, thánh nhân khí tức dập dờn mà ra, trực tiếp huy áp tiêu mộ thần mà đi. Thánh nhân khí tức, cũng kinh động đến tòa thành trì này cường giả, bọn hắn đều hãi nhiên, không ít cường giả bắt đầu thăm dò bên này. Một số người tự nhiên nhận ra tiêu mộ thần, tiêu mộ thần thanh danh để nó kính sợ ngưỡng mộ. Nguyên bản bọn hắn coi là cố này thánh nhân khí tức là hắn phun trào, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, cố khí thế này lại là hắn đối diện thiếu niên bộ phát. Đây cũng là một vị thánh nhân. Bọn hắn ngờ người, cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là, nhìn xem diệp Vũ gương mặt kia, càng phát ra cảm thấy không hiểu. Đây là cái nào cường giả tiền bối phản lão hoàn đồng rồi. Có người tự lầm bẩm, bất quá liền xem như lao bối thánh nhân, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc tiêu mộ thần A, ở trong thánh nhân, hắn xem như đỉnh tiêm khốc. Cảm nhận được Diệp Vũ khí thức, tiêu mộ thần thần sắc ngưng lại, nhìn chầm chầm Diệp Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thận trọng, bởi vì hắn phát giác được đối phương cường đại, so với bình thường thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Tiêu mộ thần xuất thủ trước, vận chuyển thánh nguyên, như là kim bằng dương cánh, hướng về Diệp Vũ đảo qua đi. Bột phát ở giữa, đạo văn sẽ lẫn, khủng bố đến cực điểm. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, lấy khai sơn quyền nên chiến mà đi, lực lượng bá đạo trực tiếp va chạm mà đi. Vâng! Hai người lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ đen thật lớn, tất cả kinh khí đều cuốn vào trong đó. Cùng lúc đó, hai người đằng không mà lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại hư không luân phiên giao thủ, không ngừng chán thăm dò đối phương. Một lần một lần bột phát mà ra. Khủng bố vô biên lực lượng mênh mông đến cực điểm. Dù cho chỉ là thăm dò, nhưng là buộc phát lực lượng so với một chút thánh nhân cường thế xuất thủ còn kinh khủng hơn. Hai người tại hư không luân phiên quyết đấu, lực lượng bá đạo một lần lại một lần lao ra, đánh thiên địa băng liệt, từng cái lô đen to lớn xuất hiện. Mọi người thấy một màn này, đều hãi hùng khiếp vĩa, nhưng là bọn hắn cũng phát hiện, cùng tiêu mộ thần giao thủ thiếu niên, thế mà không có chút nào rơi xuống hạ phòng. Thiếu niên này là ai vậy, lại có thể cùng thiếu đế giao chiến thành dạng này. Cái này sẽ không thật là một thiếu niên đi. Không có khả năng, hắn hẳn là một cái cường giả tiền bối, có thuật chú nhan. Không. Điểm ấy ta vẫn là nhìn ra, hắn xác thực rất trẻ trùng, không phải lao bối thánh nhân. Ngươi có phải hay không nói đùa? Ừ. Ngươi đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp tiêu chuẩn, ta là một cái bán thánh, thực lực có lẽ không tốt. Nhưng là tại nhãn lực bên trên, trừ phi là thanh vương, bằng không thánh nhân cũng khó thoát, nếu như là chú nhan mà nói, bao nhiêu có thể nhìn ra chú nhan đạo ngấn, nhưng là hắn không có. Thật hay giả? Trên đời này còn có trẻ tuổi như vậy thánh nhân, chẳng phải là so với thiếu đế còn muốn yêu nghiệt. Một đám người đang sôi nổi nghị luận, liêu thấm nhìn xem cùng tiêu mộ thần giao thủ Diệp Vũ, cũng dương miệng nhỏ, nội tâm rung động càng phát nồng động. Một mực đến nay, Nàng đều là sùng bái hâm mộ tiêu mộ thần. Ra ra hắn rào hấn ca ca của nàng, không ngừng khen cũng là tiêu mộ thần. Cứ việc lúc này đối với tiêu mộ thần nhân phẩm rất là khinh thường, thế nhưng là đối với hắn thực lực, không có chút nào hoài nghi tới. Bởi vì nàng rõ ràng, chính mình vị ca ca kia, bản thân liền rất yêu nghiệt. Có thể tiêu mộ thần so với ca ca còn muốn yêu nghiệt, có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ giao thủ với hắn thế mà không rơi vào hạ phòng, hoàn toàn ngăn cản hắn liên miên thế công. Tiểu thư, hai vị ma ma cũng đều cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin được một đường đồng hành Diệp Vũ, cường thịnh đến tình trạng như thế. Trên hư không, hai người còn tại không ngừng giao thủ, từ thăm dò bắt đầu không ngừng thi triển đại chiêu, chiến đấu càng phát kịch liệt. Lực lượng kinh khủng kết hợp, bộc phát ra bá đạo đến cực điểm lực lượng, lần lượt đánh giết mà đến, đánh thiên khung đều vỡ nát. Ma thiếu niên kia Lại sát mặt bình tĩnh, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cái này khiến không ít người hít vào khí lạnh. Thiên kiêu nhất thiếu đế, chẳng lẽ muốn đụng phải địch thủ rồi. chương 831, ta muốn giết người. Tiêu mộ thần đứng tại hư không, trên người lực lượng phồng lên, phù văn dâng trào, tạo dựng thành trùng sáng, trên thân hào quang rực rỡ, như là một tôn thần linh, quần quận đại đạo chi lực nhấp nô, bàng bạc quần quận, chấn động lòng người. Diệp vũ hừ lạnh, cánh tay rung động. Thánh pháp phun trào, quang mang phun trào, mang theo tuyệt cường sát chiêu, dũng bánh phi thường không gì sánh được, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Mộ Thần. Oen. Hai loại lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng trùng kích vào, thiên điệu lay động, gần như giật vong, thân thể hai người bay rớt ra ngoài, khởi động ở giữa, hư không không ngừng sụp đổ. Thật mạnh, thế mà thật có thể địch nổi Tiêu Mộ Thần, đây là nơi đó xuất hiện yêu nghiệt. Mọi người thấy một màn này, đều lộ ra vẻ không thể tin. Tiêu mộ thần, danh xưng thế hệ này vô địch thánh nhân, ngoại trừ số ít một chút lao bối thánh nhân, không một có thể địch. Hắn thành tiểu thánh nhân đằng sau, đánh đâu thằng đó, chết ở trong tay hắn thánh nhân, thua ở trong tay hắn thánh nhân cũng không chỉ một hai cái. Nhưng là bây giờ, hắn luân phiên xuất thủ, thậm chí thánh pháp vận dụng, đều bị thiếu niên này ngăn trở, thật vượt quá tưởng tượng. Và anh, trong sân hai người còn tại quyết đấu, riêng phần mình buộc phát ra cường đại sát chiêu. Tiêu mộ thần trên thân tràn đầy quang mang phung trào, lúc này kim quang sáng chói đại đạo chi lực cuộn cuộn mà ra, chập chân ở giữa, phát họa ra từng đạo tuyệt thế sát chiêu. Diệp Vũ Luân phiên vận dụng thánh pháp, một đạo liên tiếp một đạo, đánh tiêu mộ thần thân thể lay động, luôn phiên lui lại, không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản. Thật mạnh! Liêu thấm ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nội tâm chấn động không gì sánh được. Diệp Vũ là thánh nhân đã vượt quá dự liệu của nàng, có thể chiến tiêu mộ thần càng là khó có thể tin. Tiêu mộ thần cũng thật tim đập nhanh, hắn muốn cho là có thể tùy ý cầm xuống thiếu niên này, có thể kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn đã nghiêm túc, bí pháp thi triển không ngừng, muốn trọng thương đối phương, thế nhưng là đối phương hiện ra thánh pháp không hề yếu hắn, bạo động ở giữa, đánh tới, chấn hắn 10 phần khó chịu. Hắn cho tới nay rất kiêu ngạo, làm vô cực thế giới trẻ tuổi nhất thánh nhân thậm chí bị người ca tụng là thiếu đế tồn tại, một mực đánh đầu thằng đó. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người ngăn trở hắn, vẫn còn so sánh lên hắn càng tuổi trẻ. Hắn như thế nào tiếp thụ được, thần sắc càng phát lạnh nhạn hắn lên sát tâm. Người này nhất định phải chết, trên đời này không cho phép có so với hắn người ưu tú hơn xuất hiện. Trong thế hệ này, lúc này lấy hắn vi tôn. Tiêu mộ thần thánh nguyên cuồn cuộn, lúc này giống chất lỏng một dạng từ thể nội chạy xôi mà ra. Xen lẫn mà thành các loại thánh nguyên, vận dụng bí pháp, toàn bộ cơ thể đều bột phát ra hừng hực hào quang chói mắt, hắn bị thánh khiết hà huy bà phủ. Hắn bột phát ra thần uy, cả người có lăng liệt không gì sánh được quang trạch bạo phát đi ra, toàn bộ mái tóc bay lên, bột phát ra tuyệt thế vô song đại đạo chi ý. Cả người hắn, như là một thanh trường thương, có xuyên qua hết thể ý cảnh. Rốt cục muốn động đại chiêu sao. Diệp Vũ nhìn xem tiêu mộ thần, sắc mặt bình tĩnh như trước. Ngươi rất cường đại, vượt qua ta tưởng tượng. Thánh nhân bên trong, ngươi cũng coi như yêu tú Thế nhưng là, ngươi trêu chọc chính là ta, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu mộ thần mở miệng, đi về phía trước một bước, thần sắc đóng băng không gì sánh được. Lúc này hắn tụ thế đến kinh khủng cấp độ, cả người đem thiên địa đều xuyên qua ra một cái lỗ thủng. Vận dụng thần thông của hắn, tất cả mọi người kinh dị, nhìn qua khủng bố vô biên. Lộ hết tài năng tiêu mộ thần, không ít người nuốt nước miếng một cái. Tiêu mộ thần thần thông rất nổi danh, lấy thương nhập đạo, lấy thân hóa thường thương gia vô địch, xuyên qua hết thảy Diệp Vũ nhìn xem tiêu mộ thần, lúc này cũng ngưng trọng lên, hắn cảm thụ được đối phương kình thiên thương ý, vẹn vẹn đạo vận bộc phát, liền có thể cảm giác thiên địa muốn bị đâm xuyên, loại thần thông này rất cường đại. Chỉ là, Diệp Vũ chưa từng e ngại đối phương, trên thân kiếm khí dập rờn. Đại ngũ hành kiếm tại thể nội xoay tròn, Nam kiếm hợp một tại thể nội hình thành một cái vòng xoáy, khi thế không hiện, nhưng tương tự tại tụ thế. Đưa người đi chết. Tiêu mộ thần chạy nhanh đến, giờ phút này hắn có được cực tốc một dạng, người như thương bạo phát đi ra, tấn mánh mà cường đại, xuyên qua hết thảy. Khó nói nên lời lực lượng xông ra, lập tức trước người hắn liền hóa thành một vùng phê tích, như khai thiên tích địa đồng dạng, có một cố lạnh thấu xương. Một thương quả nhiên là xuyên qua hết thảy, vô tận khủng bố. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, chấn kinh tiêu mộ thần cường đại. Những ban thánh kia, cảm thấy trong đó dư huy đều có thể tùy tiện xé rách bọn hắn. Đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Không ít người nhìn về phía Diệp Vũ, cho là hắn sẽ tránh đi. Cứ việc, dạng này cực tốc đối phương chưa chắc tránh mở. Thế nhưng là, Diệp Vũ không có tránh đi, cánh tay của hắn chấn động. Sau đó đột nhiên chém ra đi, cánh tay như kiếm. Kiếm mang chấp động 5 lần, như là năm đạo kiếm mang được ra, mà hậu sinh sinh cùng đối phương đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy to lớn quang mang bục phát, mà hậu thiên lại đột nhiên yên lặng lại, lỗ đen to lớn bao quát quang mang cùng thanh âm đều nuốt trứng lấy. Phía kia, thiên địa sụp đổ băng liệt. Rất nhiều trong lòng người e ngại, may mắn đối phương giao chiến tại trên trời cao bằng không phía dưới thành chỉ sợ muốn bị hủy đi. Thế nhưng là coi như như vậy, rất nhiều người đều cảm giác được kiềm chế, có ít người thậm chí trực tiếp nằm sắp trên mặt đất, thân thể run dậy, đại đạo dư huy, dù cho lưu lại liền để bọn hắn chịu không được, trong miệng chảy máu. Lưu thấm sáng rực nhìn xem thương khung, trên mặt nàng có chút lo lắng. Tiêu mộ thần tên ở nơi đó, Diệp Vũ có thể đỡ nổi một chiêu này sao? Thiên điệu thần huy rốt cục tan hết, Sau đó bọn hắn thấy được trong sân hai người. Diệp Vũ đứng tại đó, đứng chắp tay, sợi tóc bay lên, lộ ra khí phách phong hoa. Mà tiêu mộ thần đột nhiên ở nơi nào ho ra máu, trên người có một đạo vết kiếm, vết kiếm sâu đủ thấy xương, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo. Xùi! Vô số người hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem một màn này. Làm sao có thể? Kết quả này để cho người ta thật sâu rung động, cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là tiêu mộ thần A, được vinh dự trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất tiêu mộ thần A. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn bị thương rồi. Bị thương một cái so với hắn còn trẻ thánh nhân chi thủ. Tiêu mộ thần danh xưng thế hệ này mạnh nhất tồn tại, hiện tại là tình huống như thế nào? Muốn đổi tên rồi. Liêu thấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng che miệng, miệng nhỏ dương to lớn, thật khó mà tin được sẽ là kết quả như vậy. không bố A. Lợi hại A. Đây là ai à, cải biến ta nhận biết ta. Nguyên lai, trên đời này còn có càng yêu nghiệt người. Đám người nghị luận ấm ý, lúc này tiêu mộ thần liền trở thành vật làm nền, không còn có người đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Tiêu mộ thần đứng ở nơi đó, cảm thụ được loại biến hóa này, cả người hắn đều có chút bốc nghéo. Cho tới nay, hắn đều là tiêu điểm trung tâm, nhưng bây giờ hắn tựa như là một chuyện cười một dạng. Tiêu mộ thần chịu không được loại này chênh lệch điên cuồng bộc phát. Không để ý thương thế, lần nữa bộ phát ra thần thông của hắn, toàn lực phun trào, thương gia kinh diễm, xuyên qua tinh hà, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Mộ thần giữ tợn giống to. Chương 832, rời đi. Thương gia như hồng, kinh diễm thế gian. Nếu như thần thông này đối phó mặt khác thánh nhân, tự nhiên cường thịnh không gì sánh được, thế như trẻ che. Nhưng hắn đối thủ là Diệp Vũ, Diệp Vũ một đường sát phạt mà đến. Đại ngũ hành kiếm dung hợp kiếm vương triều tinh hoa, tiêu mộ thần cuối cùng không bằng Diệp Vũ. Diệp Vũ vẫn như cũ chém ra đại ngũ hành kiếm, một kiếm chém húng ra, chặt đứt trường thương, tiêu mộ thần trên thân đấm máu, thân thể lào đảo lưu lại, ra lại một vết kiếm hằn sâu, máu bắn tung tué, nhìn thấy mà giật mình. Hai đạo sâu đủ thấy xương vết máu, rốt cục để tiêu mộ thần từ tức giận tỉnh lại. hắn tiếp nhận hiện thực này, chính mình thật không phải là thiếu niên này đối thủ. Hắn không cam lòng, thế nhưng là trên người đau nhức kịch liệt để hắn hiểu được, tiếp tục nữa hắn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên này, so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Liêu thấm một đoàn người, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, lúc này hoàn toàn đã ngốc trệ. Tiêu mộ thần nhìn xem Liêu thấm, thân ảnh đột nhiên bạo động, hướng về Liêu thấm năm tới. Thế nhưng là Diệp Vũ đã sớm để phòng hắn, đột nhiên xuất thủ, hướng về hắn hoành ngăn mà đi, trực tiếp đánh bay tiêu mộ thần. Tiêu mộ thần bị đánh bay ra ngoài, hắn không có tiếp tục, mà là đột nhiên nhảy nhót thân ảnh, trốn xa mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng không có đuổi tiêu mộ thần. Tiêu mộ thần rất cường đại, luân phiên giao thủ, có thể cảm giác được hắn thực lực khủng bố, trùng tu cảnh giới hẳn là nhiều lần, đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Bình thường thánh nhân, khó mà cùng hắn chiến thành dạng này, thế nhưng là tiêu mộ thần chỉ là tại thần thông của hắn bên dưới ở vào hạ phong thời gian khác đều là cùng hắn có qua có lại. Trung tu cảnh giới về sau, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm rất cường đại, hắn mặc dù bị thương, tuy nhiên lại chặn lại. Có thể nghĩ tiêu mộ thần cường đại. Diệp Vũ tự tin có thể giết hắn, nhưng là muốn giết tiêu mộ thần bao nhiêu phải bỏ ra một chút đền bù. Húng chi Diệp Vũ vừa tới thế giới này, cũng không muốn hoàn toàn bại lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là, Diệp Vũ không có giết tiêu mộ thần, Vẹn vẹn tiêu mộ thần trốn xa hình ảnh, liền để quan chiến vô số người xôn xao Tiêu mộ thần là tồn tại gì, cho tới nay đều là thế hệ này để nhất nhân tự xưng. Người hiểu chuyện càng là mang theo thiếu đế chi dự, rất nhiều người xem trọng hắn, cảm thấy hắn có hy vọng thành tựu thanh nhân. Có thể cái này thanh danh truyền xa thánh nhân, hiện tại như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, ánh mắt đều rơi trên người dịp vũ. Nhìn qua cái này càng tuổi trẻ cường đại hơn thiếu niên, rất nhiều người trở nên hoàng hốt. Người này, là ở đó xuất hiện, làm sao có thể cường đại đến như vậy a Liêu thấm nhìn xem Diệp Vũ rơi vào trước mặt nàng, nghĩ đến vừa mới tiêu mộ thần trước khi đi còn muốn bắt nàng, nàng nói cảm tạ, tạ ơn Diệp Đại ca. Diệp Vũ lắc đầu, cười nói ra, không sao, chỉ là một trận chiến mà thôi, tính không được cái gì. Diệp Đại ca, không nghĩ tới người cường đại như vậy. Liêu thấm chân kinh sau lại nhảy cấm đứng lên, Diệp đại ca, ngươi làm sao tu hành, ngay cả tiêu mộ thần đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi khoảng cách thánh vương cũng không xa đi. Diệp vũ cười cười, đối với Liêu thấm nói ra, ngươi hay là tưởng tượng ngươi đi nơi nào, tới đó an toàn, ta đưa ngươi đến an toàn địa phương. Liêu thấm nói ra, cách nơi này ngoài trăm dặm có một vị thúc bá thành trì, là một vị thánh vương. Vậy liền đến đó đi. Diệp vũ trả lời liêu thấm. Diệp Vũ muốn đem Liêu Thấm đưa đến địa phương an toàn, sau đó du lịch thế giới này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Vũ tại đưa Liêu Thấm. Ngoại giới cũng bởi vì tiêu mộ thần bị thua mà nhấc lên sóng to do lớn. Tất cả mọi người biết, thế gian này nhiều một vị tuổi trẻ yêu nghiệt thánh nhân, so với tiêu mộ thần còn mạnh hơn. Liền xem như tại vô cực thế giới, thánh nhân cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Bán thánh cường giả đột phá đến thánh nhân cũng đều là một việc đại sự. Thánh nhân là quấy mưa gió tồn tại, nhân vật bực này một cái cũng không thể coi thường. Liền xem như cổ đế, cũng đều sẽ ghé mắt. Đặc biệt là một vị có thể bại tiêu mộ thần, vẫn còn so sánh tiêu mộ thần tuổi trẻ thánh nhân, đây càng là khủng bố. Tiêu mộ thần thanh thế, trước kia thậm chí có thể có thể so với thánh vương, thậm chí siêu việt một chút điệu thấp thánh vương. Mà lúc này, Diệp Vũ hoàn toàn thay vào đó. Rất nhiều người đều đang đào móc diệp vũ lai lịch, nhưng là ai cũng không có khai quật ra. Ngược lại là, liêu thấm lai lịch bị người khai quật ra. Biết liêu thấm thân phận, tất cả mọi người giật mình, khó trách, nguyên lai là vị kia người. Ta nói sao, làm sao có thể vô duyên vô cơ xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế Cường giả, nguyên lai là vị kia bồi dưỡng ra được. Cái này không kỳ quái. Bất quá, thủ bút cũng quá lớn. Thế mà phái dạng này một vị bảo hộ cháu gái của hắn. Bực này yêu nghiệt, ta cảm thấy không chỉ là một cái bảo tiêu đơn giản như vậy. Khả năng. Hắn bồi dưỡng làm cháu rể cũng khó nói. Đúng vậy a Rất có thể. Chỉ là. Tại sao phải cùng tiêu mộ thần giao thủ? Cái này còn không đơn giản, muốn dương danh, tìm tiêu mộ thần đơn giản nhất ta. Trong thế hệ này, tiêu mộ thần thanh danh vắng nhất, không tìm hắn tìm ai. Rất nhiều người đang nghị luận, nguyên bản một chút có ý tưởng Thánh Vương, khi biết Liêu Thấm thân phận về sau, không còn có âm thanh. Vị kia bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, tốt nhất đừng đi trêu trọc. Diệp Vũ đương nhiên không biết những người này ở đây nghị luận cái gì, bởi vì hắn đưa Liêu Thấm đến một nơi. Diệp Vũ gặp được Liêu Thấm nói vị kêu Thánh Vương, vị kia Thánh Vương liền đứng ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ cảm giác được nó uy áp kinh khủng, huy áp như núi, trực tiếp đặt ở trên người hắn. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thẳng tắp thẳng tắp, không có chút nào cảm giác được đối phương uy áp. Thánh vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thánh nhân ngăn trở hắn uy áp không kỳ quái, dù sao cũng là nắm giữ đại đạo nhân vật, chẳng lẽ một cỗ uy áp liền có thể đánh giết hắn không thành. Thế nhưng là thánh vương uy áp, thánh nhân muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Có thể trước mặt thiếu niên, thế mà mặt không đổi sắc liền chịu được lấy, sự cường đại của hắn sắc thực vượt quá tưởng tượng. Nghiêm thúc thúc. Ngươi làm gì chứ? Liêu thấm gặp Thánh Vương uy áp Diệp Vũ, nàng hờn rôi bất mắn hô. Thánh Vương lúc này mới thu hồi chính mình uy áp, ánh mắt trên người Diệp Vũ do xét, con ngươi chấp động lên Quan trạch. Diệp Vũ lần thứ nhất chính diện đối mặt Thánh Vương, mặc dù lúc trước hắn chém giết qua cổ đế, Thánh Vương. Có thể đó là mượn đế tôn thủ đoạn. Lúc này một vị Thánh Vương đứng ở trước mặt hắn, Diệp Vũ cảm giác được rất lớn áp lực. Nguyên bản hắn coi là Thánh Vương tuy mạnh. Nhưng mình hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai, nhưng là từ cố khí thế kia đến xem, Diệp Vũ liền biết, Thánh Vương cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng. Thánh Vương, sợ chỉ có Thánh Vương có thể chống đỡ. Có ít người, không phải ngươi có thể nhớ thương, có nhiều thứ, cũng không thể tính toán. Thánh Vương nhìn chầm chầm Diệp Vũ, chầm rãi nói ra một câu nói như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Thánh Vương, cười nói ra, Thánh Vương suy nghĩ nhiều, chỉ là trên đường gặp nhau. Phụ một tay mà thôi. Lúc này như là đã an toàn, vậy liền cáo tử. Về phần chúng ta những người này ở giữa, về sau hẳn không có cơ hội gặp lại. Diệp Vũ biết đối phương có ý tứ gì, cười cười chắp tay một cái, hắn lại đối liêu thấm gật đầu xem như cáo biệt, mà hậu thân ảnh bay thẳng thiên khung, tiếp theo trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. chương 833, Hấp Thu Thấm nhi, ngươi hẳn là minh bạch thân phận của mình. Ra ra ngươi nhất có hy vọng thành tựu cổ đế, lúc này rất nhiều người đều sẽ nghĩ trăm phương ngắn kế tới gần ngươi. Thánh Vương nói với Liêu Thấm, Diệp Đại ca không phải là người như thế, hắn giúp ta. Liêu Thấm lúc này, ngay trước hai vị bán Thánh Ma Ma trước mặt, đem tiêu mộ thần tính toán nói ra. Hai vị bán Thánh Ma Ma, lúc này mới giật mình vì cái gì Liêu Thấm thái độ đối với tiêu mộ thần đại biến. Thánh Vương nghe được Liêu Thấm mà nói, mở miệng nói ra. Lúc này mới càng phải cẩn thận, tiêu mộ thần có thể làm như thế. Hắn vì cái gì liền không thể làm như thế, nói không chừng chính là hắn bày cục, tiêu mộ thần cũng chỉ là phối hợp hắn. Nghiêm thúc thúc, diệp đại ca. Thế gian âm yêu nhiều lắm, lòng người khó dò, thời khắc mấu chốt này, rất nhiều người đều nhìn chầm chầm ngươi, trông cậy vào mượn ngươi một bước lên trời. Thánh vương nói ra, liền xem như ta, cùng ra ra ngươi bạn tri kỷ. Lúc này cũng nhịn không được nghĩ đến dựa vào giữa hai người tình nghĩa tính toán một số việc, hướng chi là người ngoài. Nói đến đây, Thánh Vương nở nụ cười nói ra, ta không tin vô duyên vô cớ có thể toát ra một cái có thể bại tiêu mộ thần người, mà lại vừa lúc ở mấu chốt này điểm đụng phải ngươi, đồng thời cùng ngươi một đường đồng hành. Đương nhiên, cũng chính là không có chứng cứ, bằng không há có thể tùy tiện thả hắn đi. Mà lại, ta để hắn đi, hắn liền ngoan ngoan đi hiển nhiên là lòng có e ngại, người này tâm tư cũng không tinh khiết. Liêu Thấm nghe Thánh Vương giải thích, mày nhíu lại ở cùng nhau, trong lòng cũng có chút hầu nghi, Diệp Đại ca thật cũng là mang theo mục đích tiếp cận ta sao. Liêu Thấm suy nghĩ gì không biết, lúc này Diệp Vũ, lần nữa hóa thành người bình thường, hành tẩu tại vô cực thế giới. Vô cực thế giới bao la, so với năm châu thế giới còn bao la hơn, sinh linh tuyệt đối điểm báo. Mà những sinh linh này, đều là do thánh nhân thánh vương khống chế. Thánh nhân cường giả, tại vô cực thế giới cũng rất ít gặp. Diệp Vũ vượt ngang trăm vạn dặm, mà cái này trăm vạn dặm cương vực cũng không có gặp lại một vị thánh nhân. Vô cực thế giới mặc dù huy hoàng, nhưng là thánh nhân đồng dạng là phượng mao lân giác. Còn thánh vương, càng là thiếu niên ẩn cư tại vô cực thế giới, Diệp Vũ đối với vô cực thế giới cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ. Vô cực thế giới có 5 vị cổ đế Đương nhiên, bởi vì vũ đế vất lạc, hiện tại chỉ còn lại có bốn vị. Bốn vị bên trong, trong đó một vị biến mất nhiều năm không thấy. Sớm không thấy tung tích, thậm chí có người cảm thấy hắn đã đại nạn đến đã vất lạc. Bốn vị cổ đế bên trong, chân chính sẽ còn xuất hiện ở trước mặt người đời chính là ba vị cổ đế. Ngoại trừ biến mất vị kia cổ đế, bốn vị khác cổ đế các nơi một phương, bọn hắn dưới cờ đều năm chắc 10 vị Thánh vương. Trên lý luận, Vô cực thế giới bị ba vị cổ đế nắm trong tay. Nhưng lòng người khó dò, đều có tính toán, tăng thêm cổ đế nhiều khi đều đang bế quan, rất ít xuất hiện trên thế gian, cho nên trên thực tế vô cực thế giới hay là Thánh Vương Thiên Hạ. Đặc biệt là gần nhất, theo một vị cổ đế vẫn lạc, cổ đế dưới cờ cường giả toàn bộ bỏ mình, dưới cờ địa bàn để rất nhiều người nhìn chằm chằm. Vô cực thế giới cũng ám lưu hung dũng. Vô thế giới có thể tiếp nhận bao nhiêu cổ đế? Không ai có thể nói rõ ràng, nhưng là trong lịch sử đã từng xuất hiện 8 vị cổ đế cùng tồn tại tình huống. Cho nên rất nhiều thánh vương cho rằng, bọn hắn có hy vọng trùng kích cổ đế. Mà trùng kích cổ đế, liền cần gánh chịu thiên mệnh. Thiên mệnh là cái gì? Không đến cổ đế không rõ ràng, nhưng là có một chút bọn họ cũng đều biết chính là, tu hành chính là muốn tài nguyên, đặc biệt là muốn bồi dưỡng thần nguyên, càng cần hơn tài nguyên. Rất nhiều người cảm thấy Thần nguyên chính là thiên mệnh một loại, là thiên mệnh ẩn chứa đi ra đại đạo. Nhiễm thiên mệnh khí tức, có thể được thần nguyên, liền khoảng cách cổ đế tiến một bước. Mà trên thực tế, Thánh Vương người tu hành có thể được đến thần nguyên mà luyện hóa, thực lực của bọn hắn đều có tăng mạnh tiến, cái này khiến Thánh Vương càng làm yêu cầu danh lợi quyền thế. Quyền thế đại biểu cho cương vực, cương vực đại biểu cho có thể tạo dựng địa tướng, tạo dựng địa tướng đại biểu cho có thể tẩm bổ ra thần nguyên. Đồng dạng, Quyền thế cũng đại biểu cho các loại tu hành tài nguyên, cho nên một thế này thánh vương, đều có thuộc về mình lãnh địa. Càng là phong thủy bảo địa, càng là cường đại thánh vương chiếm cứ. Diệp vũ hành tẩu tại thế giới này, đi qua từng tòa thành trì, rất nhiều thành trì đều là bán thánh tòa chấn, thánh nhân chấn giữ thành trì không nhiều. Diệp vũ một đường hiểu rõ vô cực thế giới, cũng một đường tại tu hành, hắn rất nhiều thời gian đều đặt ở tu hành tạo hóa quyết bên trên. hắn đạt tới thánh nhân về sau có thể ký ức trên thiên thư chữ cổ. Nếu có thể ký ức, Diệp Vũ cố gắng khắc giấu những chữ cổ này. Lúc trước một cái chữ cổ, để Diệp Vũ có thần đồng tử, có thể khám phá hư hảo. Diệp Vũ muốn biết, đem cái này tất cả chữ cổ đều cho khắc dấu hoàn tất, sẽ là cái gì? Diệp Vũ một mực tại cố gắng, tại tư đạt tới thánh nhân đằng sau, ngay tại nếm thử, khắc dấu đến bây giờ, mắt thấy là phải hoàn toàn khắc giấu ra những chữ cổ này. Diệp Vũ du tẩu ở thế giới này, lấy hắn thánh nhân thực lực, tự nhiên không sợ cái gì. Đương nhiên, thế giới này còn tại nghị luận hắn cùng tiêu mộ thần trận chiến kia. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ kinh ngạc tiêu mộ thần thanh danh, nếu là khác thánh nhân giao chiến, há có thể để cho người ta nghị luận lâu như vậy. Thời gian dần trôi qua quen thuộc thế giới này, Diệp Vũ muốn biết thế giới này, tại sao phải công phạt Nam Châu. Chỉ bất quá. Rất hiển nhiên đây không phải người bình thường có thể biết. Thậm chí, thánh nhân cũng không biết vì cái gì. Sợ là chỉ có những cự đầu kia Thánh Vương mới biết được một hai. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lúc này còn không muốn đi trêu trọc Thánh Vương. Thánh Vương là chân chính cự đầu, hắn cứ việc có mấy phần thực lực ở thế giới này cũng có thể hoành hành. Nhưng là đụng phải Thánh Vương sẽ rất phiên phức. Mỗi một vị Thánh Vương chính là thế giới này chân chính Vương. Cường đại đến cực điểm, không thể trêu trọc tồn tại. Diệp Vũ không rõ ràng Thánh Vương Cường Đại, nhưng là cùng Liêu thấm Vị kia thúc bá đơn giản đối mặt, liền biết Thánh Vương không thể tùy tiện trêu trọc. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn tu hành lấy Tạo Hóa Quyết, đồng dạng tại tạo dựng chữ cổ phù văn. Diệp Vũ phát hiện, mỗi lần khắc dấu chữ cổ, Tạo Hóa Quyết tu hành đi ra tinh hoa, đều bị những chữ cổ này thôn phệ. Diệp Vũ thậm chí phát hiện, thực lực của mình đang chậm rãi hạ xuống. Bởi vì tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa bị hấp thu, hắn tự nhiên là đón lấy suy yếu. Bất quá, Diệp Vũ cũng không quan tâm những thứ này. Hắn vẫn tại điên cuồng tu hành tạo hóa quyết, vẫn tại điên cuồng khắc dấu chữ cổ. Tạo hóa quyết rất phi phạm, nhưng Diệp Vũ tin tưởng, tạo hóa quyết bí mật hẳn là tại những chữ cổ này bên trong. Chỉ là, không biết là cái gì. Theo Diệp Vũ toàn tâm toàn lực khắc dấu tạo hóa quyết, Chữ cổ thời gian dần trôi qua bị Diệp Vũ khắc dấu đi ra. Theo chữ cổ bị khắc dấu càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ phát hiện hắn tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa càng phát bị cất đoạn, đều dung nhập những chữ cổ này bên trong. Diệp Vũ cảm giác được thực lực của mình hạ xuống lực lượng, Diệp Vũ cảm thấy nếu là lúc này tiêu mộ thần đến đây cùng hắn một trận chiến, hắn bại vong khả năng cực lớn. Nhất làm cho Diệp Vũ kinh ngạc chính là... Đến cuối cùng tạo hóa quyết không chỉ là hấp thu tạo hóa quyết tu hành đi ra tinh hoa, Diệp Vũ các loại bí pháp tu hành đi ra tinh túy, thậm chí nam minh ly hỏa tinh túy, nó đồng dạng đang hấp thu. Chương 834, Điềm Ngọc Diệp Vũ cuối cùng đem tất cả chữ cổ đều khắc dấu đi ra, mà tại chữ cổ khắc dấu đi ra một chốc lắc kia, Diệp Vũ cảm giác được càng khôn đảo ngược, cả người hoành một tiếng. Sau đó tạo hóa quyết điên cùng phun trào trong đó chảy ra sức mạnh vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, có một cố lực lượng kỳ dị, sinh sinh bị Diệp Vũ cấp đoạn. Diệp Vũ một cái chớp mắt này hơi thở ở giữa, cả người tựa như là đông kết, động một cái cũng không thể động, chỉ cảm thấy một cố lực lượng kỳ dị chạy xuôi đến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này rất thần kỳ, chui vào tứ chi bách hải của hắn, Diệp Vũ cảm giác đại đạo của hắn đều đang tăng cường. Nguyên bản về Hoài Nam Minh Ly Hỏa, Lúc này cũng đông trở nên manh liệt lên. Diệp Vũ cả người, tựa như tự thành một phương thiên địa một dạng, có một loại ảo giác, tự thân chính là một phương thiên địa. Diệp Vũ nguyên bản trùng tu cảnh giới đã đến cực hạn, có thể lúc này, hắn cảm giác chính mình còn có thể trùng tu. Nguồn lực lượng này, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hắn cảm giác chính mình thoát thai hoán cốt một dạng tại đại biến. Phẳng phất có được một cốt tạo hóa chi lực, tại tái tạo thân thể của hắn để trong cơ thể hắn tử hẩn càng khôn. Loại biến hóa này cũng ảnh hưởng đến thiên địa. Vùng thế giới này cũng càng khôn đảo ngược. Thiên địa bên trong kỳ dị chi lực không ngừng tạo dựng mà thành bị Diệp Vũ cấp đoạt đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. Tại Diệp Vũ xung quanh lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa tại thời khắc này đều vặn mẹo. Tạo hóa quyết, tạo hóa chi lực. Diệp Vũ tự lầm bẩm cảm thụ được thể nội phun trào nơi đó lực lượng. Nguồn lực lượng này rất kỳ dị, có được khó thể tưởng tượng năng lực. Diệp Vũ cảm thấy, cái này có lẽ chính là tạo hóa chi lực. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm giác được quẩn quận mà ra tạo hóa chi lực chui vào đến trong cơ thể của hắn, lúc trước hắn suy yếu thực lực trong nháy mắt khôi phục, đồng thời còn mạnh hơn nhưng tăng lên rất nhiều. Bất quá, tạo hóa quyết vận chuyển, phun trào mà ra tạo hóa chi lực cũng không có tiếp tục thật lâu, nguồn lực lượng này rất nhanh liền chui vào đến Diệp Vũ toàn thân. Diệp Vũ cứ việc lại điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, cũng chỉ là tu hành ra một sợi. Diệp Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, nghĩ thầm giờ phút này so với trước đó thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhưng là hắn hiện tại có thể lần nữa trùng tu tự thân cảnh giới. Diệp Vũ nghĩ thầm, chờ hắn lần nữa trùng tu hoàn tất, hẳn là chân chính có thể ở vào thánh nhân đình phong, đối mặt bất kỳ một cái nào thánh nhân, thậm chí là uy tín lâu năm thánh nhân cũng không sợ hãi. Đặc biệt là cảm nhận được thể nội cố này lực lượng kỳ dị, hắn ẩn ẩn cảm thấy đây chính là tạo hóa, nếu như như cùng hắn đoán như thế, như vậy hắn hẳn là đi tại thánh nhân trước đó. Diệp Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, cũng phát hiện vùng thế giới này kịch biến, nơi đây thiên địa càn khôn điên đảo, đây là kinh khủng thiên địa dị tượng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, thi chuyển tiêu xa du lịch, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Mà tại Diệp Vũ biến mất không đến bao lâu. Thiên địa dị tượng vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, liền có một cái thánh vương rơi vào diệp vũ nguyên bản tu hành chỗ. Bản nguyên tri lực, chẳng lẽ lại có một người đạt tới thánh vương hay sao? Vị này niên kỷ giả nua thánh vương đánh giá hồi lâu, hắn không thể nào hiểu được. Nơi này bản nguyên tri lực cũng không nồng đậm, hẳn không phải là đột phá thánh vương lưu lại. Chỉ bất quá, không phải thánh vương không có khả năng có được lực lượng như vậy. Liền xem như cường đại nhất thánh nhân. Khoảng cách thánh vương chỉ có cách xa một bước thánh nhân, cũng không có khả năng có được lực lượng như vậy. Bản nguyên chi lực, chỉ có thánh vương mới có thể có được, cũng chỉ có thánh vương mới có thể chịu nổi. Bản nguyên, có được thiên địa diễn hóa chi năng. Thánh vương sở dĩ là thánh vương, chính là thánh vương chấp trưởng đại đạo, có thể mượn đại đạo diện hóa thiên địa. Có nhất pháp thông vạn pháp thông chi năng, mà muốn diện hóa thiên địa, mượn tự thân chi đạo diễn hóa xuất đại đạo khác, liền cần mượn nhờ bản nguyên thiên địa tự thân đưa tới dị tượng. Thánh vương không hiểu, chỉ có thể đem cái này quy về thiên địa chính mình xuất hiện dị tượng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, nếu như là có người đột phá đến thánh vương mà nói, thanh thế tuyệt đối không chỉ là dạng này. Còn thánh vương trở xuống người nắm giữ bản nguyên chi lực, cái này hắn thấy là không thể nào sự tình, loại lực lượng này chỉ có thánh vương mới có thể nắm giữ. Diệp Vũ đối với thánh vương tu hành giải cực ít, Nam Châu mặc dù có một vị thánh vương, Thế nhưng là Thạch Thiên văn tình huống rất phức tạp, rất nhiều tu hành đồ vật từ trên người hắn cũng không thể đạt được đáp án. Cho nên Diệp Vũ cảm thấy tạo hóa quyết tu hành đi ra chính là tạo hóa chi lực, cũng không biết Thánh Vương xưng là bản nguyên chi lực. Càng không biết, đây không phải thánh nhân có thể nắm giữ lực lượng. Hắn khác giấu ra những chữ cổ này đằng sau, Diệp Vũ phát hiện tu hành tạo hóa quyết, tu hành ở giữa có thể không ngừng tu hành ra nguồn lực lượng này. Nguồn lực lượng này hắn không ngừng nghiên cứu. Phát hiện có coi là thật có tạo hóa chi năng. Tạo hóa quyết tạo hóa quyết, đây mới là ngươi chân chính năng lực. Diệp Vũ tự lầm bẩm. Diệp Vũ đang chìm tại tạo hóa quyết trong tu hành, cũng đang không ngừng trùng tu cảnh giới của hắn. Hắn nguyên bản cũng cần tích lũy, ngược lại là không nghĩ tới tạo hóa quyết chữ cổ cho hắn như vậy một trận cơ duyên. Diệp Vũ cảm thấy cái này có thể thiếu hắn rất nhiều chuyện, nói không chừng thánh nhân tu hành rất nhanh liền có thể hoàn thành. Sau đó bắt đầu trùng kích thánh vương cảnh. Khó trách trước kia có thể khám phá hư ảo, phải có tạo hóa chi lực, tự nhiên muốn khám phá, khám phá mới có thể biết rõ, biết rõ mới có thể tạo hóa. Diệp Vũ tiếp tục hành tẩu tại vô cực thế giới, tại đi rất lâu sau đó, hắn rốt cục tại một chỗ có được thánh vương thành trì dừng lại. Không phải là bởi vì khác, mà là hắn nghe nói đến một cái tên. Điềm Ngộng. Một cái tên là Điềm Ngộng tuyệt đại giai nhân, cùng tiêu mộ thần giao thủ. Tiêu mộ thần thua ở tay nàng. Tin tức này để tứ phương chấn động, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tiêu mộ thần tựa hồ cũng đã trở thành một chuyện cười. Được vinh dự vô cực thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thiếu đế xưng hào Nhưng là bây giờ liên tiếp bại hai người, mà lại đều là thế hệ trẻ tuổi. Vị nữ tử kia, hiển nhiên nhìn cũng so với hắn nhỏ. Điêm mộng bại tiêu mộ thần khoảng cách tòa thành trì này không xa. Rất nhiều người đều nói thấy được nàng đi vào tòa thành trì này. Đây cũng là Diệp Vũ lưu tại nơi này nguyên nhân một trong. Điềm mộng cái tên này hắn tự nhiên quen thuộc, lúc trước hắn hóa thành tiểu hòa thượng, cùng nàng còn có qua một đoạn gặp nhau. Đặc biệt là, điềm ngộng lúc trước cùng hắn không cẩn thận hôn lên cùng nhau tiểu diễm, để Diệp Vũ càng là quên không được. Có thể ở thế giới này biết được tin tức của cố nhân, Diệp Vũ tự nhiên vui vẻ hắn không có hoài nghi đây là trùng tên. Có thể bại tiêu mộ thần lại gọi điềm mộng người, chỉ có thể là nàng. Lúc trước linh điệu thánh nhân nói, điềm mộng thiên phu không kém tuyết nôn, mặc dù Diệp Vũ cảm thấy thánh nhân khoa trường, thế nhưng là thánh nhân có thể nói ra câu nói này, cũng đủ để chứng minh điềm mộng phi phạm. Diệp Vũ tại thành trì ở lại, đồng thời cũng tìm một số người đi nghe ngóng điềm mộng tin tức. Cứ như vậy, Diệp Vũ tại thành trì ở lại, mỗi ngày tu hành. Tái tạo cảnh giới, tại dạng này tu hành xuống, rốt cục tại qua một tuần sau, có một người mang về một tin tức. Chỉ là tin tức này, để Diệp Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Diệp Vũ hay là dựa theo tin tức, tiến đến tin tức tới nguyên địa. chương 835, gặp lại Điềm Ngộng Điềm ngộng đi một tòa thành trì, đồng thời làm tòa thành trì này thành chủ. Một vị thánh nhân, muốn nắm giữ một tòa thành trì tự nhiên không khó. Vô cực thế giới thành trì vô số, cũng chỉ có những cái kia linh sơn bảo địa bị thánh nhân chiếm cứ, trở thành một phương thành chủ. Thì như diệp vũ chỗ tỏa thành trì này, là thánh vương quản hạt thành trì. Bốn phía đều là sơn hà đại thế, đem tỏa thành trì này triệt để lồng bị. Như vậy đồng thời, thành trì tự thành đại trận hội tụ đại thế, tăng thêm thánh vương lấy tự thân đại đạo diễn hóa, loại đại thế này. 10 phân cùng bố. Thế nhưng là đối với rất nhiều thành trì tới nói. Cũng không có dạng này nội tình, rất nhiều thành trì thành chủ, bất quá là bán thánh cấp, thậm chí yếu hơn. Thân là thánh nhân muốn nắm giữ một tòa thành trì, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là, điềm mộng nắm giữ tòa thành trì này về sau, thế mà để thành trì người bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Lúc nào nàng như thế thành kính rồi, thế mà tụng kinh niệm Phật. Để một tòa thành trì người thờ phụng Phật đà, để một tòa thành trì người bắt đầu niệm Phật tụng kinh. Diệp Vũ cũng hoài nghi đây có phải hay không là chính mình nhận biết Điềm ngộng Nàng làm sao có thể làm chuyện như vậy? Thế nhưng là, khi Diệp Vũ đến tòa thành trí kia, nhìn thấy vô số từng đợt từng đợt tụng kinh nghiệm Phật người, đồng thời tại Phủ Thành Chủ nhìn thấy Điềm ngộng về sau, Diệp Vũ rốt cục tin tưởng đầu bị cháy hỏng chính là mình nhận biết cái kia Điềm ngộng Tiểu Hòa Thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điềm ngộng nhìn thấy Diệp Vũ ngoài ý muốn đến cực điểm. Mừng Dư ở giữa lại nhìn thấy Diệp Vũ tóc dài, kinh ngạc hỏi: người hoàn tục?" Nói đến đây, Điềm Ngộng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, đồng thời có chút tái náy. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Vũ hoàn tục là bởi vì nàng. Diệp Vũ là Phật tử à? Bởi vì chính mình mà tham luyến hồng trần, cho nên hoàn tục hủy đi hắn Phật tử đạo quả. Điềm Ngộng nội tâm tự trách không gì sánh được, Phật tử ý nghĩa quá lớn. Tương lai có hy vọng thành tựu Phật tổ nhân vật. Diệp Vũ không biết điềm mộng tại tự trách, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Vũ nhìn xem trước mặt gợi cảm huyền chuyển, ôn nhuận nữ tử xinh đẹp, gật đầu nói, niệm Phật tụng kinh không có ý nghĩa, không muốn làm hòa thượng, hay là thế gian phồn hoa tốt, đặc biệt là thích một người về sau, càng cảm thấy như vậy. điềm mộng nghe được Diệp Vũ nói ưa thích một người, càng cảm thấy là chính mình nguyên nhân, nghĩ đến cuối cùng cùng với Diệp Vũ phân biệt thời điểm cái kia một hôn. Sắc mặt nàng nóng lên, cắn hầm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Hồng Trần tuy tốt, thế nhưng là có đôi khi Hồng Trần cũng nhiều rất nhiều bất đắc dĩ. Không sao, có khó khăn liền vượt qua khó khăn tốt. Ta cảm thấy thế gian phồn hoa, mỹ nhân kinh diễm, rất tốt. Diệp Vũ nói ra, bất quá ngươi làm sao bắt đầu để cho người ta niệm Phật tụ kinh, chẳng lẽ là muốn xuất ra rồi. Điềm mộng cũng không dám cùng Diệp Vũ tiếp tục Hồng Trần phồn hoa chủ đề. Nàng chỉ có thể trốn tránh, gặp Diệp Vũ hỏi như thế hồi đáp, còn nhớ rõ tại linh địa lấy được cái kia một tôn Phật đà sao. Bị một cái ác tăng đoạt Diệp Vũ nghĩ đến tòa kia to lớn vô cùng kim Phật Phật tượng, cuối cùng thu thỏ thành một tôn tiểu Phật như bị Điềm ngộng mang đi, đó là một kiện trí bảo. Chỉ là Điềm Ngộng thân là một cái thánh nhân, làm sao lại bị cướp? Vị kia ác tăng là một tôn thánh Phật, thánh vương tồn tại. Ta không phải là đối thủ của hắn cuối cùng chỉ có thể bị hắn sờ đoạn. Điềm ngộng giải thích Diệp Vũ nghi hoặc bị cướp ngươi vì cái gì đến nơi đây bắt đầu tổ chức người niệm Phật tụng kinh A. Ta có bi pháp, mượn đám người niệm Phật tụng kinh chi lực, có thể dẫn dắt đến tòa kia kim Phật pho tượng, có thể mượn cơ hội từ chỗ nào cái ác tăng trong tay dẫn dắt trở về. Điềm ngộng nói ra, Diệp Vũ xứng sở, ngược lại là không nghĩ tới còn có dạng này bi pháp. Chỉ là, nhìn điềm ngộng dáng vẻ, hiển nhiên còn chưa thành công. Tòa Thành Trì này chi lực, bọn hắn tụ tập chi lực cũng không đầy đủ, không cách nào dẫn dắt nó tự chủ trở lại trong tay của ta. Điềm mộng có chút buồn khổ, trừ phi là mượn Thánh Vương Thành chỉ mượn Thánh Vương cương vực đại thế. Điềm ngộng thi triển loại bí pháp này về sau, liền biết trinh lệnh, nàng căn bản là không có cách dẫn dắt đến. Vật kia rất trọng yếu. Diệp Vũ hỏi. Rất trọng yếu, đoạn ta nhân quả đồ vật. Điềm mộng nói ra không chặt đứt nhân quả, ta cùng Phật Môn vẫn liên lụy cùng một chỗ. Đằng sau nhân sinh cũng không thể tự chủ. Diệp Vũ nhìn xem Điềm Ngọc nói ra, ngươi đạt tới thánh nhân, cũng vô pháp tự chủ. Điềm Ngọc gật đầu nói, thật giống như ta vừa ra đời, liền cùng người định ra hôn ước một dạng, đây chính là đoạn nhân quả này. Vì chặt đứt hôn ước. Diệp Vũ hỏi. Cũng không phải vẹn vẹn cái này, hôn ước tương đối mà nói, chỉ là việc nhỏ. Đoạn nhân quả này liên lụy Ta không biết mình sẽ bị dẫn dắt là dạng gì, không thích loại này hoàn toàn không cách nào tự chủ cảm giác. Tòa kia Kim Phật, là ta duy nhất chặt đức nhân quả đồ vật, cho nên nhất định phải đạt được. Điềm Ngộng nói ra, đáng tiếc, Thánh Vương quá mức cường đại, ta cướp đoạt không trở lại. Điềm Ngộng nói ra, mà lại, thứ này cũng không thể rơi vào ác tăng trong tay quá lâu, hắn dù sao cũng là Phật môn xuất thân, nếu là hắn có thể luyện hóa sử dụng mà nói. Đến lúc đó coi như ta là Thánh Vương, muốn cướp đoạt trở về cũng khó khăn. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem cô gái trước mặt. Thân ảnh hiểu điệu thành thục ngực lớn eo thon, hình thể thức tha, tuyệt không thể tả, thon dài lông mi, thật dài mắt phượng, hiểu diễm để cho người ta tim đập thỉnh thịch. Chỉ là lông mày lúc này khẽ nhíu lại, có thể cảm giác được nàng lo lắng. Thánh Vương cường đại, vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ muốn giúp điểm mộng, thế nhưng không có chỗ xuống tay. Diệp Vũ tính toán một cái, hắn liên thủ với Điềm Mộng sẽ là thế nào. Nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ, liền xem như như vậy, bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Thánh Vương. Biết hắn ở đâu sao? Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Diệp Vũ nói với Điềm Mộng, nhìn xem có cơ hội hay không cấp đoạt trở về. Điềm Mộng nghe được Diệp Vũ mà nói, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Biết rõ là Thánh Vương, hắn còn như vậy. Lại vì chính mình hoàn tục Ngay cả Phật tử địa vị cũng không cần. Chính mình lúc trước tại sao muốn học ma nữ kia kích động hắn? Điềm ngộng càng phát áy náy. Ngươi không phải không biết hắn ở nơi nào đi, nếu là như thế, vậy ngay cả tìm cơ hội cũng không biết như thế nào tìm. Diệp Vũ thở dài nói. Tòa thanh trì này mặc dù không cách nào dẫn dắt kim Phật, thế nhưng là xác định vị trí của nó lại có thể làm được, chỉ là điềm ngộng có chút lo lắng. Không có việc gì. Diệp Vũ buộc phát một chút thánh nhân khí thức. Đối với Điềm Mộng nói ra, cẩn thận một chút, thực lực của chúng ta che dấu thánh vương cũng không dễ phát hiện, trước xem tình huống một chút lại nói. Người trước xác định vị trí. Điềm Mộng không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cũng thành tiểu thánh nhân, nghĩ đến Diệp Vũ Phật tử thân phận, lại không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Phật tử hoàng tục, về sau con đường của hắn đi như thế nào? Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian xác định hắn chỗ, chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận tình huống nghĩ biện pháp. Diệp Vũ đối với Điềm Mộng nói ra, tốt. Điềm Mộng mặc dù trong lòng rất đa tình tự, thế nhưng là lúc này nàng đều không tiếp tục hiện ra. Chính như Diệp Vũ nói như vậy, xem trước một chút có biện pháp gì hay không mới là chính đủ. Nếu dẫn dắt không đến, vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác. Điềm Mộng bắt đầu thi triển bí thuật đến xác định đối phương vị trí. chương 836, xin mời Thánh Vương hỗ trợ. Người xác định là nơi này. Diệp Vũ có chút hoài nghi hỏi điểm mậu. Ác tăng vị trí, khoảng cách có Thánh Vương chấn giữ một tòa thành trì La Ngọc Thành cũng không phải là rất xa, chỉ có mấy trăm giảm lộ trình. Theo lý thuyết, nơi này cũng thuộc về La Ngọc Thành Thánh Vương cương vực. Thánh Vương ở giữa, đều có địa vực ý thức, dưới tình huống bình thường, hai vị Thánh Vương các nơi một phương, tuyệt sẽ không tùy tiện tiến vào khác Thánh Vương cương vực. Liên như là hai vị đế vương, sao lại tùy tiện bước vào quốc gia khác? thế nhưng là Điềm Mộng nói tới thế mà tại La Ngọc Thành Thánh Vương trên địa bàn. Tại Diệp Vũ hoài nghi bên trong, Diệp Vũ cùng Điềm ngộng xâm nhập một tòa núi lớn, tại một chỗ sương mù tràn ngập chi địa, gặp được Điềm ngộng nói cái kia ác tăng. Địa tướng đại trận. Diệp Vũ nhìn xem chỗ này sương mù tràn ngập địa phương, vận dụng tạo hóa quyết khám phá hư hảo, phát hiện chỗ này là một phương đại trận. Mà lại trận này mười phân cùng bố, coi như lúc này thân là thánh nhân Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết nhìn đều cố hết sức. Nơi đây nhìn chỉ là xương mù trăng ngập, nhưng là mỗi một sởi trong xương mù đều ẩn chứa đại trận đạo ngấn, giao thoa ở giữa, hóa thành một cái kinh khủng đại trận, lồng bị phương thiên điệu này. Điêm mộng nói tới ác tăng, tại trung tâm xương lớn, rất hiển nhiên hắn tại phá trận, muốn đi vào đại trận trung tâm. Chỉ bất quá, đại trận này thật bất phàm, liền xem như thánh vương đều đang nỗ lực phá trận, muốn đi vào trong đó cũng khó khăn Ác tăng xếp bằng ở chỗ nào, không ngừng diện hóa, muốn suy tính ra thích hợp đường đi. Diệp Vũ đều không có tiến vào đại trận phạm vi, hắn nhìn xem ác tăng cái kia cái bóng mơ hồ, lại nhìn một chút tòa đại trận này. Tạo hóa quyết càng phát vận chuyển, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này địa tướng nhìn như bình thường, lại ẩn chứa càng khôn biến hóa, khó trách có thể ngăn cản Thánh Vương. Đại trận này tối thiểu là Thánh Vương cấp bậc địa tướng đại sư mới có thể bố trí đi ra. Diệp Vũ là địa sĩ, có sơn hà xã tác độ, hắn địa tướng thuật đạt đến kinh khủng cấp độ. Cho nên càng xem địa tướng này, càng cảm thấy khủng bố, quả nhiên là có thay đổi càng khôn chi vĩ lực. Điềm mộng nghi ngờ nhìn chầm chằm phía trước, truyền âm cho Diệp Vũ nói, có khủng bố như vậy sao? Nàng là một vị thánh nhân, có thể cảm giác cũng không có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, nhìn thấy ác tăng đều bước đi liên tục khó khăn, nàng liền biết chỗ này rất nghịch thiên. Điềm mộng nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nghĩ thẩm Phật tử coi là thật phi phạm, đem chính mình một chút liền cho so không bằng. Hắn làm sao tìm được nơi này, mà lại nhìn hắn bộ dáng, muốn xâm nhập trong đó. Diệp Vũ nhìn xem Điềm mộng hỏi. Điềm mộng lắc đầu truyền âm nói, ta cũng không biết, bất quá ác tăng này rất cổ quái. Chỗ này địa tướng chỗ phi phạm, hắn lại nhất định phải xông vào, sợ là có cái gì tính toán. Tối thiểu nơi này không phải địa bàn của hắn, chẳng lẽ nơi này là La Ngọc Thành vị kia Thánh Vương bí cảnh chi địa? Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, "Sẽ không. Ta đi qua vị kia Thánh Vương La Ngọc Thành, gặp qua thành trì kia. Mặc dù đại thế khủng bố, địa tướng săn sát, nhưng hắn cũng không phải địa tướng đại sư, bằng không đại thế sẽ tạo dựng càng kinh khủng. Nơi này địa tướng, không phải hắn có thể tạo dựng ra tới. Tại hắn cương vực, có dạng này một chỗ bí cảnh không phải hắn cái kia. Cho nên lúc này mới có ý tứ. Diệp Vũ nói ra, hoặc là chính là siêu việt thánh vương tồn tại bố trí xuống thủ đoạn, hoặc là chính là thánh vương cấp bậc địa tướng đại thế bày ra, nhưng là mặc kệ cái nào, đều so với thánh vương tôn quý. Nhìn ác tăng này nhất định phải đi vào, khẳng định trong đó có cái gì để hắn nhớ thương đồ vật. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta vào xem, nói không chừng có thể được đến trong đó cái gì có thể nhờ vào đó áp chế đối phương. Thế nhưng là Thánh Vương đều đi vào không được, chúng ta có thể vào sao? Diệp Vũ cười cười, trên địa tướng chi đạo, hắn có ưu thế. Hắn có thể mượn tạo hóa quyết khám phá hư hảo, lại có sơn hà xã tắc đồ nội tình, có lẽ bởi vì thực lực nguyên nhân, bố không được dạng này địa tướng đại thế, nhưng là muốn đi ra trận thế này lại không khó. Chỉ là một cái phiền phải là, nếu là hắn đi ra ngoài, Thánh Vương khẳng định liền phát hiện, Hắn còn không phải là đối thủ của Thánh Vương. Ngay tại diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, gặp được các tăng kéo lấy một tôn kim Phật, sau đó trên thân phun trào ra một cố lực lượng, quán thâu đến kim Phật bên trong, kim Phật dũng động quan mang, tạo hóa tai sinh mở dạng, bốn phía sưng mụ, thế mà bị đuổi tản ra một chút. May mắn hắn không thể nắm giữ kim Phật, bằng không liền phiền thoái. Bất quá, cuối cùng vẫn là Phật môn xuất thân, có thể mượn lực lượng của hắn mượn nhờ bộ phận kim Phật chi lực." Điềm Ngộng nói ra. Điềm mộng nói đến đây chút, Diệp Vũ lại nghĩ là chuyện khác. Ác tăng vận dụng nguồn lực lượng kia, Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy rất quen thuộc, liền như là hắn tu hành tạo hóa quyết, khắc dấu chữ cổ sau tu hành đi ra tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực? Chẳng lẽ tu hành đến Thánh Vương, liền có nguồn lực lượng này sao? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ. Thế nào? Điềm mộng gặp Diệp Vũ thất thần, nghi ngờ hỏi Nguồn lực lượng kia. Diệp Vũ truyền âm cho Điềm Ngậu. Bản nguyên lực, Thánh Vương mới có thể có lực lượng. Ta chính là không có bản nguyên lực, cho nên mới không cách nào nắm giữ Kim Phật, bằng không há có thể bị hắn cướp đi Kim Phật, coi như hắn là Thánh Vương cũng làm không được. Bản nguyên lực. Diệp Vũ nghi ngờ nói, Thánh Vương mới có thể có lực lượng. Diệp Vũ nghĩ thầm vậy mình tính chuyện gì xảy ra, như vậy tu hành ra bản nguyên tri lực. Thế nhưng là hắn chỉ là Thánh nhân A. Diệp Vũ không nghĩ ra, bất quá nhìn xem ác tăng tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Vũ nghĩ thầm nơi này địa tướng mặc dù phi phạm, thế nhưng là đối phương lấy nước chảy đá mòn công phu, lại mượn cái này kim phật, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn đi vào. Dù sao cũng là một vị Thánh Vương, một cái chết địa tướng đại trận, chưa chắc ngăn lại đối phương. Rời đi nơi này. Diệp Vũ đối với điểm mộng nói ra. Điểm mộng gật gật đầu, hắn cũng không dám để Thánh Vương phát hiện. Xem ra, chỉ có thể tìm Thánh Vương đến giúp đỡ, trợ giúp chúng ta cướp đoạt trở về kim Phật. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. "Đang nhớ ở về để đọc chuyện Điềm Ngọc Sữ Sở, sau đó nhìn Diệp Vũ nói ra, "Ngươi cùng Thánh Vương có quan hệ, mà lại đối phương có thể vì ngươi cùng Thánh Vương tử chiến." Điềm Ngọc nói đến đây, lại lắc đầu nói, "Coi như ngươi có quan hệ như vậy, cũng đừng tùy tiện vận dụng." "Thánh Vương sao mà khủng bố, tương lai ngươi cần phải Mà lại ác tăng này cũng rất quỷ dị, bình thường Thánh Vương cũng khó có thể từ trong tay hắn cướp được đồ vật. Diệp Vũ lại nói ra, "Ta và ngươi một dạng, vừa tới thế giới này không lâu, ở đâu tới nguyện ý cùng ta tử chiến Thánh Vương?" Điềm Ngục nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Vậy ngươi tìm nơi đó Thánh Vương hỗ trợ?" La Ngọc Thành Thánh Vương. Diệp Vũ nói ra. Điềm mộng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, "Nghĩ thầm hắn hỗ trợ cái gì?" Thánh Vương ở giữa, cực ít giao thủ. Nhân vật bực này, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cự đầu, giao thủ một lần ảnh hưởng quá lớn. Ta tự có biện pháp." Diệp Vũ đối với Điềm Ngục nói ra, ngươi dựa theo sự phân phó của ta tới làm là được. Mặt khác." Điềm Ngục mặc dù không biết Diệp Vũ đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nhìn thoáng qua ác tăng trong tay kim Phật, cùng Diệp Vũ cùng rời đi chỗ này địa tướng đại trận chỗ. Chương 837, không phải đi ra a? La Ngọc Thành thành chủ Thánh vương La Tôn Giả Đây là phương viên mấy chục vạn giảm vương giả, thấu ngự một phương này, rèn đúc La Ngọc Thành, khiến động phương viên vạn giảm địa tướng đại thế, hội tụ tại La Ngọc Thành, lại không tiếc hao phí tự thân đại đạo bản nguyên, tạo dựng La Ngọc Thành địa tướng. Đây là rất nhiều thánh vương đi chi thế, mượn tự thân chi đạo cùng thiên địa địa tướng tạo dựng thành lớn, ngưng tụ thiên địa tinh hoa thờ tự thân tu hành. La Ngọc Thành phủ thành chủ, bị nồng đầm thiên địa linh khí bao khỏa, trong đó đạo lưu động Đây là rất nhiều người nằm mơ đều hy vọng xa vời tiến vào địa phương. Bởi vì nơi này chính là Đại Thế Trung Tâm, ẩn chứa vô tận linh hoa. Có chút Thánh Vương Phụ Để, thậm chí có thể dựng dục ra thần nguyên, có thể nghĩ Thánh Vương Địa Tướng Đại Thế Trung Tâm có được sao mà rộng lượng linh hoa. Mà lúc này, Phụ Thành Chủ có một cái toàn thân hắc bảo nam tử đi tới. Cái này khiến phủ Thành Chủ người bảo vệ nhìn thoang qua, cũng không hề để ý, ở thế giới này không muốn bại lộ thân phận rất nhiều người, không có gì đáng giá kỳ quái. Về phần đến đây ăn cướp người của phủ thành chủ, bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Chạy đến ăn cướp người của phủ thành chủ, đó là muốn chết. Thánh vương địa bàn, ai dám trêu trọc? Thánh vương chỉ có thánh vương dám trêu trọc, về phần thánh vương. Ai sẽ tùy tiện làm chuyện như vậy? huống chi thánh vương phủ, ngoại trừ địa tướng đại thế tinh hoa, mặt khác cũng không có đáng giá thánh vương nhớ thương. Mà không phải Thánh Vương, coi như để cho người ta đến ăn cấp Thánh Vương Phủ, sợ là ngay cả Thánh Vương Phủ đều khó mà đi vào, thật sự cho rằng Thánh Vương bày ra thủ đoạn tốt như vậy đối phò A. Cho nên Diệp Vũ trực tiếp đi đến Thánh Vương Phủ để trước, cũng không có người để ý, cái này khiến Diệp Vũ nào nào, nghĩ thầm những người này như vậy xem thường người sao. Chính mình liền biểu hiện như thế vô hại sao. Vì, các người liếc lấy ta một cái A. Diệp Vũ biến thành một cái thanh âm khẳng khẳng, lộ ra rất giả nùa, đối với Thánh Vương phủ thủ vệ nói ra. Lan! Đừng có lại nơi này trà trộn. Thủ vệ lườm Diệp Vũ một chút, không có tiếp tục phản ứng Diệp Vũ. Diệp Vũ giận không chỗ phát tiết, nhìn xem thủ vệ nói ra. Uy Các người Thánh Vương đại nhân thế nhưng là không tại trong phủ đệ, người đối với ta hung ác như thế, có tin ta hay không ăn cướp các người à? Lan! Thủ vệ cười nhạo một tiếng lại mắng một câu, cái này ở đâu tới đồ đần, tới đây tìm cảm giác tồn tại rồi. Diệp Vũ nhìn bọn hắn chằm chằm, nổi giận đứng lên, đây chính là các ngươi bước ta đó, ta đường đường một vị thánh vương, thế mà bị các ngươi lại nhiều lần quát tháo, hừ, thứ không biết chết sống. Một câu nói kia để không để cho những thủ vệ này sợ hãi, mà là có thủ vệ trực tiếp xuất thủ, lực lượng bộc phát, muốn đánh chết Diệp Vũ. Giáng ở thánh vương phủ giả mạo thánh vương, đây là không biết sống chết. Các ngươi thế mà còn dám chủ động xuất thủ khi nhục Thánh Vương, đây chính là các ngươi bước ta đó, không phải ta chủ động động thủ. Diệp Vũ cả giận nói. Thủ vệ gặp Diệp Vũ chính ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, giận quá thành cười, xuất thủ càng thêm bá đạo, dám ở Thánh Vương phủ dương oai giết ngươi đã không còn gì để nói. Chỉ là bọn hắn bảo sát mà đi lực lượng, trực tiếp bị người lỡ được, sau đó bọn hắn cảm giác một cố cường đại lực lượng trực tiếp chấn lật ra bọn hắn. Phốc phốc. Hai cái hư thánh thổ huyết bay rất ra ngoài, nền ở một chỗ. Hai vị hư thánh không dám tin, ngơ ngác nhìn hắc bảo nhân này. Trên đời này thật là có người đến thánh vương phủ nháo sự, lại dám đả thương thánh vương phủ người. Diệp Vũ trọng thương hai người, vốn cho là còn sẽ có cường giả xuất hiện, thánh vương mặc dù không tại, thế nhưng là sẽ có thánh nhân xuất hiện. Có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, hai người này bị trọng thương về sau. Căn bản cũng không có người tại đi ra, lớn như vậy phủ thành chủ, liền hai người bọn họ cường giả thủ vệ. Làm sao lại hai cái, còn tưởng rằng sẽ có chút phiền phức đâu. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ tự nhiên không biết, phủ thành chủ hội tụ linh vận tinh hoa, chỗ như vậy há có thể để rất nhiều cường giả tiến vào, bọn hắn thôn vệ linh hoa làm sao bây giờ. Phủ thành chủ mặc dù không ít người hầu, nhưng là những người hầu này đạt tới pháp tắc cảnh hắn đều không cần. Bởi vì đạt tới pháp tắc cảnh, thôn vệ tinh hoa tốc độ quá nhanh. Coi như hai vị hư thánh thủ vệ, không có đạt được cho phép, cũng không cho tiến vào trong phủ thành chủ điện. Diệp Vũ một đường thông suốt đi tới phủ thành chủ, trên đường đi nhìn thấy không ít người hầu các loại, nhưng đều rất yếu. Diệp Vũ khí thế quét qua, đều run run dày dày. Đốt hai cái hư thánh dây rủa đứng lên, bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, thực sự khó mà nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh vương phủ để cũng không người nào dám tới sông. Vị này thật chẳng lẽ là thánh vương không thành, không phải thánh vương, muốn xâm nhập thánh vương phủ cũng rất khó. Trong lòng bọn họ ôm chờ mong, trông cậy vào phủ thành chủ địa tướng đại thế có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng là kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn, đối phương một đường không trở ngại, trực tiếp đi đến địa tướng đại thế hạch tâm, đây là chỉ có thánh vương mới có thể tiến nhập địa phương. Diệp Vũ tiến vào hạch tâm. Lập tức cảm giác được thiên địa linh hoa đậm đặc thành chất lòng thể, đây là thánh vương tốn hao vô số năm, liên tung vô số địa tướng đại thế, lúc này mới tạo dựng hội tụ mà thành đại thế tinh hoa. Diệp vũ xếp bằng ở đâu, bắt đầu hấp thu. Hai vị hư thánh ngơ ngác nhìn ngồi xếp bằng diệp vũ, lúc này đã xác định diệp vũ là thánh vương, không phải thánh vương làm sao có thể tùy tiện đi vào. Không phải thánh vương, làm sao lại để mắt tới đại thế tinh hoa. Dạng này Đại Thế Tinh Hoa, đối với Thánh Vương cũng là trí mạng dụ hoặc. Chỉ là, trên cơ bản sẽ không xuất hiện Thánh Vương cướp đoạt Thánh Vương Đại Thế Tinh Hoa tình huống. Dù sao, tu hành đến Thánh Vương cấp độ, ai nguyện ý sinh tử chiến. Mà lại, tại người khác địa bàn, đến cướp đoạt khẳng định ở vào hạ phong, cướp đoạt khả năng cực nhỏ. Dù sao người ta có thể mượn nhờ địa tướng Đại Thế. Hai vị hư thánh cảm thấy vị này Thánh Vương có phải hay không nghèo điên mất rồi. Đắc tội một cái thánh vương, có thể hấp thu bao nhiêu đại thế tinh hoa. La Tôn lúc này sợ đã biết có người xông vào phủ đệ của hắn, hắn chạy tới có thể phải bao lâu, chờ hắn gấp trở về ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền vì mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn thấy được đại thế tinh hoa, như là chảy ngược mở dạng, điên cuồng chui vào đến diệp vũ đình đầu. Xếp bằng ở nơi nào người áo đen, quang mang phóng đại. Coi như hư thánh đều thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng là bọn hắn chỉ thấy, vô cùng vô tận đại thế tinh hoa, điên quần quán thâu đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh vương phủ hội tụ vô số đại thế tinh hoa liền bị thôn phệ một thành. Mà tốc độ này còn tại điên quần thôn phệ, liên đối lấy thánh vương cương vực, trong đó địa tướng đại thế, điên quần hướng về một phương này quán thâu địa tướng tinh hoa. Lúc này Diệp Vũ, đầu đội lên sơn hà xã tắc đồ. Điên cuồng thôn phệ Đại Thế Tinh Hoa. Tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, nhanh để cho người ta khó mà tin được. Rất nhanh, thành trì Đại Thế Tinh Hoa liền bị thôn phệ trống không. Sau đó bắt đầu hướng về mặt khát sơn hà địa tướng lan tràn, Thánh Vương xây dựng địa tướng, trong đó thai ngén linh hoa đều điên cuồng hướng về nơi này vọt tới. Toàn bộ thành trì người tu hành, bọn hắn nhìn thấy thiên địa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, Thánh Vương phủ địa tướng Đại Thế, bị triệt để kích hoạt. Một màn này để rất nhiều người thất thần, đây là có chuyện gì? Thánh Vương kích hoạt Đại Thế làm cái gì? Không đúng, Thánh Vương không phải đi ra sao? chương 838, phát hiện. Rất nhanh đám người liền đạt được tin tức, có người xông vào Thánh Vương Phủ, cướp đoạt Thánh Vương Phủ Đại Thế Tinh Hoa. Cái này khiến toàn bộ thành trì một mảnh xôn xao, đây là ai điên rồi đi, làm ra chuyện như vậy. Đặc biệt là, đây là một vị Thánh Vương, Thánh Vương làm chuyện như vậy. Được không bù mất ta. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đại thế tinh hoa, điên cuồng chui vào đến phủ thành chủ. Bốn phía linh hoa, đều bị rút lấy, loại thôn phể này tốc độ, khó có thể tưởng tượng. Tình huống như vậy, không bao lâu, chỗ này linh hoa liền sẽ hấp thu sạch sẽ. Điêm ngọc nhìn xem tòa thành trì này kịch biến, nàng cũng điên rồi. Diệp Vũ nói xin mời Thánh Vương hỗ trợ. Nàng còn tưởng rằng giữa hai người quan hệ rất tốt, là sinh tử chi giao. Dù sao cùng Thánh Vương là địch, không phải sinh tử chi giao làm sao xin mời tới. Thế nhưng là, nơi đó nghĩ đến, Diệp Vũ thế mà trực tiếp đánh cướp người ta mệnh căn tử. Địa tướng Đại Thế A, người ta nuôi bao lâu quả đảo, nói lấy xuống liền lấy xuống. Thánh Vương còn sẽ không điên mất, chỉ là Diệp Vũ rửa vào cái gì làm đến, để lửa giận chuyển rời đến ác tăng trên thân. Nhìn thấy diệp Vũ hành động điềm Ngộng tự nhiên biết Diệp Vũ muốn làm gì thế nhưng là một cái thánh nhân đi trêu chọc một vị Thánh Vương đây quả thật là đường đến chỗ chết đã chuyển gì không được lửa giận Thánh Vương lửa giận phát tiết đến diệp Vũ trên thân hắn còn có sống sót khả năng sao điềm Ngộng nghĩ đến diệp Vũ cho hắn làm những này càng phát đáy náy lúc trước Minh Ngọc không tì vết tiểu hòa thượng bởi vì vào Hồng Trần bị nàng thai họa thành dạng này điề Ngộng cũng có thể nghĩ ra được Thánh Vương lúc này tức giận. Chính như điểm Mộng nghĩ như vậy, La Ngọc Thành Thánh Vương lửa giận ngập trời, nguyên bản ở bên ngoài hắn, lúc này phi nước đại hướng về thành trì gấp trở về, hắn không có che giấu tự thân khí tước, một đường băng băng mà tới, khí thế uy áp, để một đường sinh linh run run rẩy rẩy. "Ta muốn giết ngươi." Thánh Vương gầm thét, sát ý nghiêm nghị, lại có thể có người dám khi nhục đến hắn đến loại tình trạng này. Đương nhiên, Thánh Vương lúc này giận càng nhiều hơn chính là mặt mũi bởi vì liền xem như Thánh Vương thôn phệ hắn địa tướng đại thế thôn phệ cũng sẽ có hạ tổn thất mặc dù lớn thế nhưng là so với mặt mũi tôi nói hắn càng quan tâm là mặt mũi Thánh Vương điên điênồng chạy tới tốc độ của hắn buộc phát đến cực hạ tốc độ như vậy không bao lâu liền sẽ đến La Ngọc Thành Diệp Vũ đang điên cùng thôn phệ Sơn Hà xã tác đổ thôn phệ rất nhanh nhưng là Diệp Vũ cũng rất gấp bởi vì hắn biết Thánh Vương tốc độ rất nhanh sợ là không bao lâu liền sẽ chạy tới. Cho nên Diệp Vũ đang điên cuồng khu động Sơn Hà xã Sát Đồ, thôn phệ lấy địa tướng đại thế tinh hoa. Thánh Vương chạy nhanh đến, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được trung tâm địa khu địa tướng đại thế đang điên cuồng bị thôn phệ, cứ việc còn khoảng cách, thành chỉ có một khoảng cách, nhưng hắn nhìn xem bốn phía bắt đầu hoang vu Sơn Hà, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Chẳng lẽ là cổ đế xuất thủ không thành, bằng không làm sao có thể thôn phệ nhanh như vậy? Tốc độ của hắn lần nữa cắn răng Bay thẳng thành trì mà đi, hắn thấy, hết thể đều không đủ thành đạo. Muốn chết. Diệp Vũ còn tại hấp thu, Sơn Hà xã tắc đồ điên cuồng thôn phệ, tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh. Cái này khiến Diệp Vũ hưng phấn không thôi, bởi vì hắn nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn từng đạo hiện hiện, hiện hiện nhiều lắm. Toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ, phản phất đều muốn nhóm lửa đồng dạng. Diệp Vũ tại bắt gấp thời gian thôn phệ, thôn phệ càng lúc càng nhanh, hắn cũng tại đoạt thời gian. Trì người nhìn xem địa tướng đại thế đang điên cuồng biến mất bọn hắn nuốt nước miếng một cái hiện tại được một khoảng thời gian rồi ai cũng biết Thánh Vương sắp trở về rồi chỉ là không biết có thể buộc phát hay không Thánh Vương đại chiến Thánh Vương đ tới thành trì thời điểm thành Trì đã khôi phục lại bình tĩnh tất cả mọi người có thể cảm giác được Thánh Vương kiềm chế lửa giận bởi vì bọn hắn nhìn thấy Thánh Vương đứng tại trên phủ thành chủ thân thể đang run dry mà cái kia thônẽ đại thế tinh hoaathánh Vương Tại mười hơi trước đó, liền rời đi nơi đây. Thánh vương đại thế tinh hoa, bị thôn phệ còn lại một thành không đến. Thánh vương nhịn không được, một ngụm máu trực tiếp phung tới, hắn đây là khí đi ra huyết dịch, lửa giận công tâm. Là ai? Thánh vương nắm qua thủ vệ hai vị hư thánh, hỏi bọn hắn. Hai vị này hư thánh run run rẩy rẩy, đem chuyện đã xảy ra nói một bên. Tại không chiếm được tin tức tình hôm dưới, thánh vương trực tiếp đem hai người cho ném một bên. Chỉ là biết, đây là một vị Thánh Vương làm. Thánh Vương nhìn chầm chằm phụ thành Chủ, sau đó khe như mày, tốc độ đột nhiên hướng về một cái phương hướng mau chóng bay đi. Hử! Coi là chạy trốn liền bắt không được ngươi sao. Một dạng có thể đem ngươi móc ra. Liền xem như Thánh Vương, mở ra Thánh Vương chiến, ta cũng muốn để cho ngươi cho cái bàn giao. Thánh Vương tồn tại, muốn giết đối phương rất khó. Thế nhưng là, tổn thất như vậy, Hắn coi như mở ra sinh tử chiến cũng phải tìm về chẳng tử. Thánh vương phi nhanh trốn xa, hướng về một cái phương hướng phi nhanh. Diệp vũ một đường trốn xa, phương hướng tự nhiên là ác tăng vị trí. Diệp vũ tốc độ rất nhanh, tiêu giao du thi chuyển đến cực hạn Hắn cố gắng không để cho mình để lại đầu mối, nhưng là diệp vũ rõ ràng, hắn không có khả năng một chút manh mối cũng không còn lại. Một vị thánh vương, thật muốn truy tra, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Diệp Vũ phi nhanh đến khoảng cách gác tăng cách đó không xa, ở chỗ này thấy được điểm ngộng. Diệp Vũ hỏi điểm ngộng nói ra, sắp xếp xong xuôi sao. Tốt. Điểm ngộng nói với Diệp Vũ, ta tại một phương làm ra động tinh lớn, hắn khẳng định phải đi ra nhìn qua đến tụt cùng. Vậy chúng ta đi. Diệp Vũ kéo lấy điểm ngộng, hướng về một chỗ trốn xa, khí tức đem tự thân hoàn toàn bào khỏa. Đồng thời, tại một nơi, lưu lại yếu đớt một sợi bản nguyên tri lực. Cái này một sợi bản nguyên tri lực rất nhỏ bé, nếu không phải nghiêm túc phát hiện, đều khó mà phát ra được, liền xem như điềm mộng cũng phát ra được. Diệp Vũ dọc theo con đường này, hắn cách một đoạn liền lưu lại một sợi. Mặc dù hắn tin tưởng Thánh Vương có thể đuổi theo, thế nhưng là có bản nguyên tri lực, càng có thể thuyết phục là Thánh Vương làm. Tại Diệp Vũ cùng điềm ngộng rời đi không đến bao lâu, La Ngọc Thành Thánh Vương liền xuất hiện. Hắn tại nguyên chỗ quét một lát, rất nhanh liền cảm giác được bản nguyên khí tức Cố khí tức này liền muốn tiêu tán, nếu không phải hắn đến nhanh, liền muốn không phát hiện được. Là một cái che giấu cao thủ, coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao. La Ngọc thành Thánh Vương thần sắc cấm lãnh, hắn xem thường không gì sánh được, khắc Thánh Vương có lẽ thật không phát hiện được, thế nhưng là hắn lại tại điểm này có ưu thế. Thánh Vương hít sâu một hơi, rất nhanh liền phát hiện một phương có động tính. Hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về nơi này mau chóng bay đi. Ác tăng lúc này đi ra chỗ kia địa tướng chi địa, hắn rõ ràng trước đó cảm nhận được thánh nhân khí tức, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian tới, muốn giải quyết cái này thánh nhân. Chỗ kia bí địa, tuyệt đối không thể để cho người biết. Thánh nhân hắn không sợ, thế nhưng là thánh nhân đứng sau lưng thánh vương đâu, thánh vương biết chắc sẽ đến cấp đoạt. Cho nên cứ việc buộc phát thánh nhân khí tức địa phương cách hắn có chút xa, nhưng để phòng vạn nhất hắn hay là vụ trộm tới, muốn tìm một cơ hội giải quyết đối phương. Thế nhưng là hắn này tấm len lén bộ dáng, vừa vặn rơi vào La Ngọc Thánh Vương trong mắt, ánh mắt của hắn lúc ấy liền đốt ra hỏa diễm. chương 839, Quạt Lông La Ngọc Thánh Vương nhìn xem trốn ở một chỗ lén lén lút lút ác tăng Thánh Vương, đột nhiên bạo khởi, sau đó vận dụng đại chiêu, thẳng giết ác tăng Thánh Vương mà đi. La Ngọc Thánh Vương xuất thủ Lang lệ đến cực điểm, xuất thủ chính là sát chiêu. Ác tăng tên phổ huệ, hắn tham dò bốn phía cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí, cho nên chớp mắt cảm kích đến đánh lén. Trên người lực lượng phun ra ngoài, hóa thành đại chiêu ngăn cản mà đi. Thế nhưng là La Ngọc Thánh Vương xuất thủ quá mức tấn mạnh bá đạo, mặc dù hắn ngăn trở hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn là có bộ phận lực lượng bay thẳng đến thể nội, chấn khỏe miệng của hắn chảy máu. Hắn Luân phiên lui lại, dấm đạp ở giữa, sơn băng địa liệt. Phổ hệ Thánh Vương con ngươi co vào, trong mắt sát ý cũng nghiêm nghị, Gia hỏa này vừa mới buộc phát ra thánh nhân khí tức chính là mê hoặc ta, khẳng định là đã phát hiện chỗ kia địa tướng bí cảnh, muốn đánh lén giết ta mà cướp đoạt vật kia. May mắn lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không một kích này liền muốn trọng thương ta. Nghĩ đến món đồ kia giá trị, phổ huệ sát ý cũng nghiêm nghị, thứ này không thể để cho người cướp đoạt đi qua. La Ngọc Thánh Vương gặp phổ huệ Thánh Vương sát ý, hắn cũng nổi giận đến cực điểm. Gia hỏa này tranh đoạt mệnh căn của mình thế mà còn muốn giết chính mình. Ác tăng này, đơn giản khinh người quá đáng. Nghĩ đến cái này, La Ngọc Thánh Vương lần nữa nhào tới, ngay cả lời cũng không muốn nói, trực tiếp động thủ chính là mạnh nhất sát chiêu Tại địa bàn của ta, giám cướp đồ vật của ta, hôm nay muốn ngươi chết. Phổ vệ cho là hắn nói chính là địa tướng trong bí cảnh đồ vật, hắn hừ một tiếng nói ra, cái gì là đồ vật của ngươi, người tài mới có. Thằng ngãi danh muốn chết. La Ngọc Thánh Vương tức nổ tung, cướp đoạt người khác đồ vật, còn dám lớn lối như thế, thật coi chính mình dễ bắt nạt không thành. La Ngọc Thánh Vương không nghĩ thông Khải Thánh Vương chiến, nhưng lúc này nơi đó nhịn được, trực tiếp buộc phát ra các loại sát chiêu, liên miên mà đi, thẳng hướng phổ vệ Thánh Vương. Thánh Vương cường đại dường nào, hắn buộc phát sát chiêu liên miên mà ra, đánh Sơn băng địa liệt, thương khùng vỡ nát, kinh khủng để cho người ta run lên. Diêm Mộng cùng Diệp Vũ xa xa tại một chỗ, Điềm mộng nhìn xem một mặt này, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ nói, thật đánh nhau. Diệp Vũ cũng xứng sở, nhìn đối phương loại tình huống này, hiển nhiên là vừa thấy mặt liền buộc phát sinh tử chiến, cái này khiến Diệp Vũ đều sở liệu chưa kịp. Hắn còn sợ hai người gặp mặt, có chỗ lý trí, lẫn nhau xác minh dẫn đến tính toán thất bại. Ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền lẫn nhau đỏ mắt. Cái này khiến Diệp Vũ càng phát cảm thấy địa tướng bí cảnh chỗ, tuyệt đối có đồ tốt Nhìn xem hai vị thánh vương giao thủ, đánh kịch liệt không gì sánh được, thiên địa cản khôn đều muốn thay đổi. Diệp Vũ kéo lấy điểm ngộng vọt thẳng hướng cái kia địa tướng bí cảnh, đi, vào xem, nơi nào có thứ gì. Thừa dịp thời gian này, vào xem cái này có thể ngăn lại thánh vương địa tướng cho đến cùng có cái gì, thời gian sẽ không quá nhiều, cho nên Diệp Vũ tốc độ rất nhanh. Điểm mộng bị Diệp Vũ kéo lấy tiến vào xương mù tràn ngập chi địa. Nàng gặp Diệp Vũ hướng bên trong sông, nhịn không được hô Thánh Vương đều bước đi liên tục khó khăn, người đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nàng mới nói được một nửa, chỉ thấy Diệp Vũ một đường bay thẳng, tốc độ nhanh để nàng khó có thể tin, tối thiểu so với Thánh Vương vừa mới tiến lên tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Rất hiển nhiên, cái này mây mù điệu tướng đại trận cũng không có ngăn trở Diệp Vũ. Đi theo ta, đừng tẩu tán. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thần đồng thi chuyển. Lại mượn địa tướng chi thuật, xem thấu thế giới này, không ngừng xâm nhập Tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, thế nhưng là cũng không chậm. Chỗ này xác thực phi phạm, diệp Vũ nghĩ thầm chính mình nếu không có khám phá hư ảo chi lực, tăng thêm đạt được sơn hà xã tắc độ tu hành đầy đủ địa tướng chi đạo, căn bản không có khả năng đi tới. Có thể coi là như vậy, cũng đi không dễ dàng, tốc độ so với người bình thường đi đường không nhanh được bao nhiêu. Ngoại giới Hai cái thánh vương còn tại điên quồng giao chiến, càng đánh càng khủng bố hơn, đánh một phương này Sơn Hà trực tiếp sụp đổ, như là diệt thế chẳng cảnh. Thánh vương chi chiến, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ lại âm thầm sốt ruột, dạng này đánh xuống, sợ là không bao lâu sẽ quét sạch nơi này. Một đường xâm nhập, cuối cùng đã tới vân vụ đại trận trung tâm chỗ. Ở trung tâm, Diệp Vũ thấy được một thanh quạt lông lơ lửng ở trung tâm, trong đó đạo vận lưu động, tại quạt lông phía dưới. Có một bộ thi thể. Từ thi thể khí tức đến xem, hẳn là một vị thánh nhân. Chỉ là thi thể phím hắc, hiển nhiên là chúng kịch độc mới bỏ mình. thánh nhân chúng độc mà chết, đây là độc gì? Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, dạng này độc quá mức khủng bố, hắn cùng điểm mộng cũng đều ngưng thần. Đương nhiên, so với thi thể, trọng yếu nhất chính là thanh kia quạt lông. Quạt lông mặc dù không có phát ra một sợi khí tức, nhưng là trong đó khắc dấu đạo ngấn. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, đều cảm thấy trướng mắt không gì sánh được, thế mà không nhìn rõ ràng. Diệp Vũ giờ phút này là thánh nhân, ngay cả thánh vương khắc giấu đạo ngấn đều không đến mức để hắn như vậy. Quạt lông này thế mà để hắn cảm thấy con mắt đều muốn nổ tung, chẳng lẽ nói quạt lông này đạo ngấn là cổ đế chô khắc giấu. Đây là một kiện cổ đế khí. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Vũ giật mình trong lòng, nhìn xem trước mặt vòng ánh sáng long lanh quạt lông. Thử nghiệm đưa tay hướng về quạt lông cầm lấy đi. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, quạt lông này thế mà trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, không có chút nào phản kháng. Làm sao lại như vậy? Diệp Vũ nghĩ thẩm muốn thật sự là cổ đế đồ vật, hẳn là có linh mới đúng, làm sao lại tùy tiện rơi xuống nhân thủ. Diệp Vũ không hiểu, nắm trong tay do xét. Quạt lông trải rộng đạo ngấn, mỗi một đạo đều gánh chịu lấy vô cùng đại đạo, nhìn Diệp Vũ hái hùng cái vĩa. Hết lần này tới lần khác, đại đạo như thế, lại không chút nào hiển lộ một phần khí tức. Diệp Vũ thử nghiệm đem tự thân chi lực dung nhập trong đó, muốn khống chế quạt lông này. Nhưng lực lượng căn bản là không cách nào tiến vào bên trong, cũng vô pháp khống chế quạt lông. Quạt lông kháng cự Diệp Vũ lực lượng, liền như là là một thanh rủ che mưa, Diệp Vũ nước tắt không lọt đi. Đây là vật gì? Điềm ngộng hỏi Diệp Vũ. Ta cũng không biết. Diệp Vũ trả lời, đem đồ vật thu lại. Mà tại thu lại một sát na, một phương này địa tướng đại thế tự hồ đã mất đi cái gì chẻo trống một chút, trực tiếp bắt đầu băng liệt. Địa tướng đại thế băng liệt, mây mù bắt đầu tiêu tán. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, sắc mặt biến hóa, sau đó kéo lấy Điểm Mộng liền hô: "Đi." Diệp Vũ kéo lấy Điểm Mộng, tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về nơi xa liền nổ bắn ra mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, Liều lĩnh trốn xa. Đồng thời hỏi thăm Điểm Mộng nói: Khoảng cách nơi đây gần nhất mặt khác Thánh Vương ở phương hướng nào. Điêm mộng nói cho hắn biết là hướng Đông Nam, Diệp Vũ liền hướng về hướng Đông Nam phi nhanh. Mây mù tiêu tán, ác tăng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết, lúc này không đi, vậy liền đi không được. Hắn đắc tội thế nhưng là hai vị Thánh Vương. Chính như Diệp Vũ nghĩ như vậy, tại hắn trong lúc phi nhanh, phổ Huệ thần sắc kịch biến, sắc ý càng phát nghiêm nghị. Đối với La Ngọc Thánh Vương hô người muốn chết, lại dám cướp đồ vật của ta. La Ngọc Thánh Vương cũng tức nổ tung, hôn đản này có ý tứ gì, đoạt ta tích lũy vô số 5 điệu tướng đại thế tinh hoa, thế mà bị cắn ngược lại một cái. Ta muốn giết ngươi. La Ngọc Thánh Vương gầm rú, bột phát ra tuyệt sát chi lực, thánh pháp không ngừng, không ngừng chém giết phổ hệ Thánh Vương mà đi, bộ ngực hắn đẻ ép một cố khí, căn bản nhịn không được. chương 840, lại một Thánh Vương. Nhập ta Thánh Vương cương vực, cấp ta trí bảo, ngươi khinh người quá đáng. La Ngọc Thánh Vương cả giận nói, mặc dù tại ngươi cương ngực có thể đổ vật lại không phải ngươi. Phổ huệ Thánh Vương cả giận nói, hừ, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, không tiếc luyện chế mãn tính kích độc, nhờ vào đó hạ độc chết hắn, há có thể để cho ngươi hái được quả đảo. La Ngọc Thánh Vương khẽ như mày, hắn nghe không hiểu đối phương. Phổ huệ Thánh Vương buộc phát một chiều, đẩy lui La Ngọc Thánh Vương, tốc độ cực nhanh, hướng về vân vụ đại trận nhanh trong tiến đến. Muốn chạy trốn. Ngươi nằm mơ. La Ngọc Thánh Vương gầm thét. Hai người bên cạnh đuổi vừa đánh. Đánh nơi đây đại địa dặn nước. Thương khung vỡ nát. Khắp nơi đều chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục, bọn hắn đánh tới vân vụ đại trận bên cạnh. Vân vụ đại trận, lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Phổ vệ Thánh Vương nhìn xem một màn này. Lập tức ánh mắt đỏ như máu. Hét lên. A a. Ta muốn mạng của ngươi. Đem đồ vật dao ra đầy cho ta La Ngọc Thánh Vương nhìn xem chỗ này địa tướng đại thế, cũng hơi sướng sở, hắn còn là lần đầu tiên biết mình cương vực có dạng này một chỗ thần bí. Mặc dù vân vụ đại trận tiêu tán không ít, nhưng là làm Thánh Vương, liếc mắt liền nhìn ra trong đó bất phạm. Đây là địa phương nào? La Ngọc Thánh Vương nhìn chầm chầm phổ huệ Thánh Vương, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ta giết ngươi. Phổ huệ Thánh Vương gầm rú, hắn tính kê vô số lần, trông gậy vào nhờ vào đó thực lực tăng vọng. Lại mượn Kim Phật chi năng, nói không chừng có thể trở thành cổ đế phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, thế mà bị người lấy xuống quả đào, hắn như thế nào nhịn, ánh mắt đỏ như máu, liền không ngừng thẳng hướng La Ngọc Thánh Vương. La Ngọc Thánh Vương nhìn đối phương liều mạng, cũng biết khuất không gì sánh được. Đây là tình huống như thế nào? Hắn là người bị hại, thấy thế nào người này tình huống, giống như đối phương mới là người bị hại. Đem đồ vật giao ra. Phổ Thánh Vương rung động lực lượng, diễn hóa xuất một tôn Đại Phật, Phật ấn một lần liên tiếp một lần đánh xuống, sơn nhạc từng mảnh từng mảnh sụp đổ. Đánh Lan Ngọc Thánh Vương cũng lửa cháy. Ngươi tranh đoạt ta hội tụ vô số 5 địa tướng lại thế, ngươi cho ta một cái công đạo. Lan! Bản Thánh trướng mắt ngươi chuốt đổ vật kia. Đem cổ đế vũ đế quạt lông giao ra. Lan Ngọc Thánh Vương giận dữ hết. Vũ đế đều bỏ mình, vũ đế cổ đế khí, ai biết thất lạc phương nào Cùng ta có quan hệ gì? Phổ huệ Thánh Vương nổi giận, gia hỏa này điên mất rồi đi. Nó ngay ở chỗ này, ta tính kế vũ đế hậu duệ giết chết hắn, mắt thấy liền đến tay, ngươi lại dám cướp đoạt. Giao ra, đánh giắm. Ngươi cấp đoạt ta đại thế tinh hoa ta còn không có để cho ngươi cho cái bàn giao. Cái gì đại thế tinh hoa, ta chướng mắt. Hai người gầm thét, đang khi nói chuyện, xuất thủ càng phát lăng lệ. Nhưng là hai người lẫn nhau đối thoại. Cũng cha ra không đúng. Tại một lần giao phong đụng nhau đằng sau, riêng Phần mình lùi lại mấy bước. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Đế Quả Lông. La Ngọc Thánh Vương hỏi. Ta không có cướp đoạt ngươi đại thế tinh hoa, ngươi cùng ta nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phổ Hụy cũng cảm giác bị người mưu hại. Không phải ngươi. Thánh Vương cường giả sao mà khó tìm, mà lại đây là ta cương vực, Thánh Vương sẽ không dễ dàng đặt chân. Mà lại, ta một đường đổi theo. Cũng cảm giác được Thánh Vương mới có bản nguyên tri lực, ngươi sẽ không nói, nơi này còn cất giấu một vị Thánh Vương A. Phổ huệ Thánh Vương cũng con ngươi co vào, nhìn xem tiêu tán mây mù, hít sâu một hơi, thần hồn quét ngang qua, quả nhiên cảm giác được bản nguyên tri lực. Còn có một vị Thánh Vương. Phổ huệ Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hắn đồng dạng nhìn tròng trọc vào la ngọc Thánh Vương, sẽ không bởi vì hắn những lời này đã cảm thấy hắn không có hiểm nghi. Chính như như hắn nói như vậy Thánh Vương tồn tại đều các nơi một phương, rất ít ở vào cùng một địa, liền như là một núi không thể chứa hai hổ mở dạng. Tại một nơi, xuất hiện hai vị Thánh Vương tỷ lệ quá nhỏ. Ba vị, thì càng khó. Húng chi coi như xuất hiện, chẳng lẽ lại vừa vận đụng phải nơi đây hay sao? Nơi này là La Ngọc Thánh Vương địa bàn, hắn hiểm nghi mới lớn nhất. Bởi vì hắn là có khả năng nhất phát hiện. Không phải người mời tới Thánh Vương. Phổ huệ Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi, La Ngọc Thánh Vương tại giao thủ, tuyệt đối không có khả năng cướp đoạt đi món chí bảo kia. Nhưng là, hắn ngăn chặn chính mình, mời một vị khác Thánh Vương đến đây lấy đi liền có khả năng. Quạt lông gánh chịu thiên mệnh, món chí bảo này, bất kỳ một cái nào Thánh Vương cũng đỡ không nổi rụ hoặc. La Ngọc Thánh Vương cũng nổi giận, gầm rú nói, không phải ngươi cướp đoạt địa tướng Đại Thế Tinh Hoa. La Ngọc Thánh Vương mặc dù cảm thấy bị gai bẫy, Thế nhưng là cũng sẽ không tin hết phổ huệ. Nói đùa cái gì, quạt lông Chí bảo như thế tại sao lại ở chỗ này, mà lại đây là địa bàn của mình, chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Phổ huệ có phải hay không cố ý làm ra lừa gạt chính mình? Cứ việc hoài nghi, thế nhưng là La Ngọc Thánh Vương cũng rốt cục dừng tay. Bởi vì phổ huệ Thánh Vương có hiểm nghi, nhưng là đồng dạng có mặt khác Thánh Vương tính toán hiểm nghi. Đặc biệt là liên quan tới đến quạt lông, đây là cổ đế Chí bảo. Liền xem như hắn, cũng nhịn không được lên lòng tham lam. Món trí bảo này đạt được, nói không chừng có thể đến bộ phận thiên mệnh, thật có thể bao trùm tại cái khắc thánh vương phía trên. Nghĩ đến cái này, La Ngọc Thánh Vương nói ra, mặc dù không biết ngươi có phải hay không nói dối, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là vị kia thánh vương là người của ta, như vậy chúng ta còn cần tính toán cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi là hai vị thánh vương đối thủ sao? Phổ Huệ khẽ nhíu mày, cũng mở miệng nói. Ta tuy là Thánh Vương, xác thực tham lam địa tướng chi thế, thế nhưng là ta hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu. Chính ta cũng nắm giữ một chỗ cương vực, cũng có địa tướng chi thế, có thể hoàn toàn thôn vệ ngươi địa tướng chi thế, chẳng lẽ ta sẽ không thôn vệ chính mình sao? Ai biết ngươi, nói không chừng ngươi không nỡ đâu, chính là vì nuôi. La Ngọc Thánh Vương nói ra, ta cũng không phải hạ người vô danh, ngươi có thể đi cha Phổ vệ Thánh Vương nói ra. La Ngọc Thánh Vương hừ một tiếng, tạm thời trước dừng tay, Thánh Vương cứng giả, Tổng sẽ không chống dông xuất hiện. Cương giả bực này, lại thế nào che giấu, cũng không thể hoàn toàn che giấu đi. Lúc này, chúng ta hay là hảo hảo điều tra thêm đến cùng là ai tính toán chúng ta đi. Phổ vệ Thánh Vương nói ra, hai người mặc dù lẫn nhau không tín nhiệm, cũng hoài nghi đối phương, thế nhưng là ở điểm này lại đạt thành chung nhận thức. Hai người muốn tìm ra đối phương rời đi phương hướng. Thế nhưng là hai người trước đó đánh nhau quá mức kịch liệt, rất nhiều vết tích đều biến mất. Bất quá hai người phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là tìm tới một cái phương hướng. Nhìn xem đi xa phương hướng, bọn hắn thần sắc công trầm, huyền tôn giả thành chỉ phương hướng. Huyền tôn giả là Thánh Vương cố ý lừa dối, hay là thật là huyền tôn giả? Thánh Vương không phải rau cải trắng, nơi đó có thể toát ra nhiều như vậy Thánh Vương. Cho nên bọn hắn hoài nghi là lừa dối. Nhưng là cũng hoài nghi là huyền tôn giả. Bởi vì, thật sự là huyền tôn giả làm ra. Trốn về chính mình thành trì, vậy hắn liền đứng ở thế bất bại. Có địa tướng đại thế mượn nhờ, chiến lực sẽ tăng vọng. Đi, đi xem một chút. Bất kể có phải hay không là, bọn hắn đều muốn đi nhìn xem. Hai vị thánh vương mặc dù lẫn nhau cố kỵ, nhưng lại khó được nhất trí, hướng về huyền tôn giả phương hướng tiến đến. Đương nhiên, La Ngọc Thánh Vương ở trên đường. Đối với hắn cũng giới cờ cường giả hạ một cái mệnh lệnh, chính là điều tra xung quanh tất cả thánh vương gần nhất động thái. chương 841, để mắt tới. Huyền tôn giả lửa dẫn ngút trời, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hai vị thánh vương cùng nhau đến đây, muốn hắn cho cái bàn giao. Một cái nói hắn tranh đoạt đại thế tinh hoa, một cái nói hắn tranh đoạt hắn thiên mệnh trí bảo. Đây là khinh người quá đáng A. Thánh vương hang hổ hội tụ vô tận địa tướng đại thế tinh hoa tốt như vậy đọt sao. Để hắn đến cấp đoạt, cũng cần hao phí thật dài thời gian mới có thể thôn phệ. Húng chi tu hành đến bọn hắn loại tầng thứ này, muốn thôn phệ như vậy rộng lượng đại thế tinh hoa cũng khó. Về phần thiên mệnh trí bảo, ngươi coi chính mình là cổ đế sao. Thứ này là ngươi có thể có. Huyền tôn giả tức hồn hẹn đây là khiêu khích. Chính là tìm có lẽ có tội danh đến đây đối phó hắn. Cái này khiến huyền tôn giả tức thì nóng giận đồng thời, cũng trực tiếp động thủ. Đây là địa bản của hắn, nếu là không có thể cấp cho nhan sắc, đến lúc đó còn không biết thần dân của hắn như thế nào nhìn chính mình. Thánh vương tôn nghiêm không thể nhục Huyền tôn giả không tiếc vận dụng chính mình địa tướng, cùng tự thân chi lực giao hòa, nộ sát hướng hai người. Đồng thời, cũng phải người đi mời hảo hữu chí giao của mình. Thật coi chính mình dễ bắt nạt sao. Tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thánh vương chiến. Lần nữa bạo phát đi ra, ba vị thánh vương đại chiến. Kinh thế hai tục, huyền tôn giả mặc dù mượn địa tướng chi thế, thực lực tăng vọt, thế nhưng là đối mặt hai vị thánh vương, cũng lộ ra cố hết sức. Nhưng là hắn lại càng đánh càng hăng, không ngừng bộ phát sát chiêu căn bản không quản những này, hai người này khinh người quá đáng. Hai vị thánh vương chỉ là đến đây hỏi thăm. Nơi đó nghĩ đến đối phương vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Cái này trọc giận hai vị thánh vương, bọn hắn cũng buộc phát sát chiêu không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ, huyền tôn giả đây chính là có tật giật mình. Bằng không, sao lại một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn? Hắn đây là cảm thấy dù sao bại lộ, cũng không cần quan tâm nhiều. Hai vị thánh vương chiến huyền tôn giả, huyền tôn giả mượn địa tướng chi thế, nhưng tương tự bị đánh liên tục lùi về phía sau. thế nhưng là Hắn nhưng không có vì vậy mà nhận sợ hãi, ngược lại càng là kịch liệt công kích. Rất nhanh, hai vị thánh vương liền minh bạch tại sao? Bởi vì huyền tôn giả hảo hữu chí giao phong tôn giả, hắn chạy đến nơi này, tham dự đại chiến. Huyền tôn giả phối hợp phong tôn giả, lại thêm huyền tôn giả địa tướng ưu thế, tình huống trong nháy mắt trái lại, hai vị thánh vương bị đánh liên tục lùi về phía sau, trên thân bị thương không nhẹ. Hai vị thánh vương, chỉ có thể rút đi. Nhưng đối phương thái độ này, để hai vị Thánh Vương càng phát hoài nghi là hắn hành động. Bằng không, làm sao bày ra một bộ liều mạng thái độ. La Ngọc Thánh Vương nổi giận, hắn cắn răng một cái, cũng chuyển tin cho cách hắn có trăm vạn giảm xa Thánh Vương, hy vọng hắn đến đây một trợ. mọi người! Ai không biết đâu! Huệ Phổ nhìn xem La Ngọc Thánh Vương mời người, hắn trong lòng cũng ngưng tụ. Hắn một người, bọn hắn đều có giúp đỡ, vạn nhất bọn hắn đối với mình lòng xinh ác ý. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến cái này, Huệ Phổ cũng cắn răng một cái, mời tốt có đến đây trợ trận. Chính là như vậy, rất nhanh ở trong thiên điệu này, bạo phát chúng Thánh Vương chi chiến. Không sai, không chỉ là Thánh Vương chi chiến, mà là chúng Thánh Vương chi chiến. Tham dự Thánh Vương, đặt đến 10 vị nhiều. 10 vị Thánh Vương A, đây là kinh khủng bực nào một thế lực. Ngoại trừ cổ đế. Cơ hội không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể có thể so với dạng này trận doanh. Có thể dạng này 10 vị Thánh Vương, chiến đến kịch liệt không gì sánh được. Đại địa trực tiếp bị đánh sổ đổ, đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt là La Ngọc Thánh Vương cương vực, trực tiếp bị đánh thành một vùng phê tích, La Ngọc Thành trực tiếp bị phá hủy. Cũng may mắn tất cả mọi người nhìn thấy Thánh Vương chiến, đều tự lo lấy rời đi, bằng không không biết tử thương bao nhiêu. Thập Thánh Đại Chiến kéo dài mấy ngày lâu, đánh tới đằng sau căn bản không có nguyên nhân, không có lý trí. Thậm chí còn có khuyết tán xu thế. Cái này khiến vô cực thế giới sinh linh đều kinh dị, chẳng lẽ muốn buộc phát toàn diện Thánh Vương đại chiến không thành. Nếu là như thế, chẳng phải là vô cực thế giới đại kiếp nạ. May mắn là, thập thánh tại đại chiến mấy ngày sau, rốt cục dừng lại. Về phần kết quả, không có ai biết. Tất cả mọi người chỉ biết là, La Ngọc Thánh Vương cương vực. Thủng trăm ngàn lỗ, đặc biệt là la ngọc thành dạng này trọng địa, chỉ còn lại có một vùng phê tích. Về phần la ngọc thánh vương, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại sao trận chiến này, đồng dạng một tin tức chuyển tới. Vũ đế cổ đế khí vũ phiến, cũng không có bởi vì cổ đế vẫn lạc mà phá hủy, mà là lưu lại. Ngay tại vô cực thế giới, tin tức này, để vô số thánh nhân thánh vương đều điên cuồng. Vũ đế vũ phiến, là hắn bản mệnh khí. Gánh chịu bộ phận thiên mệnh Đạt được món trí bảo này Nhưng phải thiên mệnh A Thánh Nhân có hy vọng Thánh Vương Thánh Vương có hy vọng tiến thêm một bước Thậm chí Rất nhiều người đều cảm thấy Đạt được món đồ này Có thể dung chuyển vị kia địa vị Cho nên Vô số Thánh Vương bắt đầu bị chú ý Bởi vì Tin tức chuyển tới Là một vị Thánh Vương lấy đi món đồ này Bị chú ý Thánh Vương bên trong Lấy La Ngọc Thánh Vương Huyền Tuân Giả Huệ phổ Thánh Vương ba người làm chủ. Đương nhiên, khoảng cách La Ngọc Thành gần Thánh Vương cũng đều bị người trộm chú ý. Một chút Thánh Vương đơn giản tức hồn hẹn bọn hắn nơi đó chịu được. Cũng không có làm gì, tuy nhiên lại bị người giám thị. Mấy vị Thánh Vương, đại khai sát giới, giết không ít nhìn bọn hắn chầm chầm cường giả. Đương nhiên, vườn nôn nhất hay là Thánh Vương ở giữa lẫn nhau theo dõi. Liền xem như vị kia nhất có nhìn trở thành cổ đế tồn tại. Lúc này cũng có chút ngồi không yên. Bởi vì, là không thể đợi. Đạt được cái kia bộ phận thiên mệnh, nói không chừng thật sự có người sẽ đoạt đoạt vị trí của hắn. Cổ đế A. Đây là hắn bao nhiêu năm mộng tưởng, điều này đại biểu lấy đứng tại đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, đại biểu cho sinh mệnh kéo dài. Vì cái gì xưng là cổ đế, nói đúng là có thể sống đến hóa cổ lâu như vậy. Tại tất cả thánh vương đều muốn đạt được món đồ kia lúc. Diệp Vũ cùng điềm mộng lúc này lại trốn xa mà đi. Mặc dù bọn hắn muốn đoạt đến Kim Phật, thế nhưng là lúc này cũng không dám có chỗ cử động. Bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến, sẽ đem tràng diện làm lớn như vậy. Không chỉ là thập thánh đại chiến, càng làm cho thiên địa thánh nhân trở lên cường giả đỉnh cao đều sôi trào. Bọn hắn chỉ là hai vị thánh nhân, cái này nếu là tham dự vào. Bị bọn hắn biết được chính mình đạt được món đồ này, cái kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Phải nhanh một chút thành tựu Thánh Vương A, bằng không thật chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Vũ nguyên bản cảm thấy Thánh nhân thực lực cũng có thể ở thế giới này xông pha, thế nhưng là nơi đó nghĩ đến, lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy Thánh Vương. Trọng yếu nhất chính là, những này Thánh Vương hiện tại sợ đều là muốn giết hắn. Lập tức, liền có nhiều như vậy địch nhân. Đặt tới Thánh Vương mới có thể an toàn A. Diệp Vũ tự lầm bẩm, nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp điểm mộng. Nghị thầm muốn vì nàng mang tới Kim Phật, cũng muốn đạt tới Thánh Vương mới được. Hiện tại không có cách nào đi tính toán Kim Phật, chắc hẳn hắn cũng không dám xuất ra thứ này đến khoe khoang. Cho nên, lúc này ngược lại là có thể yên tâm. Hắn không dám luyện hóa, trong ngắn hạn Kim Phật liền sẽ không bị hắn chân chính khống chế. Chúng ta hẳn là mau chóng đạt tới Thánh Vương, thành tiểu Thánh Vương về sau, đến lúc đó có thể trực tiếp đi đoạn. Diệp Vũ đối với điểm Ngộng nói ra, hiện tại hắn dám lại tính toán tuyệt đối là muốn bị để mắt tới. chương 842, Thánh Vương Diệp Vũ lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn mau chóng đạt tới Thánh Vương cảnh. Biết tạo hóa quyết tu hành đi ra chính là bản nguyên tri lực, Diệp Vũ tự nhiên đang điên cùng tu hành tạo hóa quyết. Hắn khác dấu tạo hóa quyết chữ cổ, khắc dấu càng ngày càng thành thạo, hắn có bản nguyên tri lực càng ngày càng nhiều. Theo bản nguyên tri lực tụ tập, Diệp Vũ phát hiện nguồn lực lượng này có diện hóa vạn vật hiệu quá quả, quả nhiên là bản nguyên đồng dạng. Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc này cảnh giới không phải là thánh nhân cấp độ, nhưng là muốn nói là thánh vương lại còn kém xa lắm. Lúc này Diệp Vũ cũng vô pháp nói rõ được hắn tình huống. Cảm thụ được tạo hóa quyết tu hành đi ra bản nguyên tri lực, Diệp Vũ cảm thấy nguồn lực lượng này cùng thánh vương bản nguyên tri lực hay là có khác biệt. Về phần khác nhau ở nơi nào, Diệp Vũ cũng vô pháp nói rõ được. Nhưng tối thiểu có thể khám phá hư gào điểm này cũng không phải là Thánh Vương có thể so sánh. Ngoại giới dung chuyển, Thánh Vương còn tại thỉnh thoảng buộc phát Thánh Vương chiến. Lúc này Diệp Vũ, tại an tâm tu hành, Thánh Vương tốn hao vô số năm, tạo dựng vô số năm địa tướng hội tụ mà thành tinh hoa bị Sơn Hà xã tắc đồ thốn phệ. Lúc này Sơn Hà xã tắc đồ đạo ngấn đã đốt lên tám thành tà hưu. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, cảm thụ được Sơn Hà xã tắc đồ địa tướng hắn địa tướng chi thuật điên cuồng tại tăng lên. Đương nhiên, đây là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, Sơn Hà xã tác đồ phối hợp tạo hóa quyết tu hành, Diệp Vũ cảm thấy hắn mỗi thời môi khắc đều tại thuế biến, bản nguyên chi lực tu hành tích lũy càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ tại trùng tu cảnh giới, tự thân cảnh giới mượn cả hai chi lực, lần nữa trùng tu đến cực hạn Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ ngoại trừ không ngừng tích lũy bản nguyên chi lực, Tự thân cảnh giới tu hành đến lại không tăng lên khả năng. Thánh vương tu hành, ở chỗ mượn tự thân đại đạo diễn hóa xuất đại đạo khác, ở chỗ diễn hóa chi lực. Diễn hóa đằng sau, sinh ra bản nguyên chi lực, đây chính là Thánh vương. Mà ta, đã có được bản nguyên chi lực, trọng yếu nhất là lấy tự thân đại đạo diễn hóa thiên địa chi đạo. Chỉ cần có thể đi ra một bước này, Thánh vương có hy vọng. Diệp Vũ biết được tình huống của mình, so với mặt khác người tu hành tới nói con đường của hắn không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là, coi như so với người khác nhẹ nhõm muốn làm đến cũng không dễ dàng. Muốn tu hành đến Thánh Vương rất gian nan, tuyệt đại đa số thánh nhân, cả một đời đều không bước qua được. Tại luân phiên thăm dò không có kết quả đằng sau, Diệp Vũ bắt đầu đắm chìm tại tự thân trong tu hành. Hắn lục thân ẩn chứa đại thế, một ngày tận hưởng luân hồi ẩn chứa như thế nào bí mật hắn không cách nào nói được rõ ràng. Nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, đã có đào móc mở bí mật này năng lực. Liên như là tu hành tạo hóa quyết một dạng, khắc giấu những chữ cổ này, tu hành ra bản nguyên tri lực. Diệp Vũ đang chìm tại một ngày tận hưởng luân hồi thể chất bên trong, Diệp Vũ trong lòng có trùng chờ mong, nếu như một ngày tận hưởng luân hồi có thể giúp hắn diện hóa đại đạo liền tốt. Kể từ đó, vậy mình đạt tới thánh vương lại vừa vặn phân hai chạy bộ xong Điêm mộng cùng với Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ tại tích lũy bản nguyên tri lực. Nội tâm của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái thánh nhân như thế nào tiếp nhận bản nguyên tri lực. Thánh nhân tu hành đến Thánh Vương, nhất định có một cái tuần tự. Nhất định là đối với đại đạo nắm giữ đạt tới cực hạ, đối tự thân nói rõ ngộ hết thảy, sau đó nhờ vào đó diện hóa xuất mặt khác thiên địa đại đạo, lúc này mới có thể tu hành ra bản nguyên tri lực. Bằng không, là căn bản chịu không được bản nguyên tri lực. Liền xem như mạnh nhất thánh nhân cũng là như thế, đều không ngoại lệ. Thế nhưng là, Diệp Vũ lại chịu đựng lấy, hơn nữa còn đang không ngừng tích lũy. điềm mộng lúc này mới hiểu được, vì cái gì Diệp Vũ kế hoạch có thể thành công. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Thánh Vương lên. Ai cũng không nghĩ tới chú ý Thánh Vương trở xuống tồn tại, bằng không. Bọn hắn không thể lại bị xem nhẹ. Thập Thánh giao chiến, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì bản nguyên tri lực, chỉ có thánh vương mới có thể có được. Có thể điềm ngộng cũng nhìn ra đến, diệp vũ nguồn thành tiểu thánh vương cũng gian nan. hắn tu hành dù sao rất nhạt, tích lũy không đủ, muốn diễn hóa đại đạo tự nhiên không dễ. Chỉ là, hắn là Phật tử, chẳng lẽ không có đạt được truyền thừa sao? Bản nguyên tri lực đều có thể chịu được lấy, đạt được truyền thừa nói, hẳn là có thể cực nhanh đạt được Phật tổ tri đạo. Trong đó diễn hóa chi năng. Hẳn là cũng có thể được đến. Mặc dù đạt được không nhất định liền có thể đạt tới Thánh vương, thế nhưng là lấy Diệp Vũ thiên phú. Đạt được truyền thừa, như vậy thì chẳng khác gì là có được một thanh cái thang, Diệp Vũ chỉ cần tôn chút khí lực, từ cái thang bên trên đi lên là được. Mà bây giờ, làm sao cảm giác Diệp Vũ là muốn tự mình làm cái thang? Cứ như vậy, liền khó khăn nhiều. Điêm mộng nghĩ đến chính mình, nghĩ thầm chính mình có được bản nguyên tri lực mà nói. Hẳn là rất nhanh liền đạt tới Thánh Vương. Hắn dựa vào chính mình tu hành, nhìn như một bước, nhưng lại có vạn dạm xa. Điêm ngộng nhìn qua Diệp Vũ khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến có phải hay không bởi vì Diệp Vũ phản bội Phật môn, hoàn tục không còn thành kính Phật tổ, lúc này mới dẫn đến hắn chưa từng đạt được truyền thừa. Điêm Ngộng cắn hàm răng, càng phát thấy nấy. Có lẽ bởi vì nàng, Diệp Vũ đánh mất đi đến đỉnh phong cơ hội, như vậy nàng thiếu Diệp Vũ thực sự chả không nổi. Tại điềm mộng suy nghĩ lung tung lúc, Diệp Vũ lại đắm chìm tại thể chất của hắn bên trong, cảm thụ được tự thân thể chất. Diệp Vũ tu hành tự thân linh tượng, giọt mưa linh tượng cùng tự thân cộng hưởng, có thể dẫn dắt thể chất của hắn đại thế hiển lộ. Bất quá đạt tới thánh nhân đằng sau, không giống trước kia hoàn toàn không bị không chế. Lúc này Diệp Vũ không chế linh tượng, có thể lấy giọt mưa cộng hưởng đến khống chế tự thân đại thế. Mà Diệp Vũ cũng phát hiện, tại tự thân đại thế thời điểm xuất hiện, Thể nội tự chủ xuất hiện vô số đạo ngấn, những đạo ngấn này thẩm thấu đến trong huyết nhục mỗi một chỗ. Những đạo ngấn này, Diệp Vũ đạt tới thánh nhân đằng sau, lúc này mới có thể cảm giác được. Những đạo ngấn này thần huyền diệu, nội ẩn vĩ lực, thẩm thấu đến Diệp Vũ huyết nhục xương cốt mỗi một tấc. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, thật muốn hoàn toàn bộc phát, đây tuyệt đối so với thực lực bản thân bộc phát lực lượng mạnh hơn nhiều. Những đạo ngấn này chân chính hoàn toàn bộc phát, chẳng lẽ có thể so với Thánh Vương Thậm chí siêu Việt Thánh Vương. Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này, nếu là như thế, cái kia không khỏi quá mức kinh khủng, một ngày này tận hưởng luân hồi đến cùng là cái gì. Diệp Vũ nghĩ đến hắn tại không gian kia kinh lịch hết thảy, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trước kia cảm thấy là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thể chất buộc phát có thể có thể so với Thánh Vương, thậm chí siêu Việt Thánh Vương. Mấy người kia có thể làm được. Coi như cổ đế thể chất, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Nói cách khác, Diệp Vũ Tử vừa mới bắt đầu, liền có được cổ đế thể chất. Cái này nói đùa cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là một cái ngụy cổ đế. Diệp Vũ càng nghĩ, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, càng phát đắm chìm tại thể chất trong càng nộ. Muốn đào mở bí mật này, chỉ có minh ngộ tự thân. Trong yếu nhất chính là Thể chất ẩn chứa như vậy vĩ lực, ẩn chứa đại đạo như thế, chính mình cảng ngộ đạo ngấn, coi như không cách nào triệt để nắm giữ, vậy có phải hay không có thể giúp hắn tạo dựng leo lên Thánh Vương cầu thang? Có thể so với Thánh Vương trí Chí năng, chính mình có thể được đến, có phải hay không có thể nhất cử thành tiểu Thánh Vương? chương 843, nhiệt tình vì lợi ích chung. Diệp Vũ đâm chìm tự thân thể chất bên trong, hắn mượn tạo hóa quyết khám phá hư hào năng lực, Huyền ảo đến cực điểm đạo ngấn, cũng có thể từ từ lĩnh hội. Đương nhiên, loại này lĩnh hội rất chậm. Nhưng lại được ít lợi không nhỏ, Diệp Vũ cùng đạo tự thân không ngừng xác minh, Diệp Vũ đối với đại đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thể chất vốn là thuộc về Diệp Vũ một bộ phận, Diệp Vũ đại đạo cảm ngộ, cũng rất nhiều đến từ thể chất. Cho tới nay, Diệp Vũ thể chất không hiện, nhưng là hắn tu hành nhưng vẫn là mượn không ít thể chất chi lực. Đây là nhục thể của hắn. Diệp Vũ làm sao có thể cuốn mở, bởi vì đây chính là hắn bản thân, mặc dù hắn không cách nào nắm giữ. Cho nên cảm ngộ loại đạo ngân này, xác minh tự thân đại đạo, liền như là là dung hợp đi vào, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Chỉ bất quá Thánh Vương tu hành, Diệp Vũ hiểu biết không nhiều, rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng. Điểm mộng có truyền thừa tại thân, đối với Thánh Vương tu hành hiểu rất rõ. Rất nhiều lý luận đều là điềm mộng nói cho hắn biết. Thế nhưng là chuyển thừa của nàng phù hợp chính là nàng, rất nhiều thứ hắn cũng không áp dụng. Một chút chi tiết, điềm mộng cũng vô pháp cho đoạn án. Ngoại giới, bởi vì vũ phiến đưa tới ba động còn chưa bình tĩnh. Thánh vương chiến vẫn như cũ thỉnh thoảng bộc phát. Đương nhiên, cũng không có bộc phát trước đó cái chủng loại kia thập thánh kịch chiến đại chiến. La Ngọc Thánh vương, Huệ Phổ Thánh vương đứng núi chịu xào. Bọn hắn bị người chầm chầm chặt nhất. Thánh vương sao mà nhân vật. Nơi đó có thể khiến người ta nhìn chằm chằm, cho nên mỗi lần đều vì vậy mà buộc phát đại chiến. La Ngọc Thánh Vương luân phiên đại chiến, rốt cục tại một lần đại chiến bên trong, đụng phải trọng thương, liều chết mới từ hai vị Thánh Vương vây giết bên trong chạy đi. Tin tức này chuyên đi, để vô cực thế giới một mảnh xôn xao. Chẳng lẽ lại muốn phát sinh Thánh Vương vẫn là sự kiện? Lần này có thể không thể so với trước đó công phạt thế giới khác. Lần này là chân chính vô cực thế giới bên trong tự thân Thánh Vương tranh đấu. Đã bao nhiêu năm, vô cực thế giới tự thân tranh đấu, chưa bao giờ bỏ mình qua Thánh Vương cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ lần này muốn mở tiền lệ. Rất nhiều người đều muốn biết La Ngọc Thánh Vương thế nào, nghe nói bị hai vị Thánh Vương trọng thương, mặc dù bỏ mạng đào tẩu, nhưng cũng không nhất định có thể sống sót, dù sao thương thế quá nặng đi. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, La Ngọc Thánh Vương bỏ mạng chạy trốn chạy trốn tới Diệp Vũ cùng điềm mộng ẩn cư nhà tranh bên ngoài. Diệp Vũ nhìn xem tràn đầy huyết dịch, khí tức như dây tóc La Ngọc Thánh Vương, trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn trốn ở chỗ này, đối phương đều có thể tìm tới đồng thời đổ vào trước mặt hắn, vận khí này cũng quá củ chuối đi đi. Làm sao bây giờ? Điểm mộng nhìn xem đã đã hôn mê La Ngọc Thánh Vương, hỏi Diệp Vũ nói. Cứu! Diệp Vũ nghĩ nghĩ. Hay là quyết định cứu La Ngọc Thánh Vương? Nếu không phải hắn, La Ngọc Thánh Vương cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái Thánh Vương, vừa vận chính mình đột phá đến Thánh Vương nghi hoặc, hắn có thể vì chính mình giải đáp. Diệp Vũ nếu quyết định ra đến, hắn tranh thủ thời gian mang theo điểm mộng cùng La Ngọc Thánh Vương rời đi nơi này. La Ngọc Thánh Vương chạy trốn tới nơi này, ai biết có người hay không đổi tới. La Ngọc Thánh Vương bị thương rất nặng. Diệp Vũ hao tốn rất nhiều thủ đoạn, cái này mới miễn cưỡng đem hắn cứu được, La Ngọc Thánh Vương hôn mê 7 ngày, đang khôi phục một chút về sau, hắn rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình nằm tại trên giường bệnh, La Ngọc Thánh Vương nao nao, hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không ngờ tới, thế mà còn sống. Có chút giò xét một chút tự thân, mặc dù thương thế hay là cực nặng. Có thể tối thiểu duy trì ở tính mạng, chỉ cần có mệnh, lấy thực lực của hắn có thể từ từ khôi phục Ai cứu ta? La Ngọc Thánh Vương nghi hoặc, có năng lực cứu mình, ít nhất cũng là thánh nhân trở lên tồn tại. Rất nhanh, La Ngọc Thánh Vương liền biết. Chỉ gặp từ ngoài cửa, đi vào một đôi nam nữ, nữ nhân đẹp như là tiền trong họa, nam nhân đồng dạng khí chất phi phạm, cùng một chỗ sánh vai đi tới, như là kim đồng ngọc nữ, coi là thật chói mắt. Diệp vũ cùng điềm mộng đều không có ẩn tàng khí tức, hắn tự nhiên cảm giác được. Đây là hai vị thánh nhân, đây là hai vị thánh nhân cứu hắn. La Ngọc Thánh Vương rất kinh ngạc, nghĩ không ra thánh nhân lại dám cứu mình. Chẳng lẽ là bọn hắn không biết thân phận của mình, cho nên mới cứu mình. Cũng không biết trọng thương hắn là Thánh Vương. Theo La Ngọc Thánh Vương, đối phương phải biết cứu mình sẽ trọc cho bên trên Thánh Vương, chắc chắn sẽ không cứu. Bất quá hắn suy đoán, tại thiếu niên sau khi mở miệng liền bị đoạn tuyệt. La Tôn giả người rốt cục tỉnh. Rất hiền nhiên, đối phương biết thân phận của hắn. Nếu biết, vậy hẳn là biết chuyện gì phát sinh, thế nhưng là biết rõ ràng này sẽ chọc cho giận trọng thương hắn Thánh Vương, bọn hắn vì cái gì còn dám cứu mình. Hai vị là. Là tôn giả hỏi Diệp Vũ. Ta gọi Diệp Vũ, bên cạnh là hảo hữu của ta điểm mộng. Diệp Vũ hồi đáp. Bại tiêu mộ thần Diệp Vũ. Là tôn giả nao nao, tiêu mộ thần thanh danh rất lớn, hắn bại trong tay Diệp Vũ mặt. Tự nhiên rất nhiều người nghe qua Diệp Vũ danh tự này. Nghĩ không ra là Tôn giả còn biết ta, thụ sủng nhược kinh. Diệp Vũ cười nói, bất quá đây đều là một chút hư danh mà thôi. La Tôn giả thương thế rất nặng, sợ là không có mấy tháng, không đủ để khôi phục La Tôn giả gật đầu nói, ngươi nếu biết thân phận của ta, hẳn phải biết ta là bị Thánh Vương đánh thành dạng này. Ngươi cứu ta, chính là đắc tội mặt khác Thánh Vương, nói không chừng hiện tại liền có Thánh Vương đang khắp nơi tìm ta. Muốn giết ta chấm dứt hậu hoạn, đến lúc đó tìm tới ta, ngươi cũng trốn không thoát. Diệp Vũ nói ra, ta cũng không muốn gây phiền thoái, thế nhưng là Thánh Vương đổ vào ta ẩn cư nhà tranh trước, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Mặc dù biết sẽ trọc cho phiền phức, nhưng là không thể để cho lương tâm bất an. Còn bọn hắn đang đuổi giết ngươi, ta rất cẩn thận, hy vọng bọn họ tìm không thấy đi. Nghe được câu này, La Tôn giả nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn nghĩ nghĩ rất nhiều Diệp Vũ mục đích. Tỷ như cũng cảm thấy chính mình đạt được vũ phiến, muốn từ trên người chính mình đạt được vũ phiến các loại. Thế nhưng là La Tôn giả rất nhanh liền phủ nhận, đối phương thật muốn muốn thứ này, lúc ấy giết mình, đồ trên người hắn đều là đối phương. Không cần thiết hao phí tâm lực giết chính mình. Mà lại, hắn tuần tra một chút tự thân trên giới, cũng không có phát hiện mình bị điều tra tình huống. Đó chính là nói, đối phương cũng không có ý nghĩ này. Về phần mặt khác, Hắn là một vị thánh vương, mặc dù lúc này trọng thương, nhưng là chỉ cần không chết, khôi phục cũng nhanh, đối phương cũng không đối chính mình thi triển thủ đoạn, vị kia thánh nhân còn có thể uy hiếp được hắn cái gì? Thất chẳng lẽ chỉ là bởi vì lương tâm, cho nên mới cứu mình. Nghĩ đến cái này, La Tôn Giả lòng sinh kính nể, đồng dạng cảm kích vạn phần. Vì hắn, không tiếc đắc tội thánh vương, đây là đại nghĩa a. Diệp huynh đệ cao thượng. La Tôn Giả cảm thán nói. Tôn giả đừng nói như thế. Diệp Vũ đối với La Ngọc Thánh Vương nói ra, chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Chỉ hy vọng đến lúc đó Thánh Vương tốt đằng sau. Đừng với bên ngoài nói là ta cứu ngươi là được. Dù sao Tôn giả cũng biết, ta trêu chọc không nổi Thánh Vương. Đây là tự nhiên. La Tôn giả càng phát ra vững tin, Diệp Vũ là một vị nhiệt tình vì lợi ích chung nhân vật. Nội tâm càng là càng kích. Nếu không phải hắn, chính mình thật đã chết rồi. Trường 844, nhiệt tình vì lợi ích chung Diệp Vũ. La Ngọc Thánh Vương thân thể tại từ từ khôi phục, cái này cần trợ ở Diệp Vũ không ngừng trị liệu. Diệp Vũ không cầu hồi báo trị liệu, để La Ngọc Thánh Vương thật khó mà tin được. Đến cuối cùng, hắn vương tin Diệp Vũ đúng là không có ý khác, tối đa cũng chính là hỏi một chút liên quan tới tu hành sự tình. Đối với La Ngọc Thánh Vương tới nói, đó căn bản không tính là gì. Cứu hắn đắc tội Thánh Vương. Đối phương chỉ là nói chuyện phiếm hỏi một chút tu hành sự tình, tính là gì? Cứ việc một chút tu hành kinh nghiệm là đạt tới Thánh Vương mới có thể lĩnh ngộ, thế nhưng là theo La Ngọc Thánh Vương, có thể bại tiêu mộ thần tồn tại, thành tiệu Thánh Vương không chút huyền niệm. Cho hắn mạo hiểm đạt được cái này một chút tu hành kinh nghiệm căn bản không đáng. Diệp Vũ đối với hắn chiếu cô thật cẩn thận, dốc hết toàn lực trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Loại này không để ý hồi báo lại nguy hiểm vạn phần sự tình cũng chỉ có Diệp Vũ mới có thể như thế đi, không hổ là có thể bại tiêu mộ thần tiên tiêu. La Ngọc Thánh Vương đối với Diệp Vũ cảm kích vạn phần, chỉ cảm thấy Diệp Vũ quả nhiên là một vị quân tử, là một vị cao thượng đại tài, La Ngọc Thánh Vương bội phục Diệp Vũ nhân phẩm. Điềm mộng nhìn thấy La Ngọc Thánh Vương thái độ, nàng có đôi khi đều đỏ mặt, hiện tại nàng đều hỏi nghi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không là Phật tử. Một người sao có thể vô sỉ như vậy, tranh đoạt người ta đại thế tinh hoa, cũng bởi vì việc này để hắn bị trọng thương. Hiện tại cứu hắn, một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung bộ giáng, không sợ cường quyển chỉ vì cứu người, biểu hiện như vậy cao thượng quân tử. Điềm mộng nghĩ thầm không phải biết tình huống như thế nào, hắn đều sẽ tin là thật, là Diệp Vũ nhân phẩm mà tin phục La Ngọc Thánh Vương hiển nhiên tin Diệp Vũ, một bộ cảm kích vạn phần bộ giáng, rất có cùng Diệp Vũ kết bái làm huynh đệ ý tứ. Chỉ là Diệp Vũ nói, hắn chỉ là một vị thánh nhân. Không xứng với Thánh Vương thân phận, luôn phiên cự tuyệt, khiêm tốn không gì sánh được. Cái này khiến La Ngọc Thánh Vương càng là cảm thấy, đây là một vị anh hùng hảo hán. La Ngọc Thánh Vương thương thế tại một ngày một ngày khôi phục, rốt cục hắn cảm giác tình huống của mình tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là tốt hơn ba thành, nhưng là sợ Liên Lụy Diệp Vũ. Cứ việc Diệp Vũ lại nhiều lần nói không sợ bị liên lụy, có thể càng là như vậy, hắn càng là sợ là Diệp Vũ gây phiền toái. Cho nên lại một buổi tối, lưu lại một tờ giấy, vụng trộm rời đi. Điềm Mộng nhìn xem trên trang giấy tình thâm ý thiết lời nói, nàng nhìn xem Diệp Vũ trên giới dò xét, nếu không phải ngươi có thể leo lên kim Phật, ta đều cảm thấy ngươi không phải là Phật tử. Ta vốn cũng không phải là Phật tử, leo lên kim Phật có cái gì khó? Diệp Vũ không lưu dấu vết nói một câu. Cái kia một tôn kim Phật không giống với. Điềm Mộng nói ra, xem ra. Thế gian này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngay cả xích thành Phật tử đều có thể biến thành dạng này, ta muốn nhân quả nhất định có thể chặt đứt đi. Diệp Vũ cười cũng không giải thích, những ngày này cùng La Ngọc Thánh Vương nói chuyện với nhau, được ích lợi không nhỏ. Đạt được một vị Thánh Vương chỉ điểm, hắn rất nhiều nghi vấn đều giải thích nghi ngờ. Diệp Vũ còn đắm chìm tại trong tu hành, ngoại giới Thánh Vương vẫn tại tranh đấu. Vũ phiến sự tình càng não càng lớn, thậm chí nghe đồn. Có cổ đế cũng bắt đầu chú ý vũ phiến. Có một vị cổ đế mặc dù chấp trưởng thiên mệnh, thế nhưng là hắn muốn cùng vũ đế thiên mệnh xác minh một chút, đối với vũ phiến cũng co hứng thú, thậm chí điều động Thánh Vương đến đây. Mà chính là dưới loại tình huống này, huyền tôn giả đột nhiên bị phục kích. Phục kích không phải là hắn người khác, là la ngọc Thánh Vương cùng hắn hảo Hữu chí giao khô vinh Thánh Vương. Huyền tôn giả lúc trước cùng người liên thủ, trọng thương la ngọc Thánh Vương nhưng không có nghĩ đến một thủ trả một thủ, hắn bị La Ngọc Thánh Vương phục kích. Hắn không phải không muốn vấn đề này, mà là tại hắn xem ra La Ngọc Thánh Vương trọng thương, có thể hay không còn sống đều là vấn đề, nơi đó nghĩ đến sẽ bị phục kích. Huyền tôn giả mặc dù bị phục kích, thế nhưng là La Ngọc Thánh Vương thương thế cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn, tại huyền tôn giả liệu chết dưới, hay là chạy đi. Thương thế rất nặng, hắn kết quả giống như La Ngọc Thánh Vương. Chỉ là lần này, Huyền tôn giả cũng bị người cứu được, không phải người khác, chính là Diệp Vũ cứu được. Diệp Vũ một mực chú ý la ngọc thánh vương, đang nhìn Huyền tôn giả trốn tới về sau, hắn liền trùng hợp gặp gỡ, sau đó nhạt hôn mê Huyền tôn giả. Điềm mộng không biết Diệp Vũ làm cái gì vậy. Bất quá, nhìn xem Diệp Vũ đồng dạng toàn lực cứu chữa Huyền tôn giả, nàng cũng không có nói cái gì. Lúc này Điềm mộng biết, Diệp Vũ tâm tư nhiều nữa, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích. Quả nhiên, Diệp Vũ tự mình vụng trộm nói với Điều Ngộng, "Cứu Thánh Vương, để bọn hắn nợ một thân tình, đến lúc đó cùng một chỗ vây công cái kia ác tăng, coi như chúng ta không có đạt tới Thánh Vương, cấp đoạt kim Phật cũng là có cơ hội." Thế nhưng là, Diệp Vũ lần này nhưng không có lần trước tốt vận khí. Khô Vinh Thánh Vương truy sát mà đến, phát hiện Diệp Vũ cứu trợ Huyền Tôn Giả. Thứ không biết chết sống, lại dám cứu ta muốn giết người, muốn chết. Theo quét Tôn Giả nổi giận, Sắc ý nghiêm nghị nhìn chầm chầm Diệp Vũ Lúc này huyền tôn giả Tại Diệp Vũ cứu trợ dưới Vừa khôi phục ba phần Thấy vậy sắc mặt cực kỳ khó coi Những ngày gần đây Thiếu niên này vô vi bất trí cứu chữa để hắn bội phục Thế nhưng là không nghĩ tới Cuối cùng vẫn là liên lụy hắn Diệp huynh đệ Ngươi đi đi Ta vì ngươi ngăn chặn hắn một đoạn thời gian Huyền tôn giả đứng ở phía trước Hắn là Thánh vương Muốn ngăn chặn đối phương một lát vẫn có thể làm được Diệp Vũ nhìn xem huyền tôn giả nói ra, tôn giả đừng nói lời như vậy, tại hạ mặc dù không so được thánh vương, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết người. Húng chi, ta cùng khô vinh thánh vương không oán không cửu, hắn cũng sẽ không giết ta. Một câu nói kia để cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng huyền tôn giả lại biết, thiếu niên này chính là như vậy xích tử chi tâm, cái này có lẽ thật chính là hắn suy nghĩ. Hắn thấy, không oán không cửu chắc chắn sẽ không giết hắn. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, thế giới này giết người nơi đó cần thù hận. Ngươi cứu hắn muốn giết người, vậy thì phải chết. Khô Vinh Thánh Vương cười ha ha, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ai nói cho ngươi ta sẽ không giết người, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn là một vị thánh nhân, như vậy ngây thơ, như thế nào tu hành đến thánh nhân? Diệp Vũ nhìn xem Khô Vinh Thánh Vương nói ra, người tu hành tu hành, liền tự nhiên tu hành đến thánh nhân. Không có gì khó khăn. Diệp Vũ câu nói này rất phách lối, nghe khô vinh Thánh Vương lông mày hơi nhíu, nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, phách lối như vậy, quả nhiên là muốn chết. Đang khi nói chuyện, một đạo lực lượng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, trong lúc xuất thủ bá đạo không gì sánh được, một đạo lực lượng bay thẳng mà đến, đây là Thánh Vương chi lực, ẩn chứa bản nguyên chi lực. Nhìn xem một màn này, huyền tôn giả sắc mặt kịch biến, muốn xông lên là Diệp Vũ ngăn trở. Thế nhưng là thương thế hắn quá nặng đi. Căn bản là không có cách tới kịp. Diệp Vũ đứng ở phía trước, lại một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, đạo kiếm khí này cường mạnh đến cực điểm, cương trực không thiên bị, một kiếm mà đi, đi thẳng về thẳng, như vậy chém tới. Một kiếm này, cùng Khô Vinh Thánh Vương một kích này đụng vào nhau. Khô Vinh Thánh Vương cùng Huyền Tôn giả đều coi là Diệp Vũ muốn bị thương, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý mướn, Diệp Vũ thế mà đem một kích này chặt lại. Khá lắm Khô Vinh Thánh Vương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, tại thánh nhân cấp độ có thể ngăn cản một kích này không phải là không có, nhưng lại rất ít, đều là những cái kia thế hệ trước, thậm chí muốn xung kích Thánh Vương tồn tại, cái này một thiếu niên chẳng lẽ liền đi tới bước này. chương 845, hết sức, ngươi hẳn là đánh bại tiêu mộ thần Diệp Vũ đi, quả nhiên là thiên tiêu. Chỉ là, lúc này ngươi còn không phải Thánh Vương, còn không có tư cách tham dự Thánh Vương tranh chấp bên trong. Khô Vinh Thánh Vương mở miệng nói, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không có tham dự Thánh Vương trong tranh đấu ý tứ, chỉ là huyền tôn giả đổ vào trước mặt ta, ta không thể thấy chết không cứu, đây là ta nguyên tắc làm người. Có chút nguyên tắc, sẽ cho người mất mạng. Khô Vinh Thánh Vương nói ra, hay là từ bỏ tốt. Một cái người tu hành, ngay cả mình nguyên tắc đều có thể từ bỏ, như thế nào đến trưởng đại đạo. Đại đạo cũng có thể chuyển biến. Đại đạo có lẽ có thể chuyển biến. Thế nhưng là đại đạo muốn đi nhanh, đi xa, vậy liền hẳn là thẳng, liền như là kiếm của ta mở dạng, cương trực không thiên vị. Cho cười, ngươi một cái thánh nhân, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện gì đại đạo? Tiền bối mặc dù là thánh vương, nhưng ta muốn ta hẳn là cũng có thể thành tiểu thánh vương, chắc hẳn tương lai không thể so với lên ngươi kém, ta có lòng tin này. Phách lối, chưa từng thành tiểu thánh vương, vậy liền hết thể không xác định. Diệp Vũ nhìn đối phương Mặc dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng là thần sắc lại đại biểu hết thầy, vương tin chính mình nhất định có thể đạt tới Thánh Vương. Khô Vinh Thánh Vương hừ một tiếng nói, không cần nói nhảm, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra huyền tôn giả, xem ở ngươi thiếu niên thiên tiêu phân thượng, để cho ngươi rời đi. Diệp Vũ nói ra, tiền bối muốn dẫn đi huyền tôn giả, vậy liền cần từ trong tay của ta đoạn tới. Diệp Vũ nói câu nói này thời điểm, cản ở trước mặt huyền tôn giả. Huyền tôn giả nghe được câu này, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, con mắt đỏ lên nhìn xem Diệp Vũ. Diệp huynh đệ. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, huyền tôn giả không cần phải nói quá nhiều, ta mang ngươi tới nơi này, bây giờ bị người tìm tới, cũng coi như có ta nguyên nhân ở bên trong. Cái này cùng Diệp huynh đệ không quan hệ. Huyền tôn giả liên tục khoát tay nói, Diệp huynh đệ đã tận lực. Khô Vinh Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, đây là đang trước mặt ta biểu diễn cái gì? Hắn nói chuyện ở giữa, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát đi ra, vay một tiếng, đột nhiên tại Diệp Vũ đứng yên địa phương nổ tung, xuất hiện một cái cự đại hố to. Thánh Vương chi lực cường đại dường nào, một kích mà xuống, Diệp Vũ mặc dù tránh đi, thế nhưng là lực lượng cường đại hay là để đại địa chấn động, tựa như địa chấn. Như vậy tiếng vang, tự nhiên kinh động đến xung quanh cường giả, nơi đây khoảng cách một tòa thành trì cũng không phải là rất xa, có một ít cường giả sợ hãi. Nhanh chóng hướng về một phương này mà tới. Nhìn xem tránh đi một kích này diệp vũ cùng huyền tôn giả, khô vinh thánh vương nói ra, còn muốn cho hắn ra mặt sao Lúc này, bốn phía cường giả cũng chạy đến, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy huyền tôn giả cùng khô vinh thánh vương. Rất nhiều người đều kinh hãi, không ngờ tới lại là thánh vương đại chiến. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đó cũng không phải thánh vương đại chiến, mà là có một thiếu niên ngăn tại huyền tôn giả phía trước. Đây là tình huống như thế nào? Thiếu niên này là ai? Vì cái gì dám cản Thánh Vương? Có người sợ hãi thán phục Khô Vinh Thánh Vương nói hắn muốn là huyền tôn giả ra mặt, có ý tứ gì? Nhìn huyền tôn giả bộ dáng, xem ra là bị thương nặng. Nghe nói Khô Vinh Thánh Vương cùng La Ngọc Thánh Vương muốn giết huyền tôn giả, phục kích hắn. Tình huống bây giờ là Khô Vinh Thánh Vương tìm được huyền tôn giả, vậy hắn chẳng phải là hẳn phải chết. Đám người nghị luận ấm ý trong đó bao quát thánh nhân. Khô Vinh Thánh Vương không thèm để ý chút nào, hắn vui lòng nhìn thấy những này, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, Thánh Vương không thể nhục, ngươi cần phải hiểu rõ a thật muốn cho hắn ra mặt, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi lúc này đi, ta có thể coi như cái gì chưa từng xảy ra. Khô Vinh Thánh Vương không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Là ta dân hắn chỗ này tị nạn dưỡng thương, bây giờ bị ngươi tìm tới, ta cũng có nguyên nhân. Vậy ngươi chính là tự tìm đường chết. Khô Vinh Thánh Vương khẽ nói. Huyền tôn giả gặp Khô Vinh Thánh Vương khí thế bộc phát, hắn tranh thủ thời gian nói ra, Diệp huynh đệ, ta cảm tạ đại ân của ngươi, thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là thanh nhân, ngươi đi, chết sống có số, không thể đem ngươi cũng trồn vào. Tôn giả sao phải nói lời như vậy, nếu là ta nhát gan sợ phiền phức, lúc ấy liền sẽ không cứu ngươi. Nếu cứu được, vậy ta tự nhiên cố gắng. Há có nửa đường trở ra ý tứ. Khô Vinh Thánh Vương càng là nổi giận, chấp mê bất ngộ, thật coi ta không dám giết ngươi sao. Diệp Vũ nhìn xem Khô Vinh Thánh Vương nói ra, nghe nói tiền bối cùng Lan Ngọc Thánh Vương bạn chi kỷ, lúc trước Lan Ngọc Thánh Vương trọng thường, cũng là ta cứu. Khô Vinh Thánh Vương cười nhạo nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa gạt đến ta là tôn giả chưa bao giờ nói qua chuyện này. Húng chi, liền xem như thật thì như thế nào. Chẳng lẽ cho là ngươi cứu được một người, liền có thể đổi lấy ngươi cùng huyền tôn giả hai người mệnh sao? Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, ý của ta là lúc trước La Ngọc Thánh Vương trọng thương thời điểm, ta cứu hắn, chính là cứu, không nghĩ quá nhiều, hiện tại cứu huyền tôn giả, cũng chỉ là cứu. Các ngươi tranh đấu không có quan hệ gì với ta, ta không muốn tham dự đi vào, ta cầu chỉ là một cái an tâm. Nếu là an tâm, đương nhiên sẽ không e ngại uy hiếp của ngươi. Khô Vinh Thánh Vương cười nhạo nói, an tâm, không có mệnh, vậy liền thật sự là an lòng, bởi vì chôn ở trong đất bùn. Người đây là ngốc, không phải an tâm. Làm người ra mặt, rất là mạng của mình. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, hết sức nỗ lực mà tôi ta chỉ có thể hết sức liên thủ với huyền tôn giả, hy vọng xa về hợp hai người chi lực, có thể trong tay người là mệnh. Về phần không gánh nổi huyền tôn giả mệnh, vậy ta cũng tận lực, ta muốn chính mình cũng an tâm. Nghĩ đến, huyền tôn giả cũng sẽ không trách ta. Về phần ta, nếu như bị ngươi giết, cái kia tự nhiên đừng nói. Nhưng là ta tin tưởng, ta có khả năng sẽ sống sót, có thể đào tẩu. Hai người chúng ta nếu là cũng không địch lại ngươi, tại huyền tôn giả sau khi chết, ta sẽ đào mệnh. Ta tin tưởng, bằng vào thực lực của ta, hẳn là có thể đào tẩu. Một câu nói kia, để khô vinh thánh bương lông mày nhữ lại, cuối cùng còn không phải muốn chạy trốn. Không giống với, đây là ta hết sức đằng sau trốn, là sự tình không thể đổi trốn. Ta không có ném rơi bản tâm, ta liều mạ. Húng chi, ta chạy trốn, tương lai cũng đều vì huyền tôn giả báo thủ. Báo thủ, người đúng quy cách sao? Hiện tại thực lực của ta không đủ. Nhưng là ta sẽ cố gắng tu hành, nhất định sẽ đạt tới Thánh Vương. Đạt tới Thánh Vương đằng sau, ta liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế đi giết người, một lần giết không được. Liền hai lần, hai lần giết không được liền ba lần, các loại biện pháp, luôn có một lần sẽ giết ngươi. Diệp Vũ cùng Khô Vinh Thánh Vương đối thoại, để rất nhiều người đọc dung, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Hiện tại chuyện gì phát sinh bọn họ cũng đều biết, không ngờ tới Diệp Vũ lại là một cái người như vậy. Diệp Vũ bại tiêu mộ thần, liên quan tới hắn nghị luận có rất nhiều, thế nhưng là rất nhiều người cũng không biết đây là một hạng người gì. Hiện tại, bọn hắn rốt của biết. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, Diệp Vũ vì cái gì có thể tu hành đến tình trạng như thế, xem ra cũng là có nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn loại này xích tử chi tâm, hắn loại này cương trực công chính, mới khiến cho hắn mãi cho đến đáy nhanh như vậy nắm giữ đại đạo đi. Đây là một vị quân tử, là một vị cao thượng anh hùng, để cho người ta kính nghề kính ngưỡng. chương 846, chiến Thánh Vương Đám người động dung là Diệp Vũ tin phục. Khô Vinh Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi coi thật cứu được Lan Ngọc Thánh Vương. Diệp Vũ trả lời nói ra, có cứu hay không không có khác biệt lớn, ta sẽ không thi ân cầu báo. Một chuyện quy nhất sự tình, sẽ không bởi vì Lan Ngọc Thánh Vương cùng quan hệ của ngươi, mà ép buộc. Ta nói qua, ta cầu là an tâm, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi trái lương tâm. Rất tốt. Khô Vinh Thánh Vương nói ra, ngươi nói đúng, coi như ngươi nói cứu được. Ta cũng sẽ không hoàn toàn tin, ngược lại là ngươi câu nói này để cho ta tin ba phần. Cũng được, phía sau ngươi vị kia ta là muốn tất sát. Ngươi lại để cho cho hắn ra mặt, ta nể mặt La Ngọc Thánh Vương, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ cần có thể ngăn trở ta một khắc đồng hồ, vậy ta xoay người rời đi. Huyền Tôn giả tại bên cạnh ngươi, vậy ta liền không xuất thủ. Tốt. Diệp Vũ trực tiếp đáp ứng. Diệp huynh đệ, Huyền Tôn giả thần sắc kỳ biến. Ngươi chỉ là Thánh Nhân mà thôi, Thánh Nhân cùng Thánh Vương, cách biệt một trời. Diệp Vũ lại cười nói, có thể cùng Thánh Vương một trận chiến, là vinh hạnh của ta. Thánh Vương chi đạo vãn bối rất lạ lẫm, vừa vặn có thể nhờ vào đó phỏng đoán một hai. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, Thánh Vương cường đại giường nào, cùng Thánh Nhân không cùng một đẳng cấp. Cái gì là Vương? Thánh Trung chi Vương mới là Thánh Vương. Tồn tại bực này, vừa nắm giữ đại đạo Thánh Nhân. Ngay cả 10 chiều cũng đỡ không nổi. Diệp Vũ có thể bại tiêu mộ thần, sắc thực so với bình thường thánh nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng là, coi như cường đại, nhưng là muốn ngăn trở thánh vương một khắc đồng hồ vậy liền sẽ mất mạng. Tuất ta thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi từ trong tay của ta sống sót. Khô Vinh thánh vương mở miệng, đang khi nói chuyện, hắn xuất thủ trước. Thờ giờ ưu -e. Xuất thủ bá đạo, long trời lở đất, không gì sánh được đột ngột. Như là chớp mắt một dạng, một quyền đánh đi ra, thiên địa đều muốn băng liệt, thường hực thiên địa nguyên khí dâng trào, quyền mang sáng trôi không gì sánh được, vạch phá thiên địa, trực tiếp đánh về phía Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ đánh xuyên, không có chút nào lưu thủ. Trong đó có thánh nhân nhìn thấy một quyền này, trong lòng bọn họ đóng băng, cũng vì đó giật mình, bọn hắn vốn cho là khô vinh thánh vương sẽ lưu tay, lại không ngờ tới hắn xuất thủ giống như này cường thế, vượt quá tưởng tượng. Mà lúc này Diệp Vũ, sắc mặt đóng băng, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, kiếm buộc phát ra cường thế chi lực, kiếm mang chém ngang mà đi. Một kiếm chém ra đi, thiên địa văn mẹo, xinh xinh cùng quyền mang trùng kích cùng một chỗ, đem hết thể đều đánh nổ. Diệp Vũ bị chấn lùi lại mấy chút bước, thế nhưng là tiếp nhận một cách này. Khô Vinh Thánh Vương cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu là chút thực lực ấy đều không có, nói cái gì nhất định có thể đạt tới Thánh Vương. Khô Vinh Thánh Vương xuất thủ lần nữa, ơ nắm đấm, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn xuất thủ càng ngày càng bá đạo, thế nhưng là Diệp Vũ kiếm khí tung hành, không ngừng giao phong, không ngừng cùng đại chiến cùng một chỗ. Mỗi một đạo lực lượng đều có thể gánh chịu lấy đại đạo, kiếm khí quần cuộn không gì sánh được, hùng vĩ mà hùng vĩ, giết tứ phương đều nghiêm nghị. Một lần liên tiếp một lần, khâu Vinh Thánh Vương chiến ý càng ngày càng đậm, thế nhưng là Diệp Vũ hay là chặn lại mỗi một đạo kiếm khí đều tung hoành thiên địa. Đám người nhìn hoảng sợ run rẩy, cũng rốt cuộc biết cái này có thể bại tiêu mộ thần thiếu niên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cho hắn thời gian, đạt tới thánh vương hẳn là thật không có vấn đề. Đúng vậy a, thực lực quá cường đại, vượt quá tưởng tượng a. Làm sao lại khủng bố như vậy, cái này đã đón lấy 20 triệu. Cái này đã vượt qua rất nhiều thánh nhân, có thể so với những cái kia thế hệ trước tuyệt đỉnh thánh nhân. Diệp Vũ làm sao có thể cường đại như vậy? Quá mạnh! Tất cả mọi người đang nghị luận, lúc này một khắc đồng hồ đã qua một nửa, nhưng là, rất nhiều người đều biết, Thánh Vương chiến lực không chỉ chừng này, Diệp Vũ biểu hiện cường đại, Khô Vinh Thánh Vương có phải hay không sẽ thả nước? Hay là nói, hắn sẽ hiện ra chiến lực chân chính giết đi qua? Rất nhanh, Khô Vinh Thánh Vương liền cho đáp án. Hắn cũng không có làm gì, chỉ là buộc phát ra tuyệt thế sát chiêu, bản nguyên tri lực buộc phát. Đây mới thực là Thánh Vương sát triều, bản nguyên tri lực diện hóa vạn đạo, có thể cho Thánh Vương sức chiến đấu tăng vọn, chân chính thể hiện ra Thánh Vương tuyệt thế sát phản. Bản nguyên lực lượng hiện ra. Đây là diễn hóa vạn đạo A, đây là triển ép Thánh nhân năng lực. Vương sở dĩ là vua, chính là nguồn lực lượng này ngăn không được A. Khô Vinh Thánh Vương cũng không đổ nước, thật muốn mượn cơ giết Diệp Vũ hay sao? Chập chập, Diệp Vũ thật cứu được La Ngọc Thánh Vương, hắn làm như vậy. La Ngọc Thánh Vương có thể hay không nổi giận? Diệp Vũ giao tình chỗ nào so ra mà vượt cùng Khô Vinh Thánh Vương giao tình? Rất nhiều người đang nghị luận, nhưng là lúc này Thánh Vương hiện ra lực lượng lại vượt quá tưởng tượng, lúc này đánh ra đến, Thiên Băng Địa Liệt, Bản Nguyên tri Lực diễn hóa, quả nhiên là diễn hóa xuất một phương thiên địa một dạng, thiên địa đại đạo tu hướng, tạo dựng ra đại chiêu, thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ biến sắc, vận dụng thánh pháp dung nhập trong kiếm pháp, trực tiếp chém ra đi. Phốc phốc. Diệp Vũ miệng phun huyết dịch, thân thể bay rớt ra ngoài, Thánh Vương vận dụng bản nguyên tri lực về sau, uy lực tăng vọn. Diệp Vũ thừa nhận loại lực lượng này, khí huyết quay cuồng lực lượng, đồng dạng bản nguyên tri lực xông vào đến thể nội. Diệp Vũ không dám bại lộ hắn có bản nguyên tri lực, bởi vì cái này liên quan đến tính toán của hắn. Thế nhưng là hắn bản nguyên tri lực bạo phát đi ra, vậy rất có thể hết thể đều đoán được trên đầu của hắn. Cho nên Diệp Vũ không dám. Nhưng là cố này bản nguyên tri lực vọt tới trong cơ thể hắn, Diệp Vũ mượn bản nguyên tri lực hóa giải lại là có thể. Rất nhiều người coi là, bản nguyên tri lực trùng kích Diệp Vũ, Diệp Vũ khẳng định trọng thương, nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, hắn thế mà chịu được lấy. Cái này cũng có thể chịu được lấy. Cương đại đến cực điểm A. Thánh nhân bên trong, ta cảm thấy Thánh Vương một cách này, hẳn là có thể trọng thương Thánh nhân A. Đúng vậy A, đây là Thánh Vương đặc hữu lực lượng. Thánh nhân coi như có thể ngăn cản, nhưng là bị thương nhất định không nhẹ a. Rất nhiều lòng người kinh diệp vũ cường đại, Khô Vinh Thánh Vương cũng tương tự kinh ngạc, bởi vì vừa mới một chiêu kia hắn thật hiện ra đại chiêu. Khô Vinh Thánh Vương không do dự nữa, thi triển ra càng mạnh sắt chiêu, không ngừng mượn bản nguyên chi lực diễn hóa, thể hiện ra hắn chân chính Thánh Vương chi lực. Bản nguyên chi lực, loại này tích lũy lực lượng hắn không nguyện ý tùy tiện vận dụng, thế nhưng là lúc này lại không ngừng thi triển mà ra. Luân phiên xuất thủ công kích Diệp Vũ Diệp Vũ không ngừng vận dụng cường chiêu ngăn cản Thánh nhân đại đạo diễn hóa đến cực hạ Để vô số người cảm thấy kinh diễm Cho dù là tại phía sau hắn huyền tôn giả Cũng nhịn không được kinh dị Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là Diệp Vũ cứ việc không định lại Liên tiếp lui về phía sau Thế nhưng là thật tiếp nhận khô vinh Thánh Vương Một lần lại một lần công kích Một chiêu Hai chiêu Ba chiêu 10 chiêu 20 chiêu. Diệp Vũ đón lấy đại chiêu càng ngày càng nhiều, trong lòng bọn họ kinh hãi không gì sánh được, đều khó mà tin tưởng Diệp Vũ có thể như vậy. Ở trong tay Thánh Vương, liền xem như ở vào tuyệt đối hạ phòng, có thể đây cũng quá để cho người ta kinh dị. Bởi vì, Diệp Vũ chỉ là thánh nhân A. Không ít người miệng đắng lơi khô, bọn hắn cho rằng, Diệp Vũ thành tiểu Thánh Vương là chắc chắn, nghĩ đến Diệp Vũ nói những lời kia, bọn hắn đều nội tâm chấn động. Người này, không chỉ là tính nết, càng có thực lực, dạng này mới đáng sợ. chương 847, nhân cách bị lực. Khô Vinh Thánh Vương không ngừng xuất thủ, Diệp Vũ một lần liên tiếp một lần tiếp đó, kiếm khí tung hành, giết tứ phương rung động. Một khắc đồng hồ, đánh huyết dịch toàn thân bị thương, trong miệng chảy máu không thôi. Diệp Vũ rất chật vật, lấy kiếm chống đỡ thân thể, cả người khí tức bất ổn. Nhưng lại kiên trì nổi, cái này khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Thánh vương cường công thánh nhân một khắc đồng hồ, trên đời này có thể đỡ tới thánh nhân có thể có bao nhiêu. Bốn phía bông an tính lại, liền xem như khô vinh thánh vương, lúc này cũng yên lặng đứng ở một bên. Diệp Vũ phun một ngụm máu bọn, nhìn qua khô vinh thánh vương nói ra, không biết tôn giả lời nói có thể chắc chắn. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, lại nghe được một thanh âm truyền đến, hắn tự nhiên chắc chắn, lần này lại là đắc tội Diệp huynh đệ, mười phần không có ý tứ mở miệng người không phải người khác, chính là La Ngọc Thánh Vương. La Ngọc Thánh Vương truy sát huyền tôn giả, một người hướng một phương truy sát, nhận được tin tức toàn lực chạy đến, lại không ngờ tới chạy đến hay là đã trợm. Hắn nhìn xem tràn đầy là thương diệp vũ, khắp khuôn mặt là xấu hổ thật có lỗi, hay nấy không gì sánh được. Đây là lúc trước toàn lực cứu hắn đơn nhân, lại không ngờ tới bị hảo hữu chí giao của mình đánh thành dạng này. Nếu không phải hắn có mấy phần thực lực, Sợ đã bị hảo hữu trí giao giết. Diệp huynh đệ, thật sự là thật xin lỗi, lúc trước vì để cho ngươi không trọc phiền phức, cho nên chưa từng cùng bất kỳ một người nào nói là ngươi cứu ta, nhưng không có nghĩ đến héo quát huynh hiểu lầm. La Ngọc nghĩ đến Diệp Vũ cứu chưa hắn tận tâm tận lực, hắn mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Diệp Vũ nhìn xem La Ngọc Thánh Vương nói ra, các ngươi tranh đấu không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là hình an tâm, cho nên nhìn thấy mới cứu. Mặc kệ ngươi hay là huyền tôn giả, với ta mà nói đều là giống nhau. Ta tin. La Ngọc Thánh Vương chém đinh chặt sắt nói, Diệp huynh đệ không cần nhiều lời, ta biết ngươi vô tâm tham dự những thứ này. Hắn là ta cứu, đồng thời mang đến nơi đây, nếu là vì vậy mà bị giết, trong nội tâm của ta bất an. Diệp vũ chỉ vào huyền tôn giả nói ra. La Ngọc Thánh Vương khẽ cắn ngôi, sau đó nhìn huyền tôn giả nói ra, xem ở Diệp huynh đệ phân thượng. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, nhưng là rời đi Diệp huynh đệ bên người, vậy cũng đừng trách chúng ta giết ngươi. Huyền Tôn giả hư một tiếng, muốn thả vài câu ngoan thoại. Nhưng là nghĩ đến chính mình cái mạng này là Diệp Vũ cứu được, lại nói cái gì sợ để Diệp Vũ khó làm, hắn cuối cùng không có lại nói cái gì. La Ngọc Thánh Vương nhìn nói với Khô Vinh Thánh Vương, mong rằng đại huynh tha thứ. Giữa chúng ta không cần phải nói những này, húng chi vốn là hắn ngăn trở ta một khắc đồng hồ cũng coi như giữ lời nói. Khô Vinh Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là một đầu hảo hán, ta kính nghệ ngươi. Một cái Thánh Vương đối với một cái thánh nhân nói ra kính nghệ hai chữ, để rất gian nan, thế nhưng là Diệp Vũ làm được. Cảm tạ Thánh Vương lưu thủ. Diệp Vũ nói với Khô Vinh Thánh Vương, hắn biết Khô Vinh Thánh Vương không có sử dụng lá bài tẩy của hắn, vàng không hắn tuyệt đối không có khả năng chống đỡ một khắc đồng hồ. Nhưng là một câu nói kia lại làm cho khô vinh Thánh Vương sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn xác thực không có suốt toàn lực, nhưng là muốn nói lưu thủ cũng không có. Bởi vì hắn thấy, đối phó một cái thánh nhân, hiện ra chiến lực như vậy đầy đủ. Còn vận dụng Thánh Vương át chủ bài tuyệt học, hắn căn bản không có nghĩ tới. Đối với một cái thánh nhân cũng như vậy, hắn còn có cái gì mặt mũi. Diệp Vũ đứng tại đó, trận chiến này để hắn được ích lợi không nhỏ, đối với Thánh Vương là khoảng cách gần hiểu rõ. Rất nhiều diễn hóa biến hóa đều có thể tận mắt nhìn thấy, một chút nghi hoặc trực tiếp sáng tỏ. Trận chiến này, hắn đương nhiên cũng không có xuất toàn lực. Tối thiểu bản nguyên chi lực, hắn chỉ dám dấu ở thể nội, không dám bạo phát đi ra, tự thân thần thông, cũng đều chưa từng bộc phát. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy thực lực của mình, muốn chiến thắng Thánh Vương là không thể nào, nhưng là Thánh Vương muốn giết hắn cũng khó có thể làm đến. Hắn chiến không được, lại có thể đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ diễn kịch kiên định như vậy nguyên nhân, thậm chí đem điểm mộng đều cho bỏ lại. Ta có bản nguyên tri lực, tính nửa cái Thánh Vương, tăng thêm tiêu giao du, toàn lực bộc phát, đối mặt Thánh Vương cũng có thể quần nhau một hai. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Vũ trong lòng bình phục. Đặc biệt là, lúc này ở đi Thánh Vương đường. Nếu có thể nhất cử đạt tới Thánh Vương, trên đời này hắn cố kỵ người liền thận có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền mấy cái cổ đế. Diệp Vũ nghĩ đến những này, trong miệng lại nói ra, hai vị đều là tôn giả, nhân vật cao cao tại thượng, không biết vì sao muốn phân ra sinh tử. Nếu như có thể, ta nguyện ý ở giữa nói cùng, chỉ hy vọng hai vị thánh vương sẽ không ghét bỏ chúng ta tiểu vị thi. Diệp huynh đệ đừng muốn nói như vậy. Huyền tôn giả vội vàng nói, nguyên bản cùng hắn ân đoán, không có gì đang nói, bất quá Diệp huynh đệ đã nói như vậy, vậy ta liền nói cho hắn biết thì như thế nào. Ngày đó, Hắn cùng Huệ Phổ Thánh Vương thẳng hướng ta chỗ thành trì, nói ta cướp đoạt vũ phiến cùng La Ngọc thành tích lũy vô số năm Đại Thế Tinh Hoa. Di vãng, ta khinh thường tại giải thích. Bọn hắn náo sự, chẳng lẽ còn muốn ta cho bọn hắn giải thích hay sao? Hôm nay ta liền giải thích một câu, các người nói vũ phiến cùng Đại Thế Tinh Hoa, ta căn bản không biết, cũng không có cẩm. Tin hay không tùy các người, nhưng là lần này ngay trước diệp huynh đệ trước mặt, hắn vì ta liều mạng, ta sẽ không nói hoảng. Một câu nói kia để Lan Ngọc Thánh Vương nhìn về phía huyền tuân giả cuối cùng nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó gật đầu nói, nếu như là trước đó ngươi nói câu nói này, ta không tin, nhưng là đã ngươi là Diệp huynh đệ nói câu nói này, ta tin. Như vậy ngay trước Diệp huynh đệ, ta cũng giải thích một câu. Lúc trước chúng ta đi tìm ngươi, là bởi vì có bản nguyên tri lực dẫn dắt đến ngươi chỗ, Thánh Vương tồn tại không phải trên đường cái tùy ý có thể nhìn thấy, nếu bản nguyên tri lực dẫn dắt hướng ngươi. Chúng ta tự nhiên hoài nghi là ngươi. Còn có, các ngươi đằng sau nói, là cố ý chuyển di ánh mắt của người khác, kỳ thật vũ phiến tại trong tay chúng ta, lúc này ta cũng cùng ngươi cam đoàn, vũ phiến ta cũng không thấy được. Một câu nói kia, để huyền tôn giả nói ra, có người hãm hại chúng ta. Đó là ai? Vô cực thế rơi Thánh Vương, cũng có thể thẩm tra. Hiện tại, ta càng phát hoài nghi đây là huệ phổ bày ra cục, đằng sau Thánh Vương đại chiến. Hắn một mực trốn ở một chỗ, sau đó càng là biến mất không thấy gì nữa. La Ngọc Thánh Vương nói ra, hiện tại càng là không biết trốn đến nơi nào. Huyền Tôn giả khe nói, nếu thật là giết, vậy sẽ phải đem hắn nghiền xương thành tro. Độc Tríệ. N ở với La Ngọc Thánh Vương cũng mở miệng nói, ngươi phục kích ta một lần, ta suýt nữa bỏ mình, ta phục kích ngươi một lần, cũng suýt nữa bỏ mình, lần này ta coi như ân đoán hai tiêu. Nếu như các hạ có bất mãn gì, Về sau cứ việc tìm ta. Chỉ là, ta tin tưởng các hạ nói, cái kia phía sau tất nhiên có người dẫn dây, tìm ra người dẫn dây, trước giải quyết hắn, chúng ta bàn lại ân oán như thế nào. Tốt. Huyền tôn giả nói ra, nếu như các hạ tìm tới người giật dây, mong rằng nói một câu, ta tất nhiên cũng muốn hắn sống không bằng chết. Đám người nhìn qua huyền tôn giả cùng la ngọc tôn giả hai người bắt tay giảng hòa, từng cái hai mặt cùng nhau dọn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ càng là không giống với lúc trước. Hai vị cơ hồ thành sát thân đại thù Thánh Vương A, thế mà bởi vì Diệp Vũ mặt mũi thế mà ngồi xuống giảng hòa, nhân cách của thiếu niên này mị lực coi là thật vô địch A. Trường 848, Thành tựu Thánh Vương Thánh Vương bởi vì Diệp Vũ mà ngừng chiến, tin tức này rất nhanh điên truyền, trong lúc nhất thời Diệp Vũ thanh danh đại trấn. Tất cả mọi người biết, có một cái chính nghĩa lâm nhiên. Nghĩa Bạc Vân Thiên Thiếu Niên Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ thanh danh trực tiếp siêu việt tiêu mộ thần, hắn ai không phải Thánh Vương, thế nhưng là tất cả mọi người đem hắn đặt ở cùng Thánh Vương giống nhau địa vị. Cũng chính bởi vì vậy, một chút cường giả, tại dưới vạn bất đắc dĩ, ôm nếm thử tâm thái đến đây Diệp Vũ nơi ở tị nạn. Tỷ như bị người đuổi giết thành trọng thương Thánh Nhân, tỷ như một chút bị người đuổi giết lên trời xuống đất không cửa cường giả. Đều ôm nếm thử tâm thái đến đây thỉnh cầu Diệp Vũ che chở. Nếu ngoại giới đều nói Diệp Vũ nghĩa Bạc Vân Thiền, vậy bọn hắn có lẽ cũng hy vọng xa vời có thể tại Diệp Vũ chỗ đạt được trợ rút. Mà những cường giả này đến đây, không có chút nào ngoài ý muốn đều chiếm được Diệp Vũ trợ rút. Diệp Vũ thực lực cường đại, ngay cả Thánh Vương đều có thể ngăn trở một khắc. Mặt khác Thánh Nhân, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Tăng thêm là Ngọc Thánh Vương cùng huyền tôn giả càng là vương lời nói, Diệp Vũ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, là huynh đệ của bọn hắn. Cái này cũng dẫn đến, trên cơ bản không người nào dám tìm Diệp Vũ phiên phức. Trốn đến Diệp Vũ tị nạn chỗ người tu hành, đều đã được như nguyện. Nghĩa bạc vân thiên Diệp Vũ thanh danh, càng là gấp bội tăng vọt. Đến cuối cùng, tất cả mọi người biết muốn tị nạn tìm Diệp Vũ. Chuyên miệng phía dưới, tại Diệp Vũ chô ở chi Địa, tạo thành kỳ quan Nơi này cư nhiên trở thành chỗ tránh nạn. Diệp Vũ ân huệ người càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ địa vị cũng càng ngày càng cao, mặc dù không phải Thánh vương, thế nhưng là thiên hạ cứng giả, đối với Diệp Vũ tôn kính viễn siêu Thánh vương. Thế nhưng là Diệp Vũ địa vị mặc dù cao, nhưng cũng không có vì vậy có thay đổi gì, hắn hay là đối với mỗi người thân thiết, để cho người ta như gió xuân ấm ác. Diệp Vũ cùng bọn hắn hòa mình, cũng không chê một chút cường giả thực lực thấp, Thường xuyên cùng cường giả luận đạo, mặc kệ là thánh nhân thánh vương hay là những người khác, đều đối xử như nhau. Điềm mộng cũng ở bên người Diệp Vũ, rất nhiều người coi là Điềm mộng là Diệp Vũ Hồng Nhan, đều nhiệt tình xưng hô hắn là tẩu tử. Mỗi lần đều để Điềm mộng mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng dứt khoát không còn đi ra ngoài. Mà Diệp Vũ tại mỗi ngày cùng người luận đạo bên trong, rốt cục tại một ngày hắn đột nhiên đứng lên. Là lúc này rồi. Phong Vương là một vị thánh nhân. Mà lại ở trong thánh nhân thuộc về đỉnh tiêm thánh nhân, rất nhiều người cho rằng phong vương có thể thành tiểu thánh vương, chỉ bất quá hắn kẹt tại cảnh giới này 50 năm cũng không từng vung lòng qua. Lần này bởi vì đắc tội mấy cái thánh nhân, bị thánh nhân mây công, hắn trốn tới cũng tới đến Diệp Vũ nơi này tị nạn, những ngày này từ trước đến nay Diệp Vũ luận đạo, hắn rất cường đại, tích lũy thâm hậu, rất nhiều phương diện Diệp Vũ cũng không bằng hắn, đặc biệt là tại liên quan tới thông hướng thánh vương trên đường. Diệp Vũ rất nhiều kiến giải đều thật không minh bạch. Bất quá, lại không phải nói Diệp Vũ không bằng hắn, Diệp Vũ tại một chút phương diện, lại mở ra lối riêng, để hắn rất là kinh ngạc, có loại kiếm tàu thiên phong cảm giác, hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng có thể làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, được ích lợi không nhỏ. Cái gì là thời điểm? Phong Vương gặp Diệp Vũ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhìn không được nghi ngờ hỏi. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Phong Vương nói ra, Đà tạ, Phong Vương không hổ là uy tín lâu năm thánh nhân, một mực tại trùng kích thánh vương con đường, tích lũy phong phú, rất nhiều kinh nghiệm kiến giải là Diệp Vũ khiến khuyết. Diệp Vũ đạt được không ít thánh nhân thánh vương chỉ điểm, lại lấy được không ít cường giả tất cả đầu đạo càng ngộ tăng thêm tự thân tích lũy, rốt cuộc sông phá bình cảnh. Phong Vương nhưng lại không biết, nghĩ thầm Diệp huynh đệ cử chỉ điên rồi nha, không hiểu thấu cảm tạ mình làm cái gì. Thế nhưng là sau một khắc, Hắn liền mở to hai mắt, chỉ gặp Diệp Vũ cánh tay có chút rung động, sau đó ở bên người Diệp Vũ, xuất hiện một hơi gió mát, thanh phong quấn quanh quanh thân, chạy bằng khí mà thiên địa kinh, như là thiên địa hóa thành gió, thổi hướng nơi xa. Lập tức tại Diệp Vũ xung quanh, thiên địa như là hồ nước, bị gió thổi đến nổi lên đạo đạo gận sóng. Đây là đạo của ta. Phong vương kinh dị, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, không thể tin được. Diệp Vũ đối với Phong Vương cười cười nói ra, Phong Thánh người lại nhìn rõ. Phong Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ cánh tay một hơi gió mát, cảm thụ được thiên địa biến hóa, nhìn qua gió thổi gợn sóng lên thương khung, hắn lại lắc đầu nói, không đúng, đây không phải đạo của ta, không phải chân chính đại đạo, trong đó nội ẩn khác đạo vận. Phong Vương cảm giác loại đạo này cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng nghiêm túc đi xem, có cảm giác đến nhận việc đừng. Loại đạo này mặc dù cũng có thể là thánh nhân đại đạo Thế nhưng là so với hắn vừa nông mỏng mấy phần, không có hắn thâm hậu, cũng không có hắn tinh túy, trọng yếu nhất chính là, không đủ thuần túy, sen lẫn khắc nói. Phong vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, chừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Thánh vương chi đạo, Thánh vương diễn hóa chi đạo. Phong vương đột nhiên đứng người lên, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao có thể, hắn làm sao lại đạt đến Thánh vương, mà lại là lấy loại phương thức này. Một câu là lúc này rồi, liền thành liền Thánh Vương. Phong Vương không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, mặc dù hắn cũng vô cùng kính nể Diệp Vũ, cũng cảm kích Diệp Vũ. Thế nhưng là dạng này thành tiểu Thánh Vương, không khỏi quá dòa người. Thánh Vương A, đây là đứng tại đỉnh Phong tồn tại. Cổ đế không xuất thế, chính là thiên địa chúa Tể A. Mà lại liền xem như cổ đế, hiện tại cũng chỉ là ba vị mà thôi. Hắn muốn trở thành liền Thánh Vương, suy nghĩ cả một đời. Hắn trở thành thánh nhân 350 năm, 300 năm tu hành đến bây giờ cảnh giới này, hiện tại một thẻ 50 năm. Thế nhưng là, có người như vậy liền đạt đến Thánh Vương. Phong Vương ghen ghét, biết rõ sẽ không có tâm tình như vậy, nhưng chính là ghen ghét. Dù cho, hắn không gì sánh được cảm kích Diệp Vũ, nội tâm cũng biết hẳn là là Diệp Vũ cao hứng, thế nhưng là chính là ghen ghét. Diện hóa ngàn vạn đại đạo, là vì Thánh Vương. Đương nhiên, Duyện hóa ngàn vạn đại đạo là khoa trương, nhưng là có thể lấy tự thân đại đạo diễn hóa người khác đại đạo, đây chính là Thánh Vương. Thánh nhân chi vương cũng là bởi vì hắn có thể nắm giữ thánh nhân các loại đại đạo, dựa vào là diễn hóa chi năng. Phong Vương nhìn xem Diệp Vũ, nhìn thấy cái kêu một hơi gió mát tiêu tán, sau đó tại Diệp Vũ cánh tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, cái này một sợi hỏa diễm như là núi lửa phun trào, bay thẳng thiên địa mà đi. Núi lửa đốt cháy thiên địa Vạn vật đều muốn băng liệt, đây là lấy hỏa táng làm vợ cả nói. Sau đó hắn có nhìn thấy một giọt mưa, lập tức dưới trời đất liên tục mưa to, thiên điệp như là thuốc thiết. Lại gặp được một đầu mánh hổ hạ sơn, mánh hổ mang theo 3.000 dặm tử khí, quần quận rung động thiên địa Từng màn thiên điệp dị tượng xuất hiện, cái này cũng kinh động đến vô số người tu hành. Chỗ tránh nạn rất nhiều cường giả đều chạy nhanh đến, lúc này bọn hắn nhìn thấy diệp vũ quanh thân các loại đại đạo diện hóa. Cả người tắm rửa lấy thanh quang. Thanh quang thôn vệ thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí bắt đầu từ từ chuyển biến, hóa thành thiên địa bản nguyên. Phong vương ở bên cạnh nhìn xem, càng phát không bình tĩnh. hắn thế mà một lần là xong, trực tiếp liền sinh ra thiên địa bản nguyên. Đây quả thật là một bước đạt tới Thánh vương A. Bình thường tới nói, có thể diện hóa đại đạo, đạt tới Thánh vương chỉ là thế gian vấn đề, coi là chuẩn Thánh vương, nhưng là vẫn muốn tích lũy mới có thể sinh ra bản nguyên tri lực. Nhưng đối phương thế mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này, trực tiếp liền sinh ra bản nguyên tri lực. Thánh vương. Vô số người cũng đều kinh dị, ngơ ngác nhìn nghĩa Bạc Vân Thiên Diệp huynh đệ. chương 849, Cổ Đế. Thiên điệu dị tượng liên tục, đại đạo không ngừng diễn hóa. Đám người nhìn qua một màn này, đều nội tâm rung động. Phong vương càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thánh vương cứ việc có thể diễn hóa đại đạo, thế nhưng là vừa thành tựu Thánh vương có thể diễn hóa đại đạo cũng sẽ không có nhiều như vậy. vừa thành tựu Thánh Vương, có thể diễn hóa 3 năm chủng còn kém không nhiều lắm. Thế nhưng là Diệp Vũ diễn hóa đại đạo không ngừng, hiển nhiên vượt xa 3 năm chủng. Đơn nhất diễn hóa chi năng tới nói, Diệp Vũ đã không kém những cái kia uy tín lâu năm Thánh Vương. Nếu như Diệp Vũ bản nguyên tri lực cũng có thể đuổi theo mà nói, Diệp Vũ mặc dù là tân tân Thánh Vương, nhưng tuyệt đối có thể có thể so với uy tín lâu năm Thánh Vương. Mà Phong Vương cũng không rõ ràng, Diệp Vũ tạo hóa quyết có thể tu hành ra bản nguyên tri lực. Diệp Vũ đứng tại đó, cảm thụ được tự thân biến hóa. Phá cảnh đến Thánh Vương với hắn mà nói, muốn so lên người khác dễ dàng nhiều lắm. Đặt tới cấp độ này, Diệp Vũ trước kia rất nhiều mê mang đồ vật, sáng tỏ thông suốt. Diệp Vũ đứng tại đó, mặc cho thiên địa linh khí rửa sạch tự thân thân thể, thừa nhận thiên địa đại đạo, hắn khí tức nội liễm, bản nguyên tri lực thẩm thấu đến toàn thân. Cảm giác được tự thân thuê biến. Lúc này Diệp Vũ cảm giác, thiên địa đối với hắn chói buộc chân chính biến mất một dạng, trước kia thân là thánh nhân, mặc dù chấp trưởng đại đạo, mà dù sao chỉ là thiên địa đại đạo một bộ phận, ngoại trừ đạo tự thân, mặt khác đại đạo như trước vẫn là có thể cho hắn chói buộc. Nhưng là bây giờ, Diệp Vũ lại cảm giác tự thân cùng thiên địa cũng đủ, hắn có thể diễn hóa thiên địa mặt khác nói, mặt khác thiên địa đại đạo cho hắn chói buộc cũng vì vậy mà biến mất đồng dạng Cứ việc, Diệp Vũ biết đây là ảo giác, nhưng loại cảm giác này hết sức thoải mái, liền như là cá nhập biển cả, tự do tự tại, mà lại là một đầu con ngư, to lớn vô cùng, không có thiên địch cái chủng loại kia. Bản nguyên tri lực tại thể nội lưu động, loại này bản nguyên tri lực, Diệp Vũ cảm thấy mượn hắn diễn hóa, có thể diễn hóa thành một tòa chân chính tiểu thiên địa. Đây chính là Thánh Vương cảm giác. Diệp Vũ đứng tại đó, tóc dài bay lên. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, lúc này tất cả mọi người kính sợ. Một cái trẻ tuổi như vậy Thánh Vương, coi như không thể trở thành cổ đế, tương lai cũng là cổ đế dưới đệ nhất nhân. Húng chi, cũng không phải không có cơ hội chấp trưởng thiên mệnh, thành tựu cổ đế. Thánh Vương, đã leo lên cấp độ khác. Liền xem như trước đó cảm thấy mình không thể so với Diệp Vũ kém, thậm chí càng mạnh mấy phần phong vương, lúc này cũng có chút không người. Đây là đối với Thánh Vương tôn kính. Hắn cho dù là thánh nhân bên trong nhóm người mạnh nhất, có thể cùng Thánh Vương so sánh vẫn như cũ cách biệt một trời. Điêm Ngộng nàng trong phòng, đồng dạng nhìn xem Diệp Vũ, nàng không ngờ tới Diệp Vũ nhanh như vậy thành tiểu Thánh Vương, mà lại mượn nhờ không phải Phật tử truyền thừa. Điêm Ngộng không nghi ngờ Diệp Vũ có thể thành tiểu Thánh Vương, chỉ là ngoài ý muốn Diệp Vũ thế mà không mượn truyền thừa thành tiểu Thánh Vương. Điêm Ngộng nghĩ đến chính mình, cho dù có truyền thừa, coi như không gì sánh được phù hợp. Nhưng là muốn thành tiểu Thánh Vương, sợ cũng cần một thời gian, tối thiểu trong ngắn hạn còn không thể làm đến. Diệp Vũ thành tiểu Thánh Vương tin tức, rất nhanh truyền ra tới. Diệp Vũ tuyên bố lần nữa đại trấn, đặc biệt là nghe nói có người nhìn thấy tiêu mộ thần, phải biết tin tức này thời điểm, lúc ấy liền phun máu ba lần. Nghĩa Bạc Vân Thiên Diệp tôn giả, trong lúc nhất thời tại vô cực thế giới điên cuồng lan truyền. Rất nhiều người đều đang chờ đợi, Diệp Thánh Vương sẽ chiếm theo nơi nào cương vực. Một tôn Thánh Vương, tự nhiên sẽ có lãnh địa của mình, có tự thân cương vực. Vô cực thế giới rất bao la, Thánh Vương muốn chiếm cứ một chỗ cương vực căn bản không phải chuyện gì. Đặt tới Thánh Vương, tiến thêm một bước liền khó khăn. Lúc này, rất nhiều Thánh Vương đều là chiếm cứ một phương cương vực, lấy cương vực tạo dựng đại thế, mượn đại thế tinh hoa thẩm bổ ra đại đạo, nuôi ra thần nguyên. Thần nguyên luyện hóa vào thể, thần nguyên không giống với phổ thông đại đạo, đến thần nguyên chính là đến thiên địa bản Nguyên Đối với Thánh Vương tu hành rất có ích lợi. Đây cơ hồ là mỗi một cái Thánh Vương đều đang làm sự tình, bọn hắn tốn hao vô số tinh lực đến tẩm bổ ra thần nguyên. La Ngọc Thánh Vương vì cái gì đại thế tinh hoa bị thôn vệ tranh thủ thời gian sau nổi giận thành như thế, cũng là bởi vì hắn hao phí vô số năm tâm huyết không có, chẳng khác gì là chặt đức hắn tiếp tục mạnh lên đường. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào diệp vũ trên thân, chờ đợi lấy vị này tân tấn Thánh Vương cử động. Thánh Vương mọi cử động ảnh hưởng ngàn vạn sinh linh, đặc biệt là Diệp Vũ dạng này Thánh Vương, có chút cường giả đều chờ đợi đầu nhập vào Diệp Vũ. Thế nhưng là khiến người ngoại ý chính là Diệp Vũ cũng không có chiếm cứ một phương cương vực, mà là tại một tòa đồi trọc bên trên, chế tạo một tòa biệt viện. Biệt viện rất đơn giản, nhưng là phía trên lại viết ba chữ, để thiên địa vô số người xôn xao. Già Vũ các, vô số người đối với Diệp Vũ nổi lòng tôn kính. Rất nhiều người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Già Vũ các nhìn như là biệt viện danh tự, nhưng là người nào không biết. Diệp Vũ ngụ ý là vì người che gió tránh mưa. Diệp Vũ đạt tới Thánh Vương đằng sau, còn hoàn toàn như trước đây, ai không kính nghề Diệp Vũ là người. Trọng yếu nhất chính là, một vị Thánh Vương biệt viện, đó là có chân chính tiền bốn che mưa, liền xem như đối mặt Thánh Vương truy sát, cũng là có tư cách che mưa. Nói cách khác nơi đây biến thành chân chính tị nạn tràng. Đường đường thánh vương cỡ nào cao cao tại thượng, thế nhưng là lúc này lại buông xuống tư thái, vẫn như cũ nhờ giúp người che gió tránh mưa, sao mà lòng dạ Thiên địa tại truyền nuôi tân tấn thánh nhân mỹ danh, diệp vũ thanh danh càng truyền càng vang. Thẳng đến, thiên địa xuất hiện dị biến, đông đảo người tu hành ánh mắt mới chuyển gì mất rồi. Mấy vạn dằm thiên cung thế mà xuất hiện từng đạo gợn sóng, những rung động này như là sóng nước ở trong thiên địa dập dờn. Vị kia đây là muốn gánh chịu thiên mệnh hay sao? Rất nhiều người đều hái hùng khiếp vĩa, bọn hắn đều cảm giác được cái kia gợn sóng là vị nào khí tức. gợn sóng động thiên địa, đây là muốn gánh chịu thiên mệnh sao? Cung vô cực thế giới hòa là một thể. So với Diệp Vũ thành tiểu Thánh vương, cổ đế xuất hiện mới thật sự là để cho người ta để ý sự tình. Cổ đế mặc dù không hiện, nhưng là ai cũng biết bọn hắn mới thật sự là chúa tể. Xuất hiện một vị cổ đế, ý nghĩa quá lớn, vô cực thế giới cách cục đều muốn biến. Vô cực thế giới nguyên bản 5 vị cổ đế, một vị vẫn lạc, một vị nhiều năm không thấy, không biết ở nơi nào. Chân chính nắm giữ vô cực thế giới, chính là ba vị. Có người nói, vô cực thế giới chỉ có thể tiếp nhận 5 vị cổ đế thiên mệnh. Vị này, rốt cục muốn thành tựu cổ đế sao? Đây chẳng phải là cũng đoạn tuyệt những người khác thành tựu cổ đế hy vọng. trên thực tế Tại cổ đế vẫn lạc một vị về sau, rất nhiều người đều cho là hắn nhất định tiếp nhận cổ đế vị trí. Chỉ là, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, cái này khiến bọn hắn chấn động. Diệp Vũ cũng cảm giác được cái kia cô gợn sóng, cô này gợn sóng ba động thời điểm. Diệp Vũ khe như mày, hắn cảm giác đến một cô cảm giác quen thuộc. Không phải đối với đối phương quen thuộc, mà là đối với nguồn lực lượng này quen thuộc. Nguồn lực lượng này tựa hồ cùng tự thân tu hành đi ra tạo hóa quyết bản nguyên tri lực có chút tương tự. Diệp Vũ nghi hoặc, lúc trước hắn đã cảm thấy chính mình tạo hóa quyết phải cùng Thánh Vương bản nguyên tri lực có chút khác nhau, nhưng là khác nhau ở nơi nào còn nói không ra, nhưng là hiện tại cảm nhận được nguồn lực lượng này, hắn cảm giác giữa bọn hắn bản nguyên tri lực, mới tính chân chính, có chút cùng loại. Tạo hóa quyết tu hành bản nguyên tri lực, chẳng lẽ còn có cái gì khác biệt? chương 850, Liêu Hoàng Rất hiện nhiên, hắn bản nguyên tri lực cụ thể có cái gì khác biệt, hắn cũng không làm rõ ràng được. Mà lại liền xem như Thánh Vương, cũng không thể cho hắn giải thích nghi ngờ. Diệp Vũ cũng không thèm để ý, nghĩ thầm sớm muộn phải hiểu rõ. Đặt tới Thánh Vương đằng sau, hắn chân chính đứng tại đỉnh phong. Đặc biệt là một chút đại đạo, chân chính có thể thể hiện ra nó toàn bộ tinh túy. Thì như tự thân thần thông, thì như thần nguyên. Tiêu giao du làm cực đạo pháp nghe đồn là cấm kỵ cường giả truyền lại. Diệp Vũ cứ việc chưa từng tu hành đến cấm kỵ cường giả tình trạng, thế nhưng là lấy hắn thánh vương thực lực thi triển, Diệp Vũ tự tin đối mặt bất cứ người nào, tại phương diện tốc độ cũng sẽ không kém. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy, tại cổ đế trở xuống, bằng vào tiêu giao du, coi như đánh không lại, bỏ chạy hẳn là không vấn đề gì. Thiên địa vẫn như cũ gợn sóng trận trận, cái này khiến tất cả người tu hành đều chú ý. Cổ đế xuất hiện ý nghĩa sâu xa, càng cường đại người tu hành, càng là chú ý có người kỳ vọng hắn đạt tới cổ đế, đương nhiên cũng có người không nguyện ý hắn thành tựu cổ đế. Diệp Vũ không để ý đến những này, hắn căn nhà nhỏ bé tại già phong các. Giả phong các, cũng thay đổi thành vô cực thế giới nhất nổi tiếng che gió tránh mưa địa phương. Vào già phong các, đó chính là an toàn, tại giả phong các không cần lo lắng hết thảy Diệp Vũ năm chìm tại trong tu hành vững chắc lấy tự thân Thánh Vương cảnh giới. Hắn có tạo hóa quyết, đã sớm tu hành ra bản nguyên tri lực, hắn vững chắc cảnh giới tự nhiên nhẹ nhõm Diệp Vũ quen thuộc tự thân đại đạo, đương nhiên nhiều khi cũng đắm chìm tại sơn hà xã tắc đồ trong tu hành. Sơn hà xã tắc đồ khôi phục hơn phân nửa, đạo ngấn sẽ lẫn, xuất hiện một bộ sơn hà đồ. Đây là một bộ điệu tướng đồ, coi như Diệp Vũ đạt tới Thánh Vương, cũng vô pháp triệt để nắm giữ. Bất quá theo Diệp Vũ phỏng đoán Sơn Hà xã tác Đồ, cảm ngộ Sơn Hà xã tác Đồ, hắn được ích lợi không nhỏ, một thân thực lực tinh tiến không ít, cảnh giới được sự giúp đỡ của Sơn Hà xã tác Đồ, triệt để vững chắc xuống. Lúc này, Diệp Vũ mới tính chân chính đứng vững vàng Thánh Vương cảnh giới. Lúc này, Diệp Vũ đối mặt những cái kia uy tín lâu năm Thánh Vương cũng không kém chút nào. Đương nhiên, đặt tới Thánh Vương, Diệp Vũ cũng bắt đầu đắm chìm tại tự thân thể chất bên trong. Một ngày tận hưởng luân hồi phi phạm Đặt tới Thánh Vương đằng sau Hẳn là có thể bắt đầu sốc lên đi Lúc này Diệp Vũ Có được bản nguyên chi lực Bắt đầu đắm chìm tại linh tượng giọt mưa trong tu hành Hắn có được diễn hóa chi lực Lúc này lại xem giọt mưa Lập tức cảm nhận được đồ vật không tầm thường Đầu tiên Là sinh mệnh lực Diệp Vũ lúc này minh bạch Vì cái gì lúc trước hắc lôi không cách nào tổn thương Đến hắn một tơ một hào Bởi vì hắn thể nội ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực, thân thể mỗi một cái tế bào, sinh mệnh lực đều thịnh vượng đến kinh khủng cấp độ. Mà tại sinh mệnh lực bên ngoài, hắn lại cảm thấy đến một cỗ mục nát chi lực, như là mộ mộ lao giả, đã tuổi xế chiều đến muốn nhập đất vàng tuổi xế chiều chi lực. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng lại thẩm thấu đến diệp vũ thể nội, diệp vũ mượn linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, khống chế tự thân thể chất đại thế, cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Quán thâu vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng mục nát lực. Diệp Vũ tự lầm bẩm Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến mình tại trong không gian kinh lịch hết hệ. Hắn nhìn thấy từ hài nhi lúc đến già trên 80 tuổi chi niên vô số cái chính mình. Chẳng lẽ nói, ngày đó nhìn hết chính mình, trong đó chính mình cũng dung nhập vào trong cơ thể mình. Mỗi một cái thời kỳ chính mình, đều có sinh mệnh lực, đồng dạng cũng có mục nát chi lực. Thì như vừa ra đời, sinh mệnh lực thịnh vượng. Nhưng là đến giả, liền bắt đầu tuổi xế chiều, tự nhiên mục nát chi lực thịnh vượng. Mà những này đều dung nhập trong cơ thể mình, cho nên tạo thành chính mình loại tình huống này. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, không ngừng cảm ngộ tự thân, đâm chìm tại thể chất đại thế bên trong. Một ngày tận hưởng luân hồi, loại này được vinh dự trí tôn thể chất, hán tin tưởng tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Quả nhiên theo cũng cùng không ngừng tiếp tục tu hành, quả nhiên phát giác được đồ vật không tầm thường. Thời gian cùng không gian. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn nữ mảy. Diệp Vũ đâm chìm tại tự thân trong tu hành, vị kia cũng đang không ngừng nếm thử, không ngừng đang thử thăm dò lấy muốn thành tựu cổ đế. Bộc phát gợn sóng cũng càng ngày càng kinh khủng. Ngoại giới vô số người đang chờ đợi, chờ đợi hắn cực điểm thăng hoa, thành tựu cổ đế. Thế nhưng là liên tục thăm dò, không ngừng muốn gánh chịu thiên mệnh, nhưng là mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Liên tục hơn một tháng. Không ít người bắt đầu hoài nghi, hắn cũng không phải là thiên địa lựa chọn cổ đế, cũng không có thành tiểu cổ đế thực lực, mặc dù hắn là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân. Tại hắn liên tục nếm thử hai tháng sau, rốt cục có người giải ngôn ngữ, hắn cũng không phải là thiên mệnh lựa chọn, kiếp này sợ là vô vọng cổ đế. Hắn danh xưng cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, có thể cùng cổ đế tranh phong, nghe đồn không có cổ đế chặn đường, đã sớm trở thành cổ đế. Hiện tại cổ đế vẫn lạc. Lâu như vậy cũng không từng thành tựu cổ đế, hiển nhiên đây đã là cực hạn của hắn, không cách nào thành tựu cổ đế. Không cách nào thành tựu cổ đế, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều đi, mọi người không cần lại kính sợ hắn. Cổ đế vị trí, không có dự định, mọi người vẫn là có thể giành giật một hồi, tất cả mọi người có cơ hội. Phương Tây cổ đế vị trí, các vị thánh vương đều có cơ hội. Ngoại giới không ngừng truyền bá các loại ngôn ngữ, rất nhiều đều là nhằm vào vị kia. Cương giả đều biết, đây là những cái kêu bất mãn hắn thế lực bắt đầu tạo thế. Nếu là hắn có thể thành cổ đế, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Nhưng là không thể trở thành cổ đế, như vậy rất nhiều thế lực liền dục dịch. Ngoại giới tuyên dương hắn không thể thành tựu cổ đế tin tức càng ngày càng thịnh, thậm chí để vô số người tu hành cảm thấy, hắn thật là được Thượng Thiên vứt bỏ nhân vật. Không ít người tu hành, cũng bắt đầu dục dịch. Đã từng tìm nơi nương tựa hắn người tu hành, có chút cũng bắt đầu lòng sinh ý khác. Hắn không thể trở thành cổ đế, chờ sau khi hắn chết, bọn hắn những người này sợ là kết cục sẽ rất thảm Mà hắn không thể trở thành cổ đế, còn có thể sống bao lâu. Rất nhiều người đều đang suy tư đường lui. Đương nhiên, có người hay là tin tưởng vững chắc, hắn có thể trở thành cổ đế. Diệp Vũ một mực tại tu hành, đối với ngoại giới sự tình mặc kệ không hỏi. Đối với ai trở thành cổ đế hắn không thèm để ý mà thẳng đến một sự kiện phát sinh, hắn mới từ bỏ tu hành. Bởi vì việc này thực sự quá lớn, toàn bộ vô cực thế giới đều chấn động. Liêu Hoàng bị người liên thủ vây giết, trọng thương. Tin tức này, vô cực thế giới banh động. Vị kia thế mà bị người vây giết, đồng thời trọng thương. Vị kia cường đại dương nào, nghe đồn cùng cổ đế giao thủ qua, cứ việc không địch lại cổ đế, nhưng lại cũng cùng cổ đế chiến hồi lâu. Tức thì bị cổ đế xưng là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, cho nên xưng là Liễu hoảng. Cổ đế phía dưới, người nào là đối thủ? Đã từng có thánh vương cùng hắn luận bàn qua, nghe đồn chưa từng đón lấy 10 triệu. tồn tại bực này, lại có thể có người dám vây giết, đồng thời có thể trọng thương hắn. Đây quả thực phá vỡ dự liệu của tất cả mọi người. Có thể trọng thương hắn, tối thiểu thực lực muốn cùng hắn tương đương, so với hắn kém, cũng không thể kém bao nhiêu mới được. Thế gian này, còn có loại tồn tại này. Vô số thánh vương đều hái nhiên, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Rất nhiều người bắt đầu đi nghe ngóng chi tiết, muốn biết cụ thể là tình huống như thế nào. Liêu Hoàng cũng có thể trọng thương, đây là nơi đó xuất hiện cường giả.